chương chín trăm sáu mươi ba phục kích phong thương c u n g thượng chương chín trăm sáu mươi ba phục kích phong thương c u n g thượng ngay tại mạnh chi tương đến đây b á i phỏng lý tâm an thời điểm giờ phút này tần lĩnh ma vương nguyên bên trong một trận đại chiến ngay tại trình diễn đại chiến song phương là mấy vị bàn thánh đồng thời vây công phong thương cung lần này vây công phong thương không bán thánh hết t h ể bảy người theo thứ tự là phong bá thiên chính long h ổ chiến duyên sương lâm thế hồng phong đ ỉ n h tiên cơ bá thiên t r ư ơ n g tân b i ê u bảy người phong thương c u n g giờ phút này cực kỳ thế thảm hắn một nửa thân thể trực tiếp nổ tùng khí tức trên thân thể bãi tới cực điểm hắn nhìn về phía trịnh long hồ cùng trương tân mưu trong mắt tràn đầy vô tận l ử a giận hắn không thể ăn thịt hắn luôn g máu nguyên lai、like, phong thương không may mắn trốn qua cựu phẩm phong lôi tiễn rảo sát sau l i ề n phi t ố c hướng phía ma vương nguyên vương hướng chạy đến cựu phẩm phong lôi tiễn thật là đáng sợ không chỉ có đem hắn trọng thương càng là đả thương hắn căn cơ hắn ban thánh bản nguyên ở đằng kia một tiễn phía dưới đều nhỏ một chút nữa nhưng dù vậy hắn cũng không thể không điều động tinh huyết tái tạo nhục thân ngay tại phong thương không nhục thân tái tạo về sau nơi xa xuất hiện một thân ảnh chính là trịnh long hồ p h cái. cái thứ ư ơ n g k h ba là hắn lớn nhất nhu đồ tập bổ giới vực chi môn hắn cho chị long hồ chờ miêu tả bản kế hoạch tương lai tất nhiên nghĩ biện pháp để bọn hắn đột phá thánh v ư ơ n g cảnh tại người chấp pháp bên trong có không ít bị phong thương không thành công t ẩ y não đối phong thương không cực kỳ trung tâm chính long hồ chính là trong đó một cái có thể nói như vậy chính long hồ là hắn tại người chấp pháp bên trong tâm phúc bên trong tâm phúc đồng d ạ n g hắn đối trịnh long hồ cũng là cực kỳ tín nhiệm bởi vậy, vậy vừa nhìn thấy trịnh long hồ xuất hiện hắn không có chút nào phong bị chưa hề nghĩ tới trịnh long hồ sẽ phản bội hắn đại nhân người trở về liền tốt ta đều lo lắng gần chết chính long hồ một mặt â n cần đối phong thương không mở miệng nhường phong thương không trong lòng không khỏi nhiều hơn một tia dòng nước ấm h á n vô vô trịnh long hồ bà vai thản nhiên nói tiểu tử ngươi cũng là chạy nhanh bất quá ta nhìn ngươi khí tức bề ngoài hẳn là cũng thụ thương đi trịnh long hồ nghe được phong thương khung lời nói trong nháy mắt một cái giật mình vội vang mở miệng nói lại nhân vừa mới lòng ta quá loạn nhất thời tình thế cấp bách mới quên niệm hộ đại nhân đồng thời trở về phong thương khung kỳ thật trong lòng vẫn là có khí nhưng nghĩ tới lần này người chấp pháp lại hao tổn không ít người còn sót lại cuối cùng m ấ y cái cái này trịnh long hồ coi như nghe nói d ù n cũng tụt tay liền đem trách cứ lời nói nuốt trở vào đi ngươi có thể đến chờ ta ta đã rất cao hứng trịnh long h ồ nghe nói như thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn vội vàng túi lầu xuống đ á y mắt chỗ sâu sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất đại nhân hát minh quân cơ bá thiên đã tới hắn lặng lẽ tại ma vương nguyên b ả y ra một cái sát trận lâm ra lâm thế hồng ta âm thầm liên lạc qua hắn cũng bằng lòng phối hợp chúng ta ta vừa mới nhìn thấy phong bá thiên hắn giống như cũng thụ thương tăng thêm mấy người khác chúng ta có thể đập thủ không sau đó mặt liền không có cơ hội tốt như vậy trịnh long hồ tiếp tục m ậ miệng trong lời nói lộ ra vẻ lấy lòng phong thương không nghe được trịnh long hồ lời nói trong mắt không khỏi lộ ra một chút do dự hôm nay đại chiến cho hắn biết thời đại này hoàn toàn thay đổi không còn là trung châu vực chủ đạo thời đại phong gia bây giờ chỉ có ba vị bàn thánh một khi phong bá thiên vẫn l ạ c phong gia thực lực sẽ thật to giảm xuống nhưng phong bá thiên rõ ràng phản đối phong gia tương lai tuyệt không nhập vào đế lang đại lục phong gia nhường phong thương khung cũng rất là nổi nóng nếu quả như thật tới một bước kia phong gia liền sụp đổ đây cũng không phải là phong thương khung bằng lòng nhìn thấy bởi vậy thật tới muốn động thủ thời điểm phong thương khung ngược lại lộ ra do dự hôm nay trận đại chiến này cho hắn rung động và lớn chính long hồ đi theo phong thương khung bên người vô số năm hiểu rõ nhất phong thư ơ n g k h u n g từ ánh mắt của đối phương cùng trên mặt biểu lộ hắn liền xem thấu tất cả trong lòng của hắn thầm mắng phong thương k h u n g bài câu sau đó con mắt chuyển động vội v a n g mở miệng nói lại nhân chuyện này đã là tên đã trên dây không phát không được mặc dù chúng ta làm rất bí ẩn nhưng khó tránh có có tiết lộ phong hiểm hơn nữa lâm thế hồng đạo hữu nói hắn nghe phong b á thiên đ ể cập qua muốn liên hợp phong ra tất cả trưởng lão đem ngươi lão tổ chi v ị hủy bỏ lại nói chúng ta mời hắc minh quân thống lĩnh cơ bá thiên đến đây cũng không dễ dàng nếu như không có hắn hỗ trợ sở thiên tường lại trốn không thấy hình bóng lần sau muốn đối phó phong bá thiên liền không có cơ hội tốt như vậy chính long hồ thuyết phục quả nhiên nhường phong thương không ánh mắt dần dần kiên định xuống tới sau đó gật đầu đồng ý hai thân ảnh thẳng đến ma vương nguyên rất nhanh liền tiến vào ma vương nguyên bên trong ma vương nguyên bên trong tự thành một phương tiên đ i ệ m nhưng nhập khẩu lại phi thường nhỏ hơn nữa có một tầng đặc thù kết giới phong ấn tầng này kết giới nghe nói chính là lúc trước thánh vương cổ thừa thiên bố trí trước kia dù ai cũng không cách nào tiến vào bên trong về sau thời gian lâu dài kết giới có chỗ bưng lỏng ma khí cũng chậm g i i t i ế t ra ngoài bán thánh cường giả mới có thể xuyên qua tầng này kết giới v hai ế người, người, phía phía người này chính là lâm thế hồng cùng một vị khác người chấp pháp trương tân yu nhìn thấy hai người phong thương cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra bất quá hắn đối lâm thế hồng không phải rất tín nhiệm người này là trịnh long hồ liên hệ bởi vậy phong thương cũng trong lòng mơ hồ nhiều một tầm vẻ đề phòng nhưng nghĩ tới trương tân b i ê u cùng trịnh long hồ đều là người của mình hắn lại yên tâm không ít phong đạo hưu hai ta chờ ngươi đã lâu lâm thế hồng cười đối phong thương k h u n g ôm quyền mở miệng nhưng nội tâm lại tại cười lạnh bọn hắn m u ố n cho là phong thương k h u n g đã chết tại lý tâm an trong tay nghĩ không ra vậy mà còn sống trở về kể từ đó bọn hắn chỉ có thể khởi động cái thứ hai kế hoạch bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười phong thương k h u n g mặc dù còn có một k i a đề phòng nhưng nhìn thấy lâm thế hồng biểu lộ trong lòng cũng an tâm không ít hắn cười nói lâm đạo hưu ngươi tại sao đáp ứng giúp ta một chút sức lực ở trong đó không phải là có âm mưu gì à? lâm thế hồng nghe được phong thương không lời nói không khỏi sờ mặt lại mở miệng nói phong đạo hữu xem ra ngươi là không tín nhiệm lâm mộ à? đã như vậy lâm mộ cái này rời đi không tham dự chuyện của các ngươi yên tâm ta lâm thế hồng sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào lâm thế hồng sau khi nói xong hư lệnh một tiếng trực tiếp phất tay áo rời đi phong thương không nhìn chằm chằm lâm thế hồng bóng lưng ánh mắt khé hít một cái hắn ánh mắt đạo m ạ n trên mặt biểu lộ biến ảo chập trờn nội tâm hiển nhiên cũng ngay tại dãy ruộ bên trong Trường thương trùng, trường thương phong khùng, phong khùng, trùng, 964, 964, phục phục kích kích một bên trịnh long hồ thấy cảnh này trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng đang muốn mở miệng lại bị phong thương không trừng mắt liếc trịnh long hồ nguyên bản muốn nói ra lời nói bởi vì cái nhìn này trực tiếp tắt lửa phong thương không thẳng đến lâm thế hồng thân ảnh muốn hoàn toàn biến mất lúc này mới lên tiếng nói lâm đạo h ư u không nên tức giận lao phù hướng ngươi buổi lễ theo phong thương khung lời nói rơi xuống nguyên bản muốn hoàn toàn bị ma khí che giấu lâm thế hồng dừng ở nơi xa phong đạo hữu đây là ý gì chẳng lẽ ta lâm ra cùng ta lâm mộ tín dự đã t h ấ p tới trình độ như vậy sao lâm thế hồng thanh â m đ ạ m mạc từ đằng xa truyền đến trong thanh â m tràn đầy trách cứ chi ý phong thương k h u n g một bước phóng ra đi thẳng tới lâm thế hồng cách đó không xa biểu lộ như cũ bình tĩnh hắn nhìn thoáng qua lâm thế hồng cười nói lâm đạo hữu ta cũng không quanh co lòng vòng ngươi nói đi cần gì thủ lao ngươi không muốn cùng lão phu nói ngươi là không giảng buộc đến giúp đỡ lao phu l ờ i này ta đoan chừng chính ngươi cũng không tin phong thương khung sau khi nói xong hai mắt nhìn chằm chằm lâm thế hồng hắn muốn nhìn một chút đối phương sẽ trả lợi như thế nào hắn cũng không có buông xuống đối lâm thế hồng đ ể phòng đối phương tiếp xuống trả lời muốn quyết định hắn đối lâm thế hồng độ tín nhiệm lâm thế hồng m ì n h cười thả n h i ê nói n phong đạo hữu quả nhiên thông minh lâm mộ tự nhiên là có cần phong đạo hữu hỗ trợ địa phương phong đạo hữu hẳn là tinh tưởng ta lâm ra ngoại trừ lâm mộ bên ngoài còn có một vị lao tổ hắn cùng tam lâm vực lâm ra vị lao tổ kia chính là thân huynh đệ bây giờ đại hiến thánh tông quật khởi mạnh mẽ uy hiếp đến chúng ta trung châu vực tất cả gia tộc cho nên ta đề nghị n h ờ tam lâm vực lâm ra một lần nữa trở về trung châu vực lâm ra nhường hai cái lâm gia hợp hai là một chuyện này ta cùng gia tộc một vị khác l a o tổ thương nghị nhiều lần nhưng hắn trở ngại thân h u y n h đệ quan hệ không hiếu động tay nếu như hắn không xuất thủ vẹn mẹ một mình ta căn bản là không có cách ngăn chặn tam lâm vực lâm ra hơn nữa một cái khác lâm ra tại tam lâm vực cắm rễ mấy ngàn năm tự nhiên cũng có đồng minh tồn tại kể từ đó ta có thể tỷ lệ thành công thì càng nhỏ lần này ta sở dĩ bằng lòng trợ giúp phong đạo hưu là bởi vì ta cũng là có điều kiện chờ lần này kết thúc sau phong đạo hưu nhất định phải phái người hiệp trợ ta nhường tam lâm vực lâm ra thần phục một lần nữa nhập vào trung châu vực lâm ra nếu như phong đạo h ư u có thể bằng lòng điều kiện này ta lâm thế hồng lần này tất nhiên toàn lực hiệp trợ phong đạo h ư u đem phong bá thiên đưa đến trước mặt người đến như thế nào phong thương k h ô n g nghe xong lâm thế hồng l ờ i nói trong nháy mắt hai mắt sáng lên lâm gia đ i ể m này phá sự há có thể giấu giếm được hắn hắn tự nhiên biết lâm gia vẫn muốn chiếm đoạt tam lâm vực lâm gia kể từ đó lâm gia sẽ thực lực đại trướng trở thành cùng phong gia bình khởi bình tọa đại gia tộc trong lòng của hắn cười lạnh hắn làm sao có thể nhìn xem lâm gia lớn mạnh hơn nữa đại yến thánh tông đã đi tới đông vực tin tưởng không lâu liền sẽ đi hướng trung châu vực bọn hắn coi là tới trung châu vực liền có thể ăn ổn kia là nằm mơ hắn đã sắp xếp xong xuôi một món lễ lớn chỉ cần đại đến thánh tông đến trung châu vực kế hoạch này liền sẽ khởi động chờ giải quyết xong phong ba thiên hắn liền trở về phong ra mang theo người nhà họ phong đi hướng đế lang đại lục đến mức lâm thế hồng nói điều kiện hắn căn bản không có khả năng giúp hắn thực hiện suy nghĩ rõ ràng tất cả sau hắn đối lâm thế hồng rốt cục vông xuống đề phòng mở miệng nói lâm đạo hữu thành giao chỉ cần phong ba thiên chuyện giải quyết lao phu tất nhiên toàn lực giút ngươi lâm thế hồng sau khi nghe được trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười hắn cùng phong thương không nhìn nhau đồng thời cười ha ha hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được giờ phút này cũng coi là đạt thành hợp tác lâm thế hồng đi hắn bằng lòng phong thương cung sẽ đem phong b á thiên đưa đến chỉ định địa phương đến đ ạ i nhân cẩn thận cái này lâm thế hồng hắn có thể là đang lừa gạt ngươi vẫn không có mở ra miệng trương tân b i ê u chậm rãi mở miệng một mặt chất pháp biểu lộ chính long hồ thì là cười nói trương tân b i ê u ngươi suy nghĩ nhiều à lâm ra chuyện này chúng ta đều điều tra qua hắn hẳn không có gạt chúng ta trương tân mưu cười nói có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi nhưng cẩn thận có thể dùng thuyền bắn năm phong thương k h u n g nhìn xem hai người người nói không sao chúng ta bên này có ba người lại thêm cái kia lấy tiền làm việc cơ bá thiên đã bốn người cho dù là bọn hắn tới sáu bảy người chúng ta thoát đi vẫn là không khó đi chúng ta đi cơ bá thiên bố trí trận pháp bên kia phong thương cung sau khi nói xong dẫn đầu hướng phía nơi xa chạy như bay chính long h ổ cùng trương tân mưu theo sát phía sau hai người liếc nhìn nhau không để lại dấu vết rời đi ánh mắt m a vương nguyên rất lớn bên trong giống như một cái độc lập thế giới đồng dạng cơ hồ không thể so với đ ô n g bực nhỏ tương đương với đồng bực tần lĩnh bên này ẩn giấu đi một cái khác đông n ự c năm đó mấy bạn ma tộc cùng số tôn cựu tinh cổ ma táng thân ở trong đó nơi này cũng coi là một cổ chiến trường ba người phi hành non nửa nén nhang thời gian lúc này mới tại một cái khổng lồ sơn cốc đ ứ n g lại sơn cốc này phía dưới có một bộ khổng lồ sơn cốt dài đến ngàn trượng đây là một bộ cựu tinh cổ ma thi cốt cố này thi cốt đầu lâu biến mất không còn t ă m tích đồng thời lồng ngực chỗ sương sừng đều bị gọn á t hắn trước khi chết trái tim hẳn là bị người đào lên ba người vừa tới một người mặc giáp trụ tráng hắn liền xuất hiện tại cách đó không xa trên người hắn có một cô ban thánh uy áp hiền hiện cái này tráng hắn không phải người khác chính là cơ bá thiên nói đến cơ bá thiên vẫn là cơ trường su l ã o tổ năm đó chính là hắn dẫn đầu hư minh v ợ t người, vượt qua hư qua không đi tới thánh hòa đại lục vượt ngoại chiến trường bọn hắn trở thành sinh hoạt tại vượt ngoại chiến trường cường đạo cũng được xưng là hư không kẻ cấp đoạt hư không kẻ cấp đoạt rất nhiều nhưng mạnh nhất hai chi đội ngũ một chi chính là cơ bá thiên nắm giữ hát minh quân một chi thì là chiến kình thương nắm giữ chiến phủ quân cả hai thường xuyên bởi vì cấp đoạt ra tay trở thành hư không kẻ cấp đoạt bên trong từ đối thủ nhưng cơ bá thiên cùng chiến kình thương lẫn nhau đều không làm gì được đối thủ bởi vậy bọn hắn tranh đấu vô số năm dù ai cũng không cách nào chiếm đoạt a i nhưng từ khi chiến kình thương nữ nhi chiến không thì vết đi một chuyến hắc minh vực bị mất một thanh khắc kình t i ê n p h ụ đồng thời tổn thất đại lượng động thiên cảnh cường ra sau cơ bá thiên dẫn đầu hắc minh quân liền gắt gao áp chế chiến kình t i ê n chiến phủ quân phong thương cung cùng cơ bá thiên không phải lần đầu tiên hợp tác bởi vậy đối với cơ bá thiên vẫn còn có chút độ tín nhiệm trong mắt hắn cơ bá thiên chính là lấy tiền làm việc người so với lâm thế hồng loại này còn muốn đáng tin một chút cơ lạc hữu trận pháp nhưng có bố trí tốt phong thương cung cũng không khắc khí trực tiếp đối cơ bá thiên mở miệm trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào đã có chút không thể chờ đợi cơ bá thiên nghe được phong thương không lời nói không khỏi cười to nói phong đạo h ư u cơ mộ làm việc ngươi còn có cái gì không yên lòng chúng ta hợp tác mấy lần cái nào một lần cơ mộ không phải đem chuyện làm được thật xinh đẹp đương nhiên ngươi bằng lòng linh thạch đan dược không có chút nào có thể thiếu phong thương k h ô n g nghe được cơ bá thiên lời nói không khỏi nhẹ nhàng thở ra trong lòng thì là cười lạnh trong mắt hắn cơ bá thiên tựa như là một con chó đầm dạng ném cối xương liền có thể sai sự chương c h í phục kích phong thương cùng hạ chương c h í phục kích phong thương c u n g hạ phong thương c u n g nhìn bên cạnh ba người trong lòng để phòng vung lòng tới điểm thấp nhất thậm chí cơ ba thiên không ngừng tới gần hắn đều không có cảm giác có cái gì không đúng đúng lúc này chính long hồ cùng trương tân biu ê nhìn nhau lẫn nhau đồng thời gật đầu đang lúc phong ba thiên muốn mở miệng nói chuyện lúc một cỗ cảm giác g i ậ n cả tóc gãy xuất hiện trong lòng của hắn loại nguy cơ này có điểm giống là vừa vặn đối mặt chi k i a đáng sợ mũi tên đ ồ n g dạng hắn phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía cơ ba thiên quả nhiên trong tay đối thủ một thanh trường đao giơ lên trực tiếp chém về phía cổ họng của hắn cơ ba thiên người muốn làm gì phong thương không nổi giận gầm lên một tiếng tay phải nâng lên đang muốn đối cơ bá thiên ra tay đẫu nhiên hai chân phía trên chuyển đến kịch liệt đau đớn hai chân của hắn trực tiếp bị trương tân mưu một đao chém xuống hắn căm tức nhìn trương tân mưu muốn rách cả mí mắt ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nhưng còn không đợi hắn mở miệng một cái nắm đấm trực tiếp mạnh mẽ tệ ở cái hông của hắn lực lượng của bạo trực tiếp đem bên hông xương cốt toàn bộ đánh nát người xuất thủ chính là trịnh long hồ trên mặt của hắn giờ phút này đều là vẻ dữ tợn bởi vì hai chân gãy nhường phong thương không trong nháy mắt thấp một đoạn cơ bá thiên nguyên bản chém về phía phong thương khung cổ họng một đ a o trực tiếp chạm tại đỉnh đầu của hắn bên trên xương phong thương khung xương sọ trực tiếp bị hất bay ra ngoài b ó c đều bị chém ra một nửa tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phong thương khung trong miệng t r u y ề n ra mi tâm của hắn một đạo quan g mang phát sáng trực tiếp bao vây lấy phong thương khung thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới vạn t r ư n g có hơn phong thương khung lão phu chờ ngươi đã lâu ngay tại phong thương khung vừa mới hiện thân lâm thế hồng liền xuất hiện tại đỉnh đầu hắn một cái chân to từ trên trời giáng xuống trực tiếp mạnh mẽ đạp ở phong thương k h u n g thân thể bên ngoài kết giới bên trên quay một tiếng vang thật lớn kết giới kịch liệt bật mẹo nhưng vậy mà không có vỡ vụt ra nhưng phong thương k h u n g t r o n g m i ệ n g như cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cả người hắn tính cả kết giới trực tiếp mạnh mẽ nhập vào mặt đất đem mặt đất ném ra một cái khổng lồ hố sâu luyện ma trận mở ngay tại phong thương k h u n g nện vào mặt đất trong n ấ y mắt cơ bá thiên đi tới cách đó không xa hai tay kết tấn đối với nơi xa một chỉ chỉ thấy phong thương không rơi đập chi đ i ệ t h n g đạo đen kỵ quang trụ xuất hiện trực tiếp tạo thành một cái ma khí ngập trời chập p h á cùng bạo ma khí tại trong trận pháp hội tụ hình thành vô số ma đao đối với cái kia khổng lồ hố sâu chém tới ma đao chém xuống hố sâu nổ tung bên trong chuyển đến phong thương khung tiếng kêu thảm thiết t h ê lương một cái lồng ánh sáng từ trong hố sâu bay ra lồng ánh sáng bên trong chính là bị che chở phong thương khung phong thương khung giờ phút này cực kỳ thê thảm đầu gối trở xuống hai chân cũng không có máu tươi dâng trào hắn nguyên bản liền bị cựu phẩm phong lôi tiễn đả thương bản nguyên ba người an toàn càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương chính long hồ trương tâm mưu cơ bá thiên lâm thế hồng lao phu muốn làm thịt các ngươi phong thương k h u n g đối với bốn người gà khét trong mắt của hắn tràn đầy vô tận vẻ mãn độc bốn người này ở trong hắn thống hận nhất chính là trịnh long hồ cùng trương tân biêu đây là chính mình bồi dưỡng hai cái chó giờ phút này vậy mà cắn ngược lại một ngụm trịnh long hồ trương tân biêu cơ ba tiên h lâm thế hồng bốn người lạnh lùng nhìn chằm chằm luyện trong ma trận phong thương k h u n g ánh mắt đà mạc phong thương k h u n g ngươi vẫn là ngâm lại chính mình à, để ngươi mở mang kiến thức một chút luyện ma trận uy lực chân chính cơ ba tiên chậm rãi mở miệng sau đó hai tay k ế tấn đối với luyện ma trận một chỉ theo hắn một chỉ rơi xuống luyện trong ma trận bên trong ma khí ngập trời những ngày ma khí ngưng tụ hóa thành một cái vạn trượng ma long ma long gào thét miệng rộng mở ra quần quận ma diễm từ trong miệng phun l ra trực tiếp đem phong thương khung chỗ kết giới bao phủ tại quần quận ma diễm phía dưới phong thương khung thân thể bên ngoài kết giới phi t ố c và mẹo lại muốn h ò a tan ra phong thương khung nổi giận gầm lên một tiếng trong thân thể hắn khí huyết quần quận đứt gãy hai chân vỡ b ụ n đầu lâu phi t ố c khôi phục mi tâm của hắn một cái mảnh đồng tao bay ra mảnh đồng tao bên trên có một luồng khí tức đáng sợ phun trào h ố i này mảnh đồng tao là phong thương khung chỗ dựa lớn nhất năm đó hắn cũng là bởi vì đồ vật này mới ca o nguyện đi vào thánh hòa đại lục hắn không phải chuẩn thánh binh mà là một cái thánh binh mạnh vỡ nếu là không có đồ vật này phía trước hắn liền có thể ngăn không được lý tâm a n mũi tên kia đồng rạng nếu không phải đồ vật này hắn vừa mới tao n g ộ nguy cơ lúc rất có thể trực tiếp bị ba người chém giết tại chỗ đương nhiên chết là sẽ không chết nhưng l ụ c thân khả năng liền nổ t u n g còn sót lại nguyên thuận mong muốn giết ta chỉ bằng các ngươi hôm nay để các ngươi biết trêu chọc lao phu đây là các ngươi đợi này quyết định sai lầm nhất phong thương k h u n g đối với mấy người gào thét hắn linh lực trong cơ thể phun trào toàn bộ rót vào viên kia mảnh đồng thau bên trong theo hắn linh lực rót vào mảnh đồng thau phát sáng quy tắc chi lực còn như thủy chiều phun trào một luồng khí tức đáng sợ từ mảnh đồng thau bên trên b ộ t phát c ố khí tức này t u ô n ra sau cho dù là cách luyện ma trận nhưng cũng nhường phía ngoài bốn người đột nhiên biến sắc luyện ma trận hình thành phòng ngự kết giới phi t ố c và mẹo phá cho ta phong thương k h u n g ngầm thét thôi động mảnh đồng thau phóng lên tận trời trực tiếp xuyên thủng vạn trượng ma long mảnh đồng thau thế đi không giảm sau đó trực tiếp đụng vào luyện ma trận phòng ngự kết giới bên trên quay một tiếng vang thật lớn luyện ma trận trực tiếp nổ bể ra đến theo luyện ma trận b ỡ vụn phong thương cung từ bên trong một bước phóng ra trong mắt của hắn sát cơ như nước thủy triều hắn thúc giục mảnh đồng tàu thẳng đến trịnh long hồ mà đến mảnh đồng tàu những nơi đi qua thưa không điên cùng đ ổ sụ n phong thương cung chờ ngươi đã lâu đúng lúc này trên bầu trời giọng nói lạnh lùng vang lên phong bá thiên h i n t h â n trong miệng của hắn một ngụm máu tơi ư phun ra trực tiếp rơi vào mảnh đồng tàu bên trên nguyên bản phóng tới trịnh long hồ mảnh đồng tàu trực tiếp dừng ở không trung không có khả năng ngươi làm sao có thể biết như thế nào không chỉ hắn phong thương c u n g cảm ứng được mảnh đồng thao vậy mà không ngừng run run có một cỗ lực lượng khác tại cùng mình tranh đoạt quyền khống chế của nó hắn dọa phải hồn phi phách tán đây là chính mình ỷ trượng lớn nhất một khi không có hắn liền phiền phái lần này hắn thật luôn u ố n g vội vàng vận chuyển thần hồn chi lực tranh đoạt nhưng vào lúc này mấy đạo khí tức kinh khủng bộc phát trực tiếp công về phía phong thương cung chính long hồ trương tân mưu cơ bá thiên lâm thế h ồ n g bốn người đồng thời độc thủ phong thương cung bất đ ắ c dĩ thân thể phi tốc làm nhạn tránh đi bốn người kinh khủng công kích thẳng đến phong bá thiên hắn biết mong muốn đoạt lại mảnh đồng thao liền phải giải quyết phong bá thiên ngay tại hắn tới gần phong bá thiên thời điểm hai đạo đáng sợ công kích bỗng nhiên từ trong hư không xung ra còn không đợi phong thương không kịp phản ứng trực tiếp oanh kích ở trên người hắn phong thương không phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn một nửa thân thể trực tiếp nổ t u n g máu me đầm địa cả người trực tiếp mạnh mẽ rơi xuống đất đem mặt đất ném ra một cái h g ô sâu hai thân ảnh từ trong hư không một bước phóng ra hai người này chính là phong đ ỉ n h t i ê n cùng chiến duyên xương bọn hắn ánh mắt băng lãnh nhìn phía dưới trong hai mắt đều là vẻ lạnh lùng chương chín trăm sáu mươi sáu phong thương không cái chết giới vực chi môn ra chương chín trăm sáu mươi sáu phong thương không cái chết giới bực chi môn ra phong thương k h u n g từ lòng đất bay ra thê thảm vô cùng hắn còn sót lại một nửa thân thể cũng đúng lúc này mảnh đồng tao trực tiếp bị phong bá thiên thu nhập bi tâm hắn mặc dù không có hoàn toàn hàng phục cái này mảnh đồng tao nhưng đã sơ bộ được đến nó tán thành cùng là người nhà họ phong phong thương khung điểm này bí mật h ắ n có thể giấu giếm được phong bá thiên hắn vừa mới phun ra máu tươi có thể không đơn thuần là hắn máu tươi của mình mà là phong gia vô số người lưu lại tinh huyết phong gia có cái truyền thống trên tử người bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp từ thi thể bên trong bức ra một giọt tinh huyết những n à y tinh huyết tập hợp một chỗ mỗi một dọn tinh huyết bên trong đều có một luồng gió người nhà tàn hồn cho nên vừa mới phong ba thiên phun ra c h i ế c kia máu tươi nhưng thật ra là phong đỉnh tiên mang tới đông đảo người nhà họ phong tinh huyết vừa mới cùng phong thương k h u n g tranh đoạt cái kia mảnh đồng tàu không đơn thuần là phong ba thiên còn có đông đảo người nhà họ phong h ắ n chỗ nào tranh đến qua bảy đạo thân ảnh đem phong thương k h u n g bao bọc vây quanh trong mắt bọn họ đều là vẻ lạnh lùng mảnh đồng tàu bị lọt đi bảy tôn ban thánh vây quanh chính mình phong thương k h n g biết hôm nay hắn thai tiếp khó thoát đến giờ khác này hắn ngược lại bình tĩnh lại ánh mắt nhìn về phía trương tân biêu cùng trịnh long hồ ánh mắt toán đ ộ c nói hai người các ngươi vì sao muốn phản bội ta những năm này ta tự hỏi chưa hề bạc đãi các ngươi chẳng lẽ các ngươi đều là vòng ân phụ nghĩa hạ người n g phải không nhìn thấy phong thương k h u n g ánh mắt toán đ ộ c kia trương tân biêu không dám cùng hắn đối mặt gục đầu xuống đến nhưng trịnh long hồ trong mắt thì là lộ ra phẫn nộ qua mang mặt của hắn dần dần biến mặt mẹo phong thương cung ngươi có ý tốt nói ngươi không có bạc đãi chúng ta lúc trước â u dương vô cực mạnh long đan dương tử bọn người còn tại người chất pháp thời điểm ngươi căn bản là không có đem chúng ta để ở trong mắt ngươi mỗi lần đều đem chúng ta xem như chó đồng dạng sai sự sử dụng hết trực tiếp ném qua một bên những năm này chúng ta làm chuyện chẳng lẽ so với bọn hắn thiếu chỉ so với bọn hắn nhiều à? nhưng ngươi cho chúng ta đồ đạc vì sao mỗi lần đều so với bọn hắn thiếu chúng ta chiến lược cùng âu dương vô cực bạch long so sánh s á c thực kém một chút nhưng chúng ta làm chuyện so với bọn hắn nhiều hơn rất nhiều nhận không ra người sống đều là chúng ta làm nhưng chúng ta được cái gì kỳ thật những ngày chúng ta còn có thể nhịn một chút nhưng có một chút chúng ta tuyệt không cho phép nhẫn chúng ta mặc dù không phải người tốt vì tư lợi nhưng chúng ta chưa hề nghĩ tới muốn trở thành thánh hòa đại lục t ộ i nhân ngươi một lòng mong muốn n h ư ờ n g đế lăng đại lục phong ra trưởng không thánh hòa đại lục để chúng ta theo ngươi đi điểm này ta tuyệt không bằng lòng thánh hòa đại lục mới là nhà của chúng ta đế lăng đại lục dù là mạnh hơn chúng ta cũng tuyệt không cho phép hắn đúng tràng thánh hòa đại lục đây chính là chúng ta muốn giết ngươi lý do không phải chúng ta mấy người kia cũng sẽ không gom lại cùng một chỗ chính long hồ đối với phong thương không gặp thét đem dấu ở trong lòng lời nói một hơi toàn bộ nói ra phong thương không nghe đến mấy câu này trong mắt vẻ oán độc tiêu tán không ít hắn có chút ly giải trình long hồ ý tứ hắn vốn cho là, dùng hy vọng trở thành thánh dụ hoặc bọn hắn bọn hắn tất nhiên sẽ đối với mình khăng khăng một mực nhưng hắn không nghĩ tới tự mình tính sai bọn hắn mặc dù mong muốn thành thánh nhưng bọn hắn cũng không muốn phiến đại lục này sinh linh đ ồ t hắn ánh mắt của hắn nhìn về phía chiến duyên sương phong ba thiên phong đỉnh thiên b ọ n người trong mắt bọn họ đều là lạnh lùng sắc cơ tốt tốt tốt các ngươi muốn giết ta ta phong thương khung không lời nào để nói các ngươi không có làm gì sai ta phong thương khung cũng không có làm gì sai đại gia đều có chính mình lập trường cùng truy cầu mặc kệ hôm nay kết cục như thế nào ta cũng sẽ không cải biến chính mình kiên trì mặt khác thuận tiện nói với các ngươi m ộ t câu ta nguyên bản còn không muốn sớm như vậy mở ra đế lăng đại lục cùng thánh hòa đại lục thông đạo nhưng tất cả những thứ này đều là các ngươi bước ta đó các ngươi thật chẳng lẽ coi là ta phong thương không liền không có cái gì chuẩn bị ở sau không thành phong thương khung sau khi nói xong mi tâm của hắn một cái trận bàn nổi lên trận bàn phía trên cựu long phân chạm chín cái phương v ị nhanh ngăn cản hắn chiến duyên dương nhìn xem cái kia trận bàn vội vàng quát o trên người hắn đáng sợ uy áp bộc phát một trưởng trực tiếp chụt về phía phong thương khung đầu lâu còn lại sáu người giờ phút này cũng kịp phản ứng bọn hắn đồng thời hét lớn một tiếng nao nhao đối phong thương k h u n g ra tay muốn ngăn cản phong thương k h u n g khởi động trận bàn này phong thương k h u n g ánh mắt băng lãnh khoe môi n h t lên nhàn nhạt trào phúng trên mặt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng lấy ta chi mệnh mở bực giới chi môn hét lớn một tiếng từ phong thương k h u n g trong miệng chuyển ra thân thể của hắn trực tiếp nổ t u n g hóa thành huyết vụ những huyết vụ này trực tiếp đem cái kia lơ lửng ở đỉnh đầu hắn trận bàn báo khỏa một cố cùng bạo tới cực điểm khí tức từ trận bàn bên trong bạo phát đi ra cỗ khí tức này còn như sơn băng hải t i ế u xuống phía bốn phía quét sạch mà đi trực tiếp đem chiến duyên sương phong bá thiên trở bảy đạo thân ảnh đánh bay ngàn trượng bảy người đồng thời miệng há ra một n g ụ máu m tươi phun ra một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia t r ậ ợ t bàn đúng lúc này ma vương nguyên bên trong sấm x é t b ă n g r ộ i màu đỏ h u y ế t vũ từ trên trời giang xuống nhường bảy người đồng thời sắc mặt đại biến bọn hắn cũng không nghĩ tới phong thương khung sẽ như thế kiên quyết đem chính mình hoàn toàn h i h n thế giờ phút này t r ậ ợ t bàn hấp thu phong thương khung những cái kia máu tươi sau dần dần mở rộng một cố cùng bạo hấp lực từ trận bàn bên trong một phát theo có lực hút này xuất hiện ma vương nguyên bên trong nguyên bản mãnh liệt ma khí điên cuồng tràn vào trận bàn bên trong Dần dần t bên, bên trên bầu trời cùng bạo tiếng oanh minh văng lên cái này đủ để phá hủy một tòa thành t h i một quyển giờ phút này vậy mà không cách nào dung chuyển cánh cửa này mảy may đồng thời một cố càng thêm lực lượng cùng bạo từ cánh cửa này bên trên bộ phát trực tiếp đem phóng bá thiên đánh bay mấy ngàn trượng một tiếng hét thảm từ phóng bá thiên trong miệng chuyển ra hắn vừa mới oanh ra một q u y ề n tay phải trực tiếp nổ tung máu vẩy giữa không trung trong miệng của hắn đồng thời phun ra một ngụm máu tươi phong ba thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc trong cơ thể hắn ký huyết phun trào nổ tung tay phải phi tốc mọc ra không muốn ra tay đây là ngàn vạn quy tắc ngưng tụ cửa cho dù là thánh vương đều không thể công phá đáng chết phong thương cung hắn đây là muốn nhường thánh hòa đại lục ức vạn sinh linh quấn vào hạo kiếp a chiến viên sương ánh mắt băng lãnh trong mắt của hắn lộ ra vô tận lo lắng đáng người nghe được chiến viên sương lời nói trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia sợ hãi bọn h ắ n biết lần này thật phiền chiến đạo hữu n g ư ơ i đối với phương diện này hiểu rõ nhất ngươi xem một chút cái này đạo vực giới chi môn phải bao lâu mới có thể mở ra phong đỉnh tiên đối với chiến duyên sương ổn quyền hỏi nghi vấn trong lòng những người còn lại nghe được phong đỉnh tiên lời nói nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía chiến duyên sương chiến duyên sương trầm tư một lát lắc đầu nói đoán không chuẩn ma vương nguyên tình huống đặc thù bên trong ma khí đều là giới vực chi môn chất dinh dưỡng nếu như là địa phương khác ít ra năm mươi năm mới có thể mở ra nhưng nơi này nói không chừng chỉ cần ba mươi năm liền sẽ mở ra đám người nghe nói như thế c ũ năm g không khỏi t r mặt xuống, vực n c mạnh gia càng là đưa ra bằng lòng đối nguyên lai bị mạnh gia tổn thương quá vực làm ra đền bù nhưng cụ thể như thế nào đền bù cũng không thương thảo nam vực mạnh gia còn chưa xuất ra phương án cụ thể dưới mắt lý tâm an cũng không quan tâm những sự tình kia chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là cứu ra thanh hồng tụ những chuyện khác đều có thể thả một chút phu quân mạnh ra người này rất thông minh trung châu vực mạnh ra rời vào nam vực kỳ thật chính là tại phòng ngửa phu quân trả t h ù bọn hắn đâu cơ trưởng su mở miệng cười tu vi của nàng đã đạt đến động thiên cảnh đ ỉ n h phong đối với loại này nhân tâm năm chắc cơ trưởng su so với lạc thủy còn muốn càng mạnh dù sao từ nhỏ đã nhận các phương diện hôn đúc lý tâm an gật gật đầu sau đó thần sắc nghiêm nghị nói mạnh ra chuyện chúng ta trước không cần để ý tới nếu như bọn hắn phạm chuyện ác quá nhiều cho dù là đem đến n a m vực ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn trung châu vực phong gia chiến gia tần gia chính là tàn bạo nhất ba cái gia tộc đối với bọn hắn ta tuyệt sẽ không bỏ qua năm đó thiên phong vực chuyện các ngươi cũng biết phong gia liên hợp của ma cơ hồ đem một cái vực người chém g i ế t sạch sẽ cho nên tội của bọn hắn tội lỗi t r ồ n g chất há có thể tùy tiện bỏ qua cho lạc thủy cùng cơ trường su nghe được lý tâm an lời nói đồng thời gật đầu các nàng tự nhiên tin tưởng chính mình vị này phu quân đối với trung châu vực những gia tộc kia cơ hồ không có chút nào hảo cảm lần này linh l u ngực v c ẩ m thú vực bị tam lâm vực cùng đại hòa vực s â m lấn cũng là công lao của bọn hắn tất cả thù mới hận cũ tập trung lại luôn có thanh toán thời điểm đúng lúc này y đi từ bên ngoài đi bảo mở miệng nói sư tôn hai vị sư đ ư ơ n g ma vương nguyên lối b ả o đã khóa chặt chúng ta có thể xuất phát lý tâm an ba người nghe nói như thế trực tiếp đứng dậy sau đó đi ra đại điện đại điện bên ngoài âu dương vô cực cùng bạch long đã đợi chờ tại nơi đó bọn hắn thụ thương hơi nhẹ trải qua điều tức sau đã khôi phục như lúc ban đầu lần này lý tâm an không định mang quá nhiều người đi chính hắn tăng thêm lặt thủy ý địa ý địa âu dương ngô cực bạch long bốn người liền có thể đương nhiên cân nhắc tới đó là ma vương nguyên quan hệ hắn đem cựu tinh cổ ma mở đất hồng long b ă n g thái h ỏ a ba người mang đi đồng thời còn mang đi không ít ma tộc đến mức còn lại hai tôn cựu tinh cổ ma thái sâm cùng thái hồng hắn lưu tại đại yến thánh tông đối với trung châu cực hắn vẫn là phải để phòng điểm đại yến thánh tông mặc dù có đỉnh cấp phòng ngự trận nhưng hắn cũng không dám khinh thường những n à y mấy ngàn năm thế ra năm thân ảnh bọt h ẳ n g ra đại yến thánh tông hóa thành một vệ ánh sáng biến mất không còn tam tích ngay tại lý tâm an bọn hắn đi ma vương nguyên thời điểm ma vương nguyên nhập c ầ u hơn mười đạo thân ảnh từ bên trong xung ra chính là chiến duyên sương t r í n h long hồ bọn người giới vực chi môn xuất hiện nhường trong lòng bọn họ nặng nề dị thường bọn hắn sở dĩ nhanh như vậy rời đi còn có một một nguyên nhân trọng yếu cái kia chính là đại đến thánh tông người rất có thể chẳng mấy chốc sẽ tới đây chư vị nhanh lên trở về làm chuẩn bị đi chúng ta tại ma vương nguyên bố trí chưa hẳn có thể đưa đến tác dụng người này xác thực không phải chúng ta có thể đối phó nếu như tiếp tục lưu lại chúng châu vực sẽ cực kỳ nguy hiểm đương nhiên cũng không thể tiện nghi hắn nếu như hắn dám đến chúng châu vực chúng ta liền đem những năm này chuẩn bị đ ồ bật lấy ra hẳn là đủ hắn uống một bầu phong ba thiên mở miệng trong mắt của hắn s á t cơ phun trào hắn biết rõ phong gia cùng đại y ế n thánh tông tuyệt không có hòa giải khả năng đã như vậy dứt khoát không ôm hy vọng dù là đối phương mạnh hơn cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thì đến chính long hồ chiến duyên xương bọn người nghe nói như thế đồng thời gật đầu chỉ có lâm thế hồng ánh mắt lấp lóe cũng không mở miệng hơn mười tôn bàn thánh không có dừng lại phi tóc rời đi vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích bọn hắn rời đi không lâu. lý tâm an năm người liền đi tới ma vương n g u y ê n lối b ả o hắn thi triển thiên cơ tham chất thuật xem xét b ụ n phía trong nháy mắt liền cảm ứ n g được không c h u n g còn sót lại một chút vết tích hắn khanh nhữ n g mày nói nơi này vừa mới có người liên q u a hẳn là vừa mới chạy trốn những người kia ý ý ý ý ý âu dương vô cực bọn người sau khi nghe được trong mắt trong nháy mắt sát cơ lóe lên vừa mới trốn nhiều người như vậy để bọn hắn cũng rất là tức giận mặc kệ chúng ta đi vào lại nói lý tâm an mở miệng cười bước đầu tiên xuyên qua kết giới là thủy chờ theo sát phía sau năm thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ bọn hắn tiến vào một lát sau hai thân ảnh từ đằng xa bay tới hai người người mặc áo đen trên đầu đều mang theo đen nhánh áo choàng để cho người ta không nhìn thấy dung mạo của bọn hắn không xong không kịp thông chi lý thánh chủ bọn hắn cũng đã tiến bảo một người áo đen trong miệng có âm thanh văng lên trong thanh âm tràn đầy vẻ áo não cái này thanh âm chủ nhân chính là lâm thế hồng mà đổi thành một tên mang theo áo choàng người áo đen thì là lâm tiên h hành hắn nhìn trước mắt kết giới nhập k h u khẽ nhữ mày nói ngươi xác định phi tiên tông thanh trưởng giáo không ở tại bên trong lâm thế hồng sau khi nghe được vội vàng mở miệng nói xác thực không có ở đây hẳn là cái kia đáng chết sợ thiên tưởng hắn bố trí một cái chuẩn bị ở sau nguyên bản thanh tông chủ là ở bên trong t ừ ta cùng mấy người khác trông coi nhưng trước đây không lâu không biết rõ chuyện gì xảy ra thanh trưởng giáo vị trí liền xuất hiện một cái đường hầm hư không chúng ta còn chưa kịp phản ứng thanh trưởng giáo trực tiếp liền bị c h u y ể n tống đi chúng ta lúc ấy bốn phía cha xét một vòng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì về sau vội vàng đối phó phong thương cung tăng thêm ma vương nguyên đặc thù hoàn cảnh căn bản là không có cách đem chuyện này truyền đi ta vừa mới vừa đi ra khỏi ma vương nguyên liền trực tiếp nói cho ngươi tin tức này nghị không ra vẫn là chậm một bước lâm thiên hành nghe nói như thế xem như minh bạch tiền căn hậu quả trên mặt của hắn cũng không khỏi lộ ra một tia v ẻ bất đắc dĩ lần này mới là không nguy hiểm nếu không chúng ta cùng vào xem lâm thiên hành chậm rãi mở miệng liền phải khởi hành nhưng lại bị lâm thế hồng kéo lại tuyệt đối không nên đi v à o ma vương nguyên bởi vì giới vực chi môn xuất hiện bên trong đã xảy ra quỷ dị biến hóa chúng ta vừa mới ở bên trong cảm giác nguyên thần của mình đều muốn bị kéo ra thân thể giống như muốn đem chúng ta kéo vào chiến trường thời v i cổ hơn nữa chẳng biết tại sao bên trong nhiệt độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống loại kia r ấ t lạnh cho dù là bán thánh đều chưa hẳn gánh bắt được còn có bên trong nguyên bản liền bố trí rất nhiều sát trận những cái kia sát trận ở nơi nào ta đều làm không rõ hiện tại tiến vào bên trong thật sự là quá nguy hiểm nếu không dứt khoát lại đi đại yến thánh tông một chuyến chúng ta đem chuyện này nói cho bọn hắn chính bọn hắn có lẽ có đặc thù liên hệ thủ đoạn cũng có nói lâm thế hồng nhìn xem lâm thiên hành thần s ắ c nghiêm nghị nói lâm thiên hành nghe nói như thế trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia sầu lo nhưng vẫn gật đầu hai người không còn lưu lại quay người rời đi nơi này lần nữa q uy về yên tĩnh chương chín trăm sáu mươi tám đàm luận giới vực chi môn chương chín trăm sáu mươi tám đàm luận giới vực chi môn ma vương nguyên bên trong lý tâm an năm người vừa tiến vào trong sau trong nháy mắt cũng cảm giác không đúng một chữ lạnh nhiệt độ của nơi này gần như sắp tiếp cận hư không bên trên bầu trời có bông tuyết bay xuống rất nhiều nơi đã bị tuyết trắng bao trùm yi yi yi người trước kia tới qua một lần ma vương nguyên cũng là hiện ở loại tình huống này đi lý tâm an nhũ mày đẻ xuống nghi ngờ trong lòng quay đầu nhìn về phía yi yi yi liền đội vàng lắc đầu nói sư tôn không thích hợp ta sớm hai ngày chui vào thời điểm nơi này ngoại trừ ma khí cực kỳ nồng đậm bên ngoài tất cả cùng bên ngoài không khác nàng vừa nói lý tâm ăn chân mày miễu sâu hơn hắn không khỏi nhìn về phía b ộ n phía phu quân ngươi nhìn đó là vật gì đúng lúc này lạc thủy mở miệng chỉ vào bầu trời xa xăm chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái như ẩn như hiện quan bế đại môn đại môn b ộ n phía ma khí c u ồ n c u ộ n những n à y ma khí giống như đang không ngừng tràn vào kia phiến trong cửa lớn vừa mới đám người mặc dù đại khái nhìn thoáng qua một phía nhưng bởi vì đều là ma khí nguyên nhân thật đúng là không có chú ý tới cái này phiến đại môn tồn tại đi trước đi qua nhìn một chút lại nói đại gia cẩn thận một chút trong này khả năng có bố trí sát t r ư ợ lý tâm an nhắc nhở đám người một câu sau đó dẫn đầu bay lên hướng phía nơi xa bay đi đám người vội vàng theo sát phía sau thần sát nghiêm nghị mặc dù bọn hắn thấy được cánh cửa kia nhưng kỳ thật khoảng cách rất xa năm người phi hành gần mười phút mới đi đến cái này phiến đại môn cách đó không xa năm người không có tiến lên toàn bộ ngừng lại nhìn về phía xa xa đại môn ánh mắt ngưng trọng dị thường nếu như nói vừa mới bọn hắn cảm giác chính là lạnh kia hiện tại bọn hắn cảm giác chính là cực độ rét lạnh đại môn rất lớn cao đến mấy t r ư ợ n g sừng sức thức cung thật giống như trời sinh liền sinh trưởng ở nơi đó đ ồ n g đạm quần q u ầ n ma khí giống như hồng lưu giống như tràn vào kia phiến trong cửa lớn đồng thời vô tận hàn khí từ trong cửa lớn tuân ra rõ ràng cái này một cái lớn cửa đang đóng nhưng tất cả những thứ này tiến hành cực kỳ tự nhiên giống như vốn là phải như vậy nhìn phía xa kia phiến đại môn Ý đ ỵ ỵ âu dương vô cực mạnh long ba người đều lâm vào trong trầm tư lý tâm an n i ể u mày thiên cơ tham chắc thuật vận chuyển nhìn về phía kia p h í a đại môn thế này sao lại là cái gì đại môn rõ ràng là vô tận quy tắc chi lực mà thôi a ta nghĩ đến phiền thoái đúng lúc này y lưỡi y hệt bỗng nhiên mở miệng trên mặt của nàng lộ ra trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc y lưỡi y hệt cô đ ư ơ n g ta cũng nghĩ đến một số việc nếu không ta trước tiên nói một chút cái nhìn của ta âu dương vô cực đối với y lưỡi y hệt mở miệng trên mặt của hắn cũng lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng dạng này y l ư y cùng âu dương vô cực lý tâm an còn là lần đầu tiên nhìn thấy trái tim của hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút âu dương t r ư ở n g lão vậy ngươi nói trước đi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lý tâm an không có k h á c h khí trực tiếp thay ý ý để làm chủ âu dương vô cực gật gật đầu thần sắc ngưng trọng nói thánh chủ ngươi có nghe nói qua giới vực chi môn nghe được âu dương vô cực lời nói lý tâm an trực tiếp lắc đầu hắn là thật không biết b ạ c h long nghe được giới vực chi môn bốn chữ trong n g á y mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh hiển nhiên hắn biết một chút ý ý ý thì là thở dài bởi vì nàng muốn nói cũng là cái này xem ra chính mình mà đúng âu dương vô cực thở sâu nói tiếp thánh chủ giới v ự c chi môn ta cũng là trong lúc vô tình thấy qua vật này xuất hiện đại biểu vô số máu canh bình thường mà đến giới v ự c chi môn chính là cường giả tuyệt thế luyện chế ra tới nhưng nó vừa mới bắt đầu luyện chế ra lúc đến tựa như là một cái vừa ra đời như trẻ con mong muốn nó trưởng thành đạt tới có thể sử dụng trình độ cần tế luyện loại này tế luyện chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là phát động chiến tranh dùng vô số khí huyết cùng vong hồn đến tế luyện giới v ự c chi môn h ắ n giống như là nhân loại tu sĩ như thế có thể không ngừng thôn vệ khí huyết cùng vong hồn trưởng thành nghe nói vừa mới bắt đầu luyện chế giới bậc chi môn nhưng i ề u nhất nhất n phẩm. h chỉ có đạt tới cửu phẩm trở lên, khả năng thành công đạt tới trở lên, n n ă giới thành đạt t công ớ mở ra g i vực t á chi dụng. Giới vực c môn chính là tính cả hai cái tính hai hoàn toán là khác biệt t i n hắn vực môn hộ. h、so、vừa mở mở ra có thể liên tục không ngừng chuyển vận tu sĩ h u n g thú chờ đến đây duy trì liên tục thời gian rất dài n g h e nói ngắn nhất một ngày dài nhất có thể đạt tới một năm trước mắt giới vực chi môn khi tức đáng sợ tuyệt luân cho dù là ta đứng xa như vậy nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nó huy áp nếu như ta không có đón sai cái này giới vực chi môn chính là cựu phẩm cũng chính là cấp bậc cao nhất nhưng thánh hòa đại lục khẳng định không có người có thể luyện chế ra giới vực chi môn nói cách khác cái này giới vực chi môn đến từ đế lăng đại lục hơn nữa căn cứ ta xem qua ghi chép ta đại khái phán đoán cái này giới vực chi môn nhiều nhất ba mươi năm tất nhiên mở một chút hải âu dương vô cực nói một hơi rất nhiều nói đến phần sau trong mắt của hắn đều là vẻ lo lắng lý tâm an rốt cuộc minh mạch cái gì là giới vực chi môn trên mặt của hắn đồng dạng lộ ra v ẻ n ngưng trọng y y y hãy nhìn xem lý tâm an thần sắc nghiêm nghị nói sư tôn giới vực chi môn xuất hiện thường thường biểu thị tinh vực đại chiến mở ra nói cách khác tương lai sẽ có một trận quét sạch toàn bộ thánh hòa đại lục đại chiến bộc phát trận đại chiến này sẽ quyết định thánh hòa đại lục vận mệnh nếu như thất bại toàn bộ thánh hòa đại lục người đều sẽ thành nô b ộ c của bọn họ có thể dẫn động vật này chỉ có trung châu vực những gia tộc kia giới vực chi môn muốn dẫn động còn cần hiến tế hơn nữa hiến tế đối tượng yêu cầu rất cao một vị bán thánh hoặc là k i u giai hung thú thú hồn khả năng bị chân chính dẫn động lý tâm an nghe đến đó đã hiểu đồ vật này tất nhiên là trung châu vực người làm ra hắn sau đó nghĩ đến trong hư không cái h ấ p động kia cùng bệ đ ỉ n h trong lòng càng nặng nề có thể hay không hủy đồ vật này hắn nhìn phía xa giới vực chi môn trong mắt sát cơ nghiêm nghị mở miệng nói thánh chủ ngươi tuyệt đối không nên làm như vậy càng không được loại suy nghĩ này giới vực chi môn nó là từ vô tận quy tắc chi lực tạo thành nó tại hư cùng thực ở giữa là có thể không ngừng chuyển hóa cho dù là thánh vương cảnh cơn giả cũng không cách nào k ô n g phá trừ phi tu vi đạt tới cảnh giới càng cao hơn có lẽ có thể thử một lần dưới mắt đã đã xảy ra chuyện như vậy biện pháp duy nhất chính là tận khả năng nhiều đoàn kết một số người đồng thời tăng lên tất cả mọi người tu vi trận đại chiến này cũng đã là không thể tránh lẽ hơn nữa chính yếu nhất một chút giới vực chi môn xuất hiện địa phương sẽ sinh ra giới vực bình t r ư ớ n g lớp bình phong này sẽ phong tỏa giới vực chi môn vị trí đem nơi này hoàn toàn ngăn cách ra chúng ta phải nhanh một chút tìm tới thanh đạo hưu mang nàng rời đi nơi này không phải đến lúc đó tất cả chúng ta cũng có thể sẽ bị nhốt ở bên trong không cách nào rời đi âu dương vô cực đội vàng mở miệng ngăn cản sau đó thanh â m đều mang theo lo lắng mở miệng nói đúng vậy à sư tôn nhanh lên tìm tới hồng tụ sư đ ư ơ n g không phải chúng ta đằng sau thật là có khả năng bị vây ở chỗ này ý dưới ý, ý cũng liền mở miệng, nàng hiển nhiên mở chi thanh môn cũng biết rất sâu. Trường sâu. thanh ma nhắn lại xuyên ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý bên cạnh bọn họ ma khí quần quận những ngày ma khí bên trong giống như có một cỗ lực lượng thần bí đang hô hoán nguyên thần của bọn hắn nghe được đạo này tiếng l a s a u lại có một loại từ trong thân thể lao ra khát vọng cảnh tượng như vậy n h ư ờ n g lý tâm an mấy người giật nảy cả mình bọn hắn đều còn là lần đầu tiên gặp phải lý tâm an mi tâm định thiên châu xuất hiện ba tôn khổng lồ cổ ma hiện thân bọn hắn hé miệng dùng sức khé hấp bốn phía quần quận ma khí giống như hồng lưu giống như tràn vào ba tôn cổ ma trong miệng theo những ngày ma khí tràn vào bên cạnh bọn họ ma khí tiêu tán không còn sư tôn Ta một h bên g định, trong lạc ó hổng thủy nương ký thức, có phải gia chậm n g rãi mở miệng lý tâm an khẽ gật đầu thần xác ngưng chóng nói chúng ta tải thật tốt tìm một lần ta cảm thấy chúng ta khả năng bỏ sót địa phương nào đại gia cẩn thận một chút chúng ta đã vừa mới xúc động mấy cái s á t trận bị giam ở trong đó cũng là một chuyện thiệt v h á i mấy người nghe được lý tâm an lời nói đồng thời gật đầu sau đó thần hồn triển khai xem xét bốn phía lần này lý tâm an trực tiếp để thái hòa mở đường những ma khí kia trực tiếp tràn vào trong thân thể hắn đúng lúc này bầu trời xa xăm ẩm ẩm chấn động đám người không khỏi ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy giới v ự c chi môn bên trên vô tận hàn khí bộc phát đồng thời có quy tắc chi lực vân ra xông về bốn phương tám hướng thấy cảnh này đám người thân xác đồng thời biến ngưng trọng lên bởi vì bọn hắn biết lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm không lâu sau đó ma vương nguyên sẽ hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách ra đúng lúc này lý tâm an nghĩ đến cái gì đông nhiên sờ tay vào ngực lấy ra một vật đây là một khối cổ phát ngọc bài ngọc bài chính diện biết hồng tụ hai chữ mặt sau thì là một cái thanh điệu đồ án lúc trước thanh hồng tụ ngưng tụ ra nhục thân sau đem cái ngọc bài này đưa cho lý tâm an một mực bị hắn tiếp thân cất giấu về sau cùng thanh hồng tụ gặp nhau sau hắn cũng không có nghĩ qua phải trả cho đối phương vẫn luôn ở trên người hắn thanh hồng tụ đã từng nói trong này nàng phong ấ n một cái thanh điệu thu hồn đồng thời ẩn chứa khí tức của nàng nếu như thôi động phía trên thanh điệu sẽ phục sinh có thể dẫn hắn tìm kiếm được nàng lý tâm an nghĩ tới đây trong mắt không khỏi lộ ra v ẻ kích động hắn linh lực trong cơ thể v ậ t chuyển chú vào tay khối ngọc bài này bên trong lạc ủy ý ý ý ý nhìn thấy lý tâm an ngọc trong tay bài đồng thời hai mắt sáng lên các nàng trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra theo linh lực dốc vào ngọc bài tỏa sáng phía trên thanh điệu đồ án không ngừng sáng lên làm toàn bộ thanh điệu toàn bộ sáng lên thời điểm ngọc bài biến mất một cái thanh điệu xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này thanh điệu t h t r mặt mọi người cái n à này này a n điệu to một tiếng ư ớ n g phía nơi xa bài đi lý t â an bọn người vội vàng theo sát phía sau. thanh điệu tốc độ cũng không nhanh nhưng cũng may ma vương nguyên diện tích không tính quá lớn nó phi hành một nén nhang tả hữu trực tiếp vòng quanh một tòa núi lớn xoay quanh lên nơi này ma khí so với địa phương khác càng thêm nồng đậm bởi vì phía dưới có một bộ khổng lồ thi cốt c ố này thi cốt thuộc về cựu tinh của ma mặc dù chết đi vô số năm nhưng thi cốt bên trên ma khí như cũng cực kỳ đáng sợ ma vương nguyên bởi vì là phong bế hoàn cảnh còn tử vong mấy v ạ n ma tộc này mới khiến cựu tinh c ủ a ma thi cốt bên trong có thể giữ lại như thế ma khí nồng đậm thái hòa há miệm hút vào quần quần ma khi điên cùng tràn vào trong miệm đối với thái hòa tới nói những n à y ma k h í đều là đại bộ chi vật nếu như hắn toàn bộ luyện hóa thực lực có lẽ có thể nâng cao một bước đợi đến ma k h í tan hết lý tâm an trực tiếp vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật nhìn về phía ngọn núi lớn này trong nháy mắt nhìn ra máy quẹ ngọn núi này có trận p h á p vết tích bày trận chi người thủ đoạn rất cao minh là trước mắt hắn không cách nào đạt tới độ cao đông nhiên lý tâm an thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt đi tới một khối trước vách đá hắn ở chỗ này cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc cỗ khí tức này sẽ không sai thuộc về thanh hồng tụ tại thiên cơ tham chắc thuật hạ một tầng kết giới xuất hiện trong mắt hắn hắn trực tiếp vươn tay một chỉ điểm tại kết giới bên trên kết giới b ỡ b ụ n lộ ra kết giới phía sau đồ vật là một cây châm gài tóc cùng một cái ngọc giản châm gài tóc phía trên đồng d ạ n g có một cái thanh điệu đồ án hắn một phát bắt được hai thứ đồ này sau đó thần hồn quân ra tiến vào trong ngọc giản phu quân làm ngươi nhìn thấy căn này châm gài tóc lúc ta liền biết ngươi tới cứu ta ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy năng lực tự vệ ta vẫn phải có ta trước đây không lâu tại phi tiên tông cấm địa thu được một cái thần bí đồ vật bên trong tự thành không gian ở bên trong ta phát hiện một phần cổ lão địa đồ bên trong còn có một cái đặc thù truyền thừa nếu như ta có thể thu được tương lai có lẽ có bước vào t h á n h vương cơ hội ta nguyên bản còn không có quyết định đi thăm dò nơi này muốn đợi phu quân trở về cùng phu quân cộng đồng thăm dò lần này bọn hắn thiết kế bắt ta ta phá giải bọn hắn t r ậ t pháp thừa cơ thoát đi ta vừa v ậ n lợi dụng điểm này thời gian hoàn thành chuyện này phu quân chỉ quản tại đại yến thánh tông chờ ta ta thăm dò xong sẽ lập tức trở về đây là trên ngọc giản tất cả nội dung lý tâm ăn sau khi thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra lâu như vậy lo lắng rốt cục để xuống hắn đem ngọc giản đưa cho một bên lạc thủy lạc thủy sau khi xem xong lại cho ý ỉa ý ỉa lý tâm an thì là đơn giản đem trong ngọc giản nội dung cùng âu dương vô cực cùng bạch long nói một lần hai người sau khi nghe được cũng không khỏi nhẹ nhàng t ở ra bầu trời xa xăng bên trong không ngừng có tiếng oanh minh vang lên nhiệt độ càng là đang nhanh chóng giảm xuống thánh chủ đã thanh tông chủ không có việc gì chúng ta cũng nhanh lên rời đi à nơi này luôn cảm giác không thích hợp bạch long đối với lý tâm an mở miệng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía giới vực chi môn p ư ơ n g hướng liên chút điểm thời gian này bọn hắn rõ ràng cảm giác được giới vực chi môn lần nữa biến lớn một chút lý tâm an từ ý, ý ý trong tay tiếp nhận ngọc giản đồng thời tay khẽ gãy bầu trời thanh điệu rơi xuống sau đó phi t ố c c ả m đạm một lần nữa hóa thành một cái ngọc bài rơi trong tay hắn hắn đem mấy thứ này thu hồi ngẩng đầu nhìn một cái xa xa giới vực chi môn thần s á c nghiêm nghị đồng thời hắn l ử a giận trong lòng b ư t lên cố l ử a giận này nhằm vào tự nhiên là trung châu vực đi chúng ta rời đi nơi này đi theo sau trung châu vực ta muốn tiêu diệt phong gia chiến gia các gia tộc bọn hắn đã sớm không nên tồn sống trên coi đời này lý tâm an đằng đằng sát khí mở miệm sau đó lấy đi thái hỏa thẳng đến ma vương u y ê n cửa ra vào mấy người vội vàng đuổi theo trong lòng bọn họ cũng có một cơn lửa dẫn p h u n g trào cái này giới vực chi môn tất nhiên là trung châu vực những gia tộc kia kiệt á c t r ư ờ n g chín trăm bảy mươi ba tòa giới vực chi môn t r ư ờ n g chín trăm bảy mươi ba tòa giới vực chi môn trung châu vực bên này một cái vô cùng to lớn phòng ngự kết giới bị khởi động cơ hồ bao trùm toàn bộ trung châu vực rất nhiều người nhìn thấy kết giới này sau chấn sợ nói không ra lời cho dù là cả một đời đều sinh hoạt tại trung châu vực người đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy kết giới này trời a kết giới này là chuyện gì xảy ra thế nào đống nhiên liền xuất hiện trung châu vực bên này một lao giả mở miệng trong mắt của hắn đều là vẻ chấn động không biết rõ chúng ta đều là lần đầu tiên thấy nhưng nghe nói trung châu vực cựu đại gia tộc lão tổ hôm qua tụ ở cùng nhau về sau ban đêm liền có kết giới này nếu ta đoán k h ô n g lầm kết giới này rất có thể chính là cùng chuyện này có quan hệ lao giả bên người một cái động thiên cảnh trung kỳ nam tử mở miệng lao giả này tên là hoác m g ô i quảng cũng là động thiên cảnh trung kỳ tu vi là trung châu vực hoác ra người tên này động thiên cảnh trung kỳ nam tử tên là hoác nhang mình hai người đến từ cùng một cái gia tộc hoác ngôn q u o ả n g n h ì n phía xa hạ giọng nói xem ra trung châu vực cựu đại thế gia là sợ hãi bọn hắn đây là xuất gia thủ đoạn cuối cùng hoác n h a n bình gật gật đầu thần sắc ngưng trọng nói có thể không sợ sao đông n ự c trận đại chiến kia nghe nói chết tám vị bán thánh cường giả phong gia tần gia bạch gia các gia tộc đều có bán thánh lao tổ vẫn lạc tại đông n ự c chúng ta bên này h u y ế t vũ đều hạ hai ngày mới đình chỉ đông n ự c bên kia nghe nói hiện tại cũng còn tại hạ đại yến thánh tông thật là đáng sợ bị bọn hắn chém giết bán thánh cường giả đoán chừng đều nhanh hai mươi cái mỗi một cái bán thánh đều là một cái gia tộc mạnh nhất nội tình chúng ta hoắc ra nếu là có thể sinh ra một vị bàn thánh cũng sẽ không cần như thế cũng đúng dựa vào những gia tộc này kiếm ăn hoắc n ô n quảng g ậ t gật đầu sau đó mở miệng nói hôm qua ta liền lao tổ nói qua đại yến thánh tông q u ậ t khởi tương lai trung châu vực muốn nên đón đại b i ế n cục nói đến chúng ta những gia tộc này đều muốn cảm tạ đại yến thánh tông nếu không có trận k i ê u huyết vũ nhiều ít nhân thọ nguyên không nhiều vẹn vẹn chúng ta hoắc ra bởi vì trận k i ê u huyết vũ liền tăng lên ba vị động thiên cảnh cực giả thiên tượng cảnh nhiều hơn mười vị thiên môn cảnh những này liền không nói có thể nói như vậy chúng ta hoác ra thực lực ngắn ngủi hai ngày liền tăng lên hai thành hoác nhang mình nghe nói như thế liền hội vàng gật đầu hắn hoàn toàn đồng ý hoác nôn quảng lời nói hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời khổng lồ kết giới nhữ mày trong lòng hắn là không hy vọng xuất hiện tầng này kết giới bọn hắn càng hy vọng đại y ế n thánh tông có thể đến trung châu vực hoàn toàn thay đổi trung châu vực hiện hữu kết cục những ngày này đ ô n g vực trận chiến kia chuyện trở thành trung châu vực đông nam tây bắc bốn vực tất cả tu sĩ nghị luận tiêu điểm nói chuyện tới đại l i n thánh tông rất nhiều người trên mặt trong nháy mắt liền lộ g i vẻ kính sợ hoác gia dạng này gia tộc tại cái này năm cái vực bên trong rất nhiều bọn hắn đều cần phụ thuộc một phương thế lực lớn mới có thể an ổn sống sót hoác gia phụ thuộc chính là chiến gia nhưng chiến gia đối với bọn hắn loại này thế lực bóc lột rất lợi hại hoác gia mỗi một năm đoạt được đồ vật muốn xuất ra ba đến bốn thành đưa cho chiến gia không đơn thuần là tài nguyên còn có tướng mạo xinh đẹp nữ tử nếu như chiến gia nhìn chúng cũng muốn đưa đi ở bề ngoài nói tự nhiên là thông gia nhưng kỳ thật các nàng tại chiến gia địa vị cũng không cao trừ phi các nàng trôi qua về sau có thể là chiến gia sinh một cái tư chất tuyệt hảo đời sau dạng này tại chiến gia mới xem như đứng bước, bước chân đối với những n à y phụ thuộc gia tộc chiến gia sẽ còn làm một chuyện cái kia chính là k h ố n g chế bọn hắn động tiên cảnh đỉnh phong số lượng động tiên cảnh đỉnh phong khoảng cách bán thánh chỉ có một bước mặc dù vô cùng khó mà vượt qua nhưng bạn nhất vượt qua đâu bởi vậy chiến gia tại t r i n h phạt cái khác vực lúc h o á t ra dạng này phụ thuộc thế lực đều phải phái ra nhân viên tùy hành rất nhiều lĩnh đội động tiên cảnh cường giả tối đỉnh thường thường sẽ chết trận tại cái khác vực có thể còn sống trở về tất nhiên cũng là bị trọng thương những chuyện này mọi người đều biết chuyện gì xảy ra nhưng không người nào dám điểm phá đây là tất cả thế lực lớn cộng đồng duy trì một bộ quy tắc cho nên đối với trung châu vực cựu đại thế gia ưa thích thế lực của bọn hắn cũng không nhiều bọn hắn nguyên lai không có phản kháng thực lực chỉ có thể thành thành thật thật không phải liền có nguy hiểm diệt tộc bây giờ thấy có người có thể đối phó bọn hắn trong lòng bọn họ tự nhiên hưng phấn dị thường hy vọng đại yến thánh tông sớm một chút đến cùng loại với hoác nha mình hoác n u ô n quảng dạng này nghị luận trung châu vực các gia tộc chỗ nào cũng có rất nhiều gia tộc không bỏ được rời đi trung châu vực dù sao nơi này linh lực đ ồ n ắ p nhất tốc độ tu luyện cũng là nhanh nhất nhưng chính vì bọn họ không có không phá thì không xây được quyết tâm cái này cũng đưa đến bọn hắn chỉ có bị nghiền ép vận mệnh ngay tại toàn bộ trung châu vực ư sôi trào thời điểm tây vực chỗ bên trên bầu trời ầm ầm chấn động giống như có cái gì kinh khủng đồ vật muốn dáng l â m đ ồ n g dạng cái này náo động âm thanh thật đáng sợ cho dù là cách trung châu v ư ợ t đông vực đều có thể nghe được lần lượt từng thân ảnh phi thăng giữa không trung nhìn xem tây vực vị trí chỉ thấy tây vực chỗ trên bầu trời sấm sét vắn rội nhưng bầu trời cũng không có một mảnh lôi bân tây vực bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đại yến thánh tông lại đang làm cái gì đại động tác phải không? có người trực tiếp mở miệng trong mắt đều là n ồ n g đậm tìm t ỏ i nghiên cứu c h i sắc n g ư ờ i hồ đồ rồi à đại yến thánh tông bây giờ tại đông n ự c cây vượt chuyện cùng bọn hắn có quan hệ gì người này bên cạnh một người nhìn không được cảm thấy đối phương hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề thế là mở miệng bồi đáp kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng vang lên thanh âm càng lúc càng lớn kéo dài dòng dã một canh giờ tất cả mọi người là thần sắc nghiêm nghị bọn hắn mơ hồ có dự cảm không tốt đại gia mau nhìn tại sao ta cảm giác nơi đó có một cánh cửa tạnh hình có người kinh ngạc thốt lên trong mắt đều là đồng đậm vẻ chấn động ngay tại người này vừa dứt lời. tây vực bên trên bầu trời đống nhiên có c u ầ n c u ộ n ma khí phun trào những n à y ma khí phi t ố c l ư ơ n g tụ hình thành một đạo to lớn ma môn đáng chết đến cùng là ai vậy mà mở ra giới vực chi môn trong mắt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện mọi người ở đây cảm thấy khủng hoảng thời điểm trung châu vực chỗ trên k h ô n g đồng dạng ẩm ẩm chấn động s ớ m xét vắng r ộ i v ừ a mới tây vực chuyện đã xảy ra giờ phút này ngay tại trung châu vực trình diễn một canh giờ sau một cái yêu khí thông tin ê giới vực chi môn hình thành xuất hiện tại trung châu vực trên không giờ phút này bất luận là trung châu vực vẫn là đông nam tây bắc bốn vực đồng thời an tĩnh nhưng một cô vô hình c h ủ n g hoảng tại tất cả mọi người trong lòng l ă n tràn bọn hắn đều có một loại tận thế lại sắp tới cảm giác bầu không khí biến mười phần k i ể m chế lý tâm an lạc thủy bọn người giờ phút này đã trở về đại yến thánh tông bọn hắn nhìn xem kia hai phiến giới vực chi môn ánh mắt biến vô cùng n g h n trọng trong vòng một ngày ba tòa giới vực chi môn xuất hiện cái này trăm phần trăm cùng trung châu vực những cái kia thế ra có quan hệ một khi ba tòa giới vực chi môn mở ra một trận quét sạch toàn bộ thánh hòa đại lục chiến tranh muốn b ố phát chương chín trăm bảy mươi mốt lâm trí hành đề nghị lý tâm an cùng lạc thủy b ọ n người thần sắc ngưng trọng về tới đại yến thánh tông trong đại điện đám người một đường đều trầm mặt lại bọn hắn nguyên bản đang chuẩn bị khởi hành tiến về t r u n g châu vực nhưng bạn bạn không nghĩ tới chuyện vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy b i ế n hóa phú quân trung châu vực mở ra phòng ngự trận chúng ta bây giờ muốn làm sao lạc thủy t r ầ m rãi mở miệng thần sắc nghiêm nghị vừa mới âu dương vô cực cùng bạch long đã đi dò xét qua cái kia phòng ngự cách giới lấy bọn hắn bán thành thực lực không cách nào dung chuyển mảy may đúng lúc này đan dương tử vội vàng tiền đến đối với lý tâm an ôm cử nói đại đừng già Lâm ra lão tổ lâm c h í hành lặng lẽ đến đây, muốn b á i phòng đại đương ra. lý tâm an cùng lạc thủy nghe nói như thế, đồng thời hai mắt sáng lên, hắn vội vàng mở miệng nói, mau mau cho mời. đ a n dương t ử sau khi nghe được, liền vội vàng ngất đầu, vội vàng chạy vội rời đi. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, thân ảnh của hai người xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Lâm c h í hành toàn thân áo đen, trên mặt còn mang theo một cái đen n h á n h áo choàng, đem chính mình che giấu cực kỳ chặt chẽ. Hắn đi vào đại điện sau, vỡ xuống áo choàng, lộ ra áo choàng hạ tâm tiệu là nếp nhàn mặt đến. Lâm đạo hữu mời ngồi. lý tâm an cười cùng lâm trí hành trào hỏi tự có người đưa lên nước trà đan dương tử thì là lui ra ngoài giờ phút này trong đại điện chỉ có lý tâm an lạc thủy cơ t r ư ờ n g xu lâm trí hành bốn người nhưng vào lúc này đại điện bên ngoài có tiếng bước chân văng lên ý ý ý ý ý âu dương vô cực đan dương tử bạch long bốn người cùng nhau mà đến tiêu tế nam cùng phong đạo tử thì là đang lúc bế quan bọn hắn trận chiến kia thương thế còn chưa khỏi hẳn lý thánh chủ lão phu lần này đến đây là tới mang các ngươi tiến vào trung châu cực lâm trí hành không có chút nào giấu giấu diếm diếm mở miệm liền đem chính mình mục đích của chuyến này nói ra đám người nghe nói như thế không khỏi s ư n g sở sau đó trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng lý tâm an cũng không khỏi tinh thần phân chấn mở miệng cười nói lâm đạo h ư u chuyện này là thật theo ta được biết trận pháp này chính là năm đó thánh vương cổ thừa thiên tự mình bố trí xem như trung châu vực cuối cùng một đạo phòng ngự muốn phá vỡ trận pháp này hoặc là nắm giữ thánh vương tu vi hoặc là kiểu giai trận pháp sư tự mình ra tay chẳng lẽ lâm đạo h ư u bên người nắm giữ kiểu giai trận pháp sư phải không đám người nghe được lý tâm an lời nói không khỏi nhìn về phía lâm trí hành trong mắt đều lộ ra vẻ tò mò lâm trí hành nghe nói như thế khỏe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút người nói lý thánh chủ cũng không cần trèo chọc lao phu kiểu giai trận pháp sư toàn bộ thánh hòa đại lục giống như cũng chỉ xuất hiện qua một vị chính là lúc trước thánh vương nhưng nói đến hắn cũng không phải chân chính kiểu giai trận pháp sư hắn cũng là lợi dụng chính mình thánh vương t u v i tăng thêm bắt giai đ ỉ n h phòng trận pháp sư tiêu chuẩn miễn cưỡng bố trí ra đạt đến kiểu giai trận pháp nhưng thánh vương người này làm việc thường thường sẽ lưu lại thủ đoạn để phòng ngoài ý muốn nổi lên lý thánh chủ cùng các vị đạo đều biết thánh hòa đại lục hạch tâm không phải chúng châu cực mà là thánh cùng cực là lúc trước thánh vương tự mình tọa chấm chi、địa. nhưng trung châu vực là lúc trước thánh vương chọn chúng lui giữ c h i địa một khi thánh cùng vực l u ô n hãm trung châu vực chính là hắn sau cùng bình tướng vì bảo hộ trung châu vực thánh vương lúc trước mới có thể bố trí cái này phòng ngự kết giới chính là dùng để phòng c ổ ma cổ yêu kết giới này tại trung châu vực chỉ có phong gia chiến gia tần gia c ù n g ta lâm g i a bốn nhà lao tổ biết còn lại gia tộc cũng không biết lần này lý thánh chủ tại đông vực đại triển tần h uy nơi này càng là vẫn lạc đông đảo bàn thánh bọn hắn hoàn toàn sợ hãi thế là bọn hắn tập hợp một chỗ yêu cầu mở ra cái này phòng ngự kết giới trước a lâm cố ngăn mắt hắn trong tay có thánh vương thể nghiệm thẻ một trường một khi sử dụng hắn có thể trong nháy mắt nắm giữ thánh vương cấp bậc lực lượng nhưng hắn vô cùng rõ ràng một khi sử dụng tất nhiên có hậu quả nghiêm trọng năm đó lần thứ nhất hắn sử dụng bán thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ thời điểm vô tận quy tắc chi lực tràn vào thể nội nhường hắn bỏ ra hơn một năm thời gian mới lần nữa khôi phục tu vi hắn hiện tại bất quá là động tiên cảnh đ ỉ n h phong một khi sử dụng thánh vương thể n g h i ệ p t h ể một màn này rất có thể sẽ một lần nữa trình diễn thánh hòa đại lục bây giờ thế cục hay thay đổi hắn chỉ có thể là giữ lại chiến lược của mình lâm trí hành nhìn thấy lý tâm an ngoài miệng nụ cười thầm cười khổ hắn biết chính mình điểm t i ể u tâm tư kia tất nhiên bị đối phương xem thấu nhưng hắn cũng là vì lâm ra có một số việc nhất định phải làm lâm đạo hữu vậy ngươi nói một chút ta như thế nào mang bọn ta tiến vào chung châu vực lý tâm an đem những ý nghĩ kia quên hết đi hỏi tới chuyện quan trọng nhất trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều nhìn lâm trí hành trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ tò mò lâm trí hành nghe nói như thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn không còn thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng nói lý thánh chủ thánh vương đời sau không biết rõ các ngươi có nghe nói hay không qua nhìn thấy lý tâm an bọn người lắc đầu hắn nói tiếp t h ự c không dám d i ấ u d ế n lao phu không phải lâm ra đời thứ nhất lao tổ ta mặt trên còn có tổ phụ phụ thân hai đời nam đó tổ phụ của ta là thánh vương bên người chiến tướng một trong bán thánh tu vi cùng thánh vương quan hệ cũng không tệ lắm thánh vương có dự cảm chính mình khả năng không cách nào còn sống sót hắn thế là lặng lẽ đem hậu nhân phân hai nhóm một nhóm lưu tại thánh cùng vực một nhóm khác thì là lặng lẽ đưa đến t r u n g châu vực mà hộ tống người chính là ta phụ thân mà lúc đó đông nam tây bắc bốn vực còn chưa từ trung châu vực phân đi ra thánh vương nhóm này hậu nhân liền được can bài tại hiện tại tây vực phụ thân ta để cho ta huynh đệ hai người chiếu cố thật tốt thánh vương hậu nhân sau đó liền quay về chiến trường trận chiến kia qua đi ta tổ phụ chí tử phụ thân trọng thương miễn cưỡng lưu lại một cái mạng bất quá cũng may t h á hòa đại lục nguy cơ cũng coi là giải trừ nhưng thánh cùng ngực thánh vương kết giới mở ra là thánh vương trước khi chết mở ra mục đích hắn làm như vậy chính là muốn khóa lại thánh cùng ngực quy tắc chi lực lý thánh chủ đã nghe nói qua bây giờ thánh hòa đại lục ngoại trừ thánh cùng ngực địa phương còn lại quy tắc cũng không hoàn chỉnh đây cũng là vì cái gì đột phá đến bán thánh chính là cực hạ nguyên n nhân đương nhiên còn có một chút cái kia chính là thánh hòa đại lục bản nguyên bị thánh vương lấy đi toàn bộ lưu tại thánh cùng ngực đằng sau ta lâm ra c h ầ m c h ầ m phát triển vì không để cho người hãm hại thánh vương hậu nhân chúng ta cũng không công bố bọn hắn thân phận mà là âm thầm trông nom bọn hắn bây giờ những hậu nhân này dần dần p h á t t r i ể n ra một c á i mới cổ ra. Lý t h á n h Chủ nếu như m u ố n không phá h ư Thánh v ư ơ n g g kết i ớ i lạng yên k h ô n g t i ế n g đ ộ n g t i ế n vào t r n g c h â u dự c có thể định i chương chín trăm t i bảy mươi n hai tứ đại gia tộc dự định lầm trí hành lời nói làm cho cả đại điện đều an tính lại hắn lần này trong giọng nói để lộ ra đông đảo tin tức lý tâm an trong lòng cũng không khỏi t h ầ m giận mình nghĩ không ra lâm gia tổ tiên còn có dạng này cố sự lâm đạo hữu ta rất h ế u kỳ ngươi là như thế nào xuyên qua thánh vương kết giới xuất hiện tại đông bực đúng lúc này lạc thủy chậm rãi mở miệng hỏi nghi ngờ trong lòng đám người nghe được lạc thủy lời nói không khỏi s ư ơ n g sở cũng ngao ngao kịp phản ứng sau đó nhìn về phía lâm trí hành lâm trí hành mỉm cười mở miệng nói các vị đạo hưu lao phu cũng không phải là từ trung châu v ư ợ tới t mà là từ tam lâm v ư ợ t mà đến đám người nghe được lâm trí hành lời nói đồng thời bừng tỉnh hiểu ra lý tâm an ánh mắt có chút tỏa sáng sau đó cười nói lâm đạo hưu tây vực ta cũng không quá quen thuộc ngươi có thể đơn giản giới thiệu một chút nơi đó tình huống kỳ thật lúc trước triệu tò nguyên đi vào đại hiến thánh tông liền đơn giản để cập qua tây vực nhưng hắn chỉ nói tây vực thực lực tổng hợp so với bắc vực hơi hơi mạnh một chút lâm trí hành nghe nói như thế tự nhiên sẽ không cự tuyệt cười nói lý thánh chủ tây vực thực lực cũng không mạnh chỉ có hai đại gia tộc nô gia cùng liên gia nguyên bản nô gia thực lực là mạnh hơn so với liên gia bởi vì nô gia có hai vị bản thánh lao tổ nhưng trước mấy ngày đông bực một trận chiến này nô gia một vị lao tổ vẫn lạc tại nơi này n h ư ờ n nô gia cùng liên gia thực lực đạt đến cân bằng mấy ngày nay tây vực nô gia tất nhiên đều sống ở trong sự sợ hãi lý tâm an nghe được lâm trí hành lời nói không khỏi x ư n g sở hắn là thật không biết n ô gia cũng có người tham gia săn giết kế hoạch của mình nghĩ đến đây trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia sắc cơ ý ỉa ý ỉa ngươi đi một chuyến tây vượt n ô gia nhường n ô gia giao ra b ả y thành tài nguyên bọn hắn nếu là không đồng ý ngươi thì rời đi ta tự mình đi lấy hắn đương nhiên sẽ không t ù y tiện buông thang n ô gia nhưng vì mấy chục năm sau đại cục hắn vẫn là quyết định thang n ô gia một lần lâm t r í hành nghe được lý tâm an lời nói không khỏi nhẹ nhàng thở ra trong lòng của hắn âm thầm là n ô gia cầu nguyện hy vọng không muốn cự tuyệt đề nghị này không phải n ô gia liền t h ậ xong ý ỉa nghe được lý tâm an lời nói không khỏi cười đứng lên loại chuyện này nàng thích nhất sau đó lý tâm an lại hỏi lâm trí hành mấy cái liên quan tới cổ g i a vấn đề lúc này mới lên tiếng nói lâm đạo hữu đã ngơi cùng cổ g i a có cũ cùng nhau đi tới như thế nào lâm trí hành sau khi nghe được liền hội vàng c ư i nói đa tạ lý t h á n h chủ mời lâm mộ cũng đang có ý này lý tâm an gật gật đầu sau đó bắt đầu an bài nhân thủ lần này hắn là muốn đi diện trung châu v ự c mấy cái gia tộc nhân thủ phương diện tự nhiên không thể quá ích hắn cùng lạc thủy cơ trường su thương nghị một chút lưu lại lạc thủy cùng cơ trường su t o ạ trấn đại yến thánh tông dù sao hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường đồng thời lưu lại còn có âu dương vô cực đan dương tử hai người tăng thêm cựu tinh cổ ma thái sâm mở đất hồng kiểu g a i hung t h ú thần lòng cái này đã một cỗ lực lượng khổng lồ lần này lý tâm an đem chu quý thanh cùng lương vĩnh cao đều mang đi hai người này cùng người chấp pháp những người khác có liên hệ đối với những n à y người chấp pháp hắn vẫn là mong muốn tận lực thu phục dù sao đổi dưỡng được một vị b á n thánh cũng không dễ dàng an bài tốt những n à y sau bọn hắn trực tiếp lên đường ở bên ngoài bọn hắn chỉ có bảy người ngoại trừ lý tâm an cùng lầm trí hành bên ngoài còn có tiêu tế nam phong đạo tử bạch l o n g chu quý thanh cùng lương vĩnh cao nhưng trên thực tế hán định tiên châu bên trong ngoại trừ cổ yêu cổ ma bên ngoài còn có một nhóm đại yến thánh tông đệ tử những người này chỉ có trải qua đại chiến khả năng mau sớm trưởng thành bảy người trực tiếp c ơ i một mắt hư không thú phi tốc từ đông vực đi hướng nam vực xuyên qua nam vực sau tại đi tây vực đại yến thánh tông bên này động tĩnh bị vô số người để ở trong mắt rất nhiều người nhao nhao xuất ra t r u y ề n âm thạch đem nơi này tin tức t r u y ề n ra ngoài nam vực bên này mạnh ra người giật mình kêu lên mạnh ra ba vị lao tổ tập hợp một chỗ thấp giọng tương nghị đại yến thánh tông đây là muốn làm gì chẳng lẽ là muốn đối ta nam vực động thủ phải không mạnh hạ ngoại ô cao mày mở miệng trong lời nói nhiều hơn một t i ê nôn n nóng chi ý mạnh quan giản nghe nói như thế suy tư một lát lúc này mới lên tiếng nói hẳn không phải là chúng ta mạnh ra cũng không đắc tội bọn hắn mạnh chi tương nhìn hai người một cái hắn thẳng như nói t ố t không muốn đoán t i ê n lặng theo dõi kỷ biến hắn vừa nói hai người khác đồng thời gật đầu không lên tiếng nữa nam vực bên này vô số người đều chú ý tới muốn nhìn một chút đại yến thánh tông thánh chủ lúc nào đến nam vực nhưng d ò n d á n một ngày trôi qua vẫn không có bất kỳ bỏng dáng cái này khiến rất nhiều người cũng không khỏi mê hoặc lên nhưng đại gia vẫn không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cũng không biết giờ phút này lý tâm an bọn người đã đi tới tây bực hắn đương nhiên sẽ không dòng chống k h u a chiêng đi đường phía trước bạo lộ ra bất quá là cố ý gây nên mà thôi t r u n g châu bực bên này phong gia chiến gia tần gia b ạ c h gia bốn nhà l a o tổ tụ ở cùng nhau bọn hắn tại đông bực có đông đảo thám tử mặc dù bọn hắn khởi động thánh vương năm đó bố trí phòng ngự lại trận nhưng tin tức vẫn là có thể truyền lại chư vị chúng ta bốn nhà cùng đại đến thánh tông quan hệ nhất tương không cách nào hòa giải hiện tại có thể nói là cùng một sợi dây thường bên trên châu chấu mặc dù có thánh vương kết giới nhưng ta luôn cảm giác không yên lòng giống như có cái gì chỗ sơ xuất vừa mới tin tức mọi người đều biết vị y ê u lý thánh chủ rời đi đại yến thánh tông không biết đi nơi nào đại gia suy nghĩ một chút chúng ta còn có phương pháp gì không có thể đối phó người này phong ba thiên chậm rãi mở miệng vậy trong mắt sát cơ nghiêm nghị h á n biết rõ lúc trước thiên phong một chuyện liền đã định t r ư ớ c phong ra cùng đối phương không có hỏa giải khả năng mặc dù lúc trước thiên phong ngực sự tỉnh chủ yếu là phong thương không đánh nhịp nhưng lúc đó bọn hắn cũng là đồng ý nhưng hảo chết không chết người này vậy mà đi thiên phong v ự c phá vỡ phong ra mưu đồ bí mật chiến viên sương nhìn mấy người một cái chậm rãi mở miệng nói phong đạo hữu quá lo lắng thánh vương kết giới há lại có thể tùy tiện phá vỡ nếu có tốt như vậy phá vỡ chúng ta đã sớm đánh vào thánh của ngực làm gì trở tới bây giờ mặc kệ hắn ở bên ngoài như thế nào làm ở mỹ chúng châu v ự c vĩnh miễn là chúng ta trùng châu ngực không có quan hệ gì với hắn hơn nữa chúng ta đã tại bắt gấp thời gian chữa trị thông hướng đế lăng đế lăng đại lục truyền t liền có thể chữa trị tốt đến lúc đó chúng ta đem tất cả trung châu vực tu sĩ đều mang đi lưu cho hắn một cái c h ố n g dâu trung châu vực chính là ngược lại hai ba mươi năm về sau nơi này liền sẽ bị đế lăng đại lục vô số thế lực tràn bạo chắc chắn sinh linh đ ổ thán hắn cũng đắc ý không được bao lâu chiến d u y ê n sương vừa nói t ầ n gia lão tổ cùng bạch gia lão tổ đồng thời gật đầu t ầ n gia cùng bạch gia nguyên bản đều có hai vị b ả n thánh bây giờ đồng thời vẫn lạc một người hiện tại còn sót lại chính bọn hắn đối với đại yến thánh tông bọn hắn hận đến nghiến g i n g nghĩa lợi đối phương nghiêm trọng u hiếp được bọn hắn sinh tồn mặc dù phong thương khung đã chết nhưng mọi người ở đây đối phong thương khung cũng không khỏi không đội phụ chương chín trăm bảy mươi ba tiến vào cổ g i a chương chín trăm bảy mươi ba tiến vào cổ g i a ngoại trừ bốn người bọn họ không có ai biết trung châu vực cùng tây vực giới vực chi môn đều là phong thương khung thủ bút người này quả thực tới phát rồ tình trạng nếu như không phải là bởi vì cái này mấy cái này gia tộc còn sẽ không quyết định rời đi thánh hòa đại lục đương nhiên bọn hắn là không định tìm nơi nương tựa bất kỳ thế lực nào mà là tại đế lăng đại lục tự lập môn hộ tần ra lão tổ trầm rãi mở miệm nói ba vị lão hữu có một cái thế lực chúng ta đều không để ý đến cái kia chính là thánh tâm môn đừng quên thánh tâm môn thực lực không phải tại phong gia cùng chiến gia phía dưới so với hai nhà chúng ta c à n g mạnh tần gia lão tổ vừa nói ba người khác cũng không khỏi nhữ mày bọn hắn thật đúng là đem thánh tâm môn q u ê n đi. phong ba thiên mỉm cười mở miệng nói ba vị đạo hữu không cần lo lắng ta có thể khẳng định cố diệu chúc không tại thánh tâm môn thánh tâm môn mặc dù còn có một cái lao g i a hỏa nhưng hắn không dám cùng chúng ta đối nghịch kỳ thật lão phu ngược lại cảm thấy cái này lâm thế hồng khá là quái dị các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lâm gia có chút vấn đề sao ba người nghe được phong bá thiên lời nói không khỏi nhúng mày bọn hắn chưa hề hoài nghi tới lâm gia bạch gia lão tổ mở miệng nói phong đạo hữu lâm gia mặc dù có một vị lão tổ không tại trùng châu vực nhưng nên vấn đề không lớn tần gia lão tổ cũng cười nói đúng vậy à phong đạo hữu lâm g i a một vị khác lão tổ đi tam lâm vực điểm này chúng ta đều là biết lâm g i a lão gia hỏa này không tại mới tốt không phải kế hoạch của chúng ta chưa hẳn có thể giấu giếm được lao gia hỏa này chiến viên sương cũng chậm rãi gật đầu hắn cũng công nhận vừa mới hai người đề nghị phong bá thiên nhìn thấy ba người phản ứng không k h i gật gật đầu thản nhiên nói được thôi có thể là ta quá lo lắng ta cảm thấy truyền thống trận chuyện vẫn là phải nắm chặt thời gian đã quyết định rời đi vậy thì càng nhanh càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng còn v ừ a ba người nghe nói như thế đồng thời gật đầu điểm này bọn hắn cũng là đồng ý kỳ thật bọn hắn cũng có nghĩ qua rời đi trung châu vực đi hướng thánh hòa đại lục cái k h á c vực nhưng chỉ cần lưu tại phiến đại lục này tất nhiên sẽ bị đại yến thánh tông biết đến lúc đó ngược lại không có đường lui cuối cùng bốn nhà vừa bàn bạc dứt khoát trực tiếp rời đi thánh hòa đại lục đi hướng đế lăng đại lục ý nghĩ này cực kỳ nguy hiểm bởi vì đế lăng đại lục cường giả như mây thánh vương cường giả có thể không phải số ít bọn hắn đi đế lăng đại lục mà lại là toàn cả gia tộc tiến b ề làm cho không tốt toàn cả gia tộc đều sẽ diệt vong nhưng bọn hắn bây giờ cũng không có lựa chọn chỉ có thể đi bước này lý tâm an tự nhiên không biết rõ hắn đã đem t r ú n g châu v ự c mấy gia tộc lớn đẩy vào t u y ệ t cảnh hắn giờ phút này đã đi tới cổ g i a vị trí hắn nguyên bản còn tưởng rằng cổ g i a tất nhiên qua cũng không t ệ lắm dù sao lâm trí hành lúc giới thiệu trong lời nói lộ ra ý tứ chính là như vậy nhưng tới nơi này về sau hắn tuyệt vọng rồi cổ ra vậy mà không có tu t i ê n giả toàn bộ đều là người bình thường bất quá cổ gia chỉnh thể cảm giác coi như đi so với phổ thông b á c h tính hơi mạnh hơn một chút cổ gia mặc dù cũng nát nhưng nhân khẩu không ít có mấy trăm người xác thực cũng coi là phát triển thành một cái gia tộc hắn nhìn về phía lâm trí hành lâm trí hành ngượng ngủng cười một tiếng mở miệng nói lý thánh chủ thật không trách ta chúng ta lâm g i a giúp đỡ cổ gia không ít tài nguyên người nhà họ cổ cũng không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn rõ ràng có thể đem linh lực hút vào trong thân thể nhưng lại không cách nào trong thân thể bảo tồn lại ta đã từng nhiều lần đến đây kiểm tra cổ gia chi người thân thể phát hiện thân thể bọn họ bên trong bàn hành lấy một c ố lực lượng vị dị loại lực lượng này ta nghiên cứu thật lâu cuối cùng xác định hẳn là nguyền rủa lực lượng chính là bởi vì c ố lực lượng này tồn tại để bọn hắn biến thành bây giờ bộ dáng lý tâm an nghe được lâm trí hành lời nói nhướng mày sau đó giật mình nói ngươi nói là vu tộc tại đến t â y vực trên đường hắn hỏi không ít liên quan tới thánh vương cổ thừa thiên truyện lâm trí hành biết thật đúng là không ít hắn từ đối phương trong miệng biết lúc trước thánh vương bên người đại khái tình huống cái này khiến lý tâm an rất yêu kỳ thánh cùng được thực lực xem ra so với mình dự đoán còn mạnh hơn không biết rõ kiếm đạo phân thân ở bên kia như thế nào chẳng biết tại sao theo hắn tu vi tăng lên hắn cảm giác chính mình giống như mơ hồ có thể cảm ứng được kiếm đạo phân thân lâm trí hành sau khi nghe được đ ộ i vàng mở miệng nói lý thánh chủ đoán không sai chẳng qua hiện nay hẳn là muốn xưng hô là vô điện lý tâm an nghe nói như thế không khỏi xưng sở sau đó mở miệng nói lâm đạo hữu vũ tộc cái danh tự cái này ngươi là làm thế nào biết lâm trí hành mỉm cười cũng không g i ấ u g i ế m giải thích nói lý thánh chủ ngươi có chỗ không biết những năm này trung châu vực chưa hề vông tha sâm lân thánh của n ự c bởi vậy chúng ta an b à i không ít người tiến vào thánh cùng ngực mặc dù truyền lại tin tức cực kỳ gian nan lại một cái giá lớn cực kỳ đắt đỏ nhưng đã nhiều năm như vậy vẫn còn có chút tin tức chuyển tới bây giờ thánh cùng ngực chia làm lục đại thế lực phân biệt vũ điện kiếm c ắ t bách thú minh vạn h ỏ a điện thánh b ă n minh đan c ắ t cái này lục đại thế lực chia c ắ t thánh cùng ngực lẫn nhau k i ể m chế lẫn nhau cái này lục đại trong thế lực nghe nói vũ điện mạnh nhất đ a n cắt yếu nhất cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm lý tâm an nghe đến đó trong lòng cũng không khỏi không bội phục chúng châu vực những gia tộc này thậm chí ngay cả những này đều có thể tìm hiểu tin tưởng hắn cũng l ờ i cùng lâm trí hành so đo nói cổ ra là đại gia tộc chuyện cùng lâm trí hành cùng một chỗ hướng phía cổ ra đi đến có một chút lâm trí hành thật đúng là không có lừa hắn đối phương cùng cổ ra người thật quen thuộc bọn hắn vừa tới cổ ra cửa ra bảo một cái mười mấy tuổi nam tử vừa v ậ n chạy ra hắn vừa nhìn thấy lâm trí hành trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng trực tiếp mở miệng nói lâm ra ra, sao ngươi lại tới đây lý tâm an giống như cười mà không phải cười nhìn xem lâm trí hành một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật bị người gọi là ra ra đây là gọi nhỏ gấp bao nhiêu lần lâm trí hành nhìn xem tiểu nam hải cười tới cổ đào đúng không ra ra ngươi nhưng tại cổ đào nghe được lâm trí hành gọi hắn danh tự liên tục gật đầu nhưng ánh mắt lộ ra vẻ đau thương nói lâm ra ra ngươi mau cứu ông nội ta a hắn đã bệnh một tháng đại phu đều nói hắn sắp không được lâm trí hành nghe xong trong lòng không khỏi giật mình vội vàng mở miệng nói đi chúng ta nhanh vào xem cổ đào sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu sau đó tại phía trước chạy n ộ i lý tâm an nhìn về phía cái kia cổ đào nhớ mày đối phương thể nội không có bất kỳ cái gì linh lực điểm này tuyệt đối không gạt được hắn nhưng đối phương chạy thời điểm cơ hồ chân không chạm đất dưới chân của hắn giống như có gió đang lưu động đồng d ạ n g tựa hồ là nhìn ra lý tâm an n g h i hoặc lâm trí hành thấp giọng mở miệng nói lý thánh chủ cổ ra người mặc dù không cách nào tu hành nhưng bọn hắn có chút cổ q h á i có ít người trời sinh liền nắm giữ n ô n xuất p h á p tùy năng lực bọn hắn thậm chí có thể hô phong hóa v ũ nhưng đa số chỉ có thể trợ giúp chính mình không cách nào dùng những công kích này người khác ta nghiên cứu vô số năm cũng biết trong lúc này đến cùng là chuyện gì xảy ra chương 974, giải quyết một nửa chương 974. giải quyết một nửa lý tâm an nghe được lâm trí hành giải thích trong lòng không khỏi sợ hãi mà kinh chuyện này thực sự là quá quái dị cổ g i a mặc dù cũng nát nhưng rất lớn trên đường đi gặp phải không ít người nhà họ cổ bọn hắn giống như đều biết lâm trí hành nao nhao cùng hắn chào hỏi lâm trí hành đều sẽ cười gật đầu một chút cũng không có lâm ra lão tổ tư thế mặc kệ lâm trí hành có phải hay không trang nhưng lý tâm an thấy đối phương làm đến b ư ớ c này trong lòng đối với hắn cũng không khỏi nhiều hơn một phần hảo cảm lý tâm an trên đường đi đều chăm chú quan sát đến người nhà họ cổ phát hiện có người lực lớn vô cùng có thân người thân thể đặc biệt nhanh nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là một cái tiểu nữ hài thúc t h í c h bên cạnh nàng vậy mà xuất hiện vô số hơi nước tiến vào cổ ra khắp nơi quỷ dị nhưng thân thể của bọn hắn bên trong lại không có chút nào linh lực rất nhanh đi tới trong một cái tiểu viện một cỗ nồng đậm thảo dược hương vị trên không trung tràn ngập lâm trí hành đi theo cổ đào tiến vào g i a n kia bị thảo dược v ị tràn ngập trong phòng trong phòng có tiếng ho khan kịch liệt chuyển đến lý tâm an không có đi vào mà là tại bốn phía bắt đầu đánh giá cái tiểu viện này so với hắn trong tưởng tượng phải có ý tứ toàn bộ tiểu viện bốn phía đều trồng lấy vô số dược liệu những dược liệu này mặc dù phẩm dai không cao nhưng chủng loại phong phú đương nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía trong tiểu viện một cái cây cây này mặc dù vẹn vẹn chỉ có to bằng nằm đấm nhưng phía trên vỏ cây lại tầm tầm lớp lớp đây là vô số thuế nguyệt lắng động tuyệt đối không làm được giả trước mắt cây ít ra 2.500 n ă m t r ở lên bình thường mà nói sống lâu như vậy cây đã là đại thụ che trời không nên nhỏ như vậy mới đúng nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng không đúng lộ ra cực kỳ quái dị đương nhiên cây này sen lẫn tại tiểu viện dược thảo bên trong nếu như không phải cố ý quan sát rất khó coi ra mánh khỏe lý tâm an chậm rãi tiến lên đi vào cây này bên người hắn nhìn về phía r ễ cây ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn tại cây này r ễ cây phía trên thấy được một v ệ t màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt hắn tâm niệm v ừ a t đậu vận chuyển thiên cơ tham chất thuật nhìn về phía cái này cây nhỏ chỉ thấy cây nhỏ bên trong có vô số màu vàng khí thể lưu động hắn giật n ả y cả mình không nghĩ tới cây này bên trong lại có một cái đặc thủ không gian những cái kia màu vàng khí tức không phải bình thường khí tức đều là khí vận tri lực hắn hiểu được cây này bên trong gánh chịu chính là cổ da khí vận những n à y khí vận làm mấy ngàn năm qua này tích lũy thúc thúc ngươi là ai làm sao lại tại ta tổ phụ trong v i ệ n đúng lúc này một cái tiểu nữ h à i sợ h ã i thanh em tại lý tâm an sau lưng băng lên lý tâm an tự nhiên biết tiểu nữ h à i đến hắn xoay đ ầ u lại nhìn trước mắt cái này sáu bảy tuổi tiểu nữ h à i trong mắt nhiều hơn một chút thương hại hắn liếc mắt liền nhìn ra nhỏ thân thể của cô bé bên trong lượn vòng lấy một đạo màu đen khí tức trên mặt của nàng lớn một khối tiền su lớn nhỏ đen nhánh điểm lập tấm kỳ thật chính là thể nội màu đen khí tức ở trên mặt g ư n g tụ biểu hiện những này màu đen khí tức không phải an ổ tại tiểu nữ hải thể nội lưu truyền lúc tất nhiên sẽ nhường nàng thân thể đau đớn loại này đau đớn giống như kim đâm đồng dạng nghĩ đến đây cái vẹn vẹn chỉ có sáu bảy tuổi tiểu nữ hải mỗi ngày đều cần trải qua chuyện như vậy trong mắt của hắn vẽ thường hại cằn đậm lý tâm an chậm rãi đi vào tiểu nữ hải cách đó không xa mở miệng cười hỏi tiểu cô đương ngươi tên là gì tiểu nữ hải cảnh giác nhìn thoáng qua lý tâm an trong mắt có người đồng l ư a không có thành t h ủ nhưng nàng dù sao còn nhỏ cuối cùng vẫn là rụt rè mở miệng nói ta gọi cổ tình ngọc lý tâm an gật gật đầu cười nói cổ tình ngọc danh từ rất êm hay thúc thúc ta gọi lý tâm an thúc, thúc nhìn ngươi hẳng ngã bệnh ta tay t đưa ra, là đại ngươi phu, h ú cổ thúc, thúc giúp nhìn xem. Hắn cười đem bàn tay tới nhìn Hắn giúp cười c ngươi bàn xem. đem tình ngọc do dự một chút vẫn lắc đầu nói lý thúc thúc ông nội ta nói bệnh của ta sẽ chuyển cho người khác không thể cùng những người khác tiếp xúc nàng sau khi nói xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia cô đơn cổ g i a mặc dù tao ngộ bên rủa nhưng cũng không phải là tất cả mọi người trong thân thể đều có giống cổ tình ngọc nghiêm trọng như vậy cũng là vô cùng y thấy lý tâm an nhìn xem hiểu chuyện cổ tình ngọc cười nói không cần lo lắng thúc thúc thế nhưng là rất lợi hại đại phu ngươi không cần lo lắng chuyển cho ta cổ tinh ngọc nghe được lý tâm a n nói như vậy hai mắt trong nháy mắt sáng lên nàng do dự một chút vẫn là đem tay đưa ra ngoài bỏ vào lý tâm a n trong tay tay của nàng vừa để xuống tới lý tâm a n trên tay trong nháy mắt liền có một sợi màu đen khí tức từ trong tay nàng tuôn ra hướng phía lý tâm a n tay lan tràn mà đi cổ tinh ngọc thấy cảnh này doa đến vội vàng muốn thu chiếu lại tại lý tâm a n lòng bàn tay tay nhỏ không được n ú c đích không cần lo lắng đúng lúc này một thanh âm tại nàng bên thai văng lên n h ư n g nàng nguyên bản thu hồi tay không khỏi cứng đở cũng liền trong chất vấn này kêu một sợi màu đen khí tức rơi vào lý tâm an trên cánh tay hướng phía trong thân thể của hắn chui vào lý tâm an không có phản kháng t ù y ý cái này sợi màu đen khí tức chạm b ả o cái này sợi màu đen khí tức vừa mới đi vào thân thể của hắn trong thân thể của hắn trường sinh bất tử quyết liền tự động vận chuyển linh lực trong cơ thể nào về phía cái này sợi màu đen khí tức màu đen khí tức giống như gặp phải thiên địch đồng dạng liền phải từ trong thân thể của hắn thoát đi đi ra nhưng trốn chỗ nào được trường sinh bất tử quyết linh lực trực tiếp đem cái này sợi màu đen khí tức bao khỏa màu đen khí tức phi tốc làm nhạt sau đó hoàn toàn biến mất lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn đã hiểu cái này sợi màu đen khí tức đáng sợ chính như lâm trí hành nói tới là nguyền r u ộ chi lực cố lực lượng này lưu lại trong thân thể sẽ thôn vệ đối phương thọ nguyên nhưng hắn tu luyện công pháp chính là trường sinh bất t ử quyết thọ nguyên vô tận căn bản không phải đối phương có thể thôn vệ xong kể từ đó ngược lại trở thành khắc tinh của nó chính vì vậy hắn linh lực trong cơ thể mới có thể tiếp nhận cấu nguyền r u ộ n à y chi lực hắn trong lòng hiểu rõ s a o ngầm đầu nhìn về phía trước mắt lo lắng bất an cổ tình ngọc cười nói không sao đồ vật này không làm khó được ta hắn sau khi nói xong trong tay chủ động tuân ra một cỗ hấp lực đem đối phương thể nội nguyện r ũ a chi lực đi vào trong thân thể hắn sau đó từng cái rào sát theo thời gian trôi qua cổ tình ngọc trên mặt đốm đen không ngừng làm nhạc cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung lý tâm an vung ra cổ tình ngọc tay n ữ mày hắn mặc dù giải trừ đối phương thể nội nguyện r ũ a chi lực nhưng nguyên thần bên trên đồng dạng có nguyên r ũ a chi lực tồn tại chính yếu nhất nguyên thần của nàng q u á yếu ớt mà những n à y nguyên rủa chi lực lại cùng nguyên thần của hắn dung hợp lại cùng nhau không phân khác biệt cái này cũng mang ý nghĩa một khi gỡ ra những cái kia nguyền rủa chi lực nguyên thần của đối phương liền sẽ bị thương tổn cho dù là lý tâm an giờ phút này cũng không dám tùy tiện độc tủ h hắn nhất định phải thật tốt suy nghĩ một chút nghĩ đến một cái càng thêm ổn thỏa phương pháp mới được không phải náo ra nhân mạng vậy hắn liền thành chê cười chương 975, cổ giáo hà điều kiện chương 975, cổ giáo hà điều kiện lý thúc thúc ta ta cảm giác tốt trong thân thể không đau cổ tinh ngọc nhìn xem lý tâm an đại hỉ mở miệng nói giờ khác này nàng hai mắt giống như như bảo thạch sáng tỏ lý tâm an bông ra cổ ngọc tay sờ lên đầu của nàng thở dài hắn vừa mới tra xét cổ tình ngọc kinh mạch ngắn chặn đan đ i ể n cũng cực kỳ nhỏ loại thể chất này là căn bản không thích hợp tu hành hắn nguyên bản còn muốn muốn hay không đem nàng mang theo bên người nghĩ biện pháp lớn mạnh nguyên thần của nàng nhưng ý nghĩ này hắn bây giờ trực tiếp từ bỏ ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm cổ tình ngọc đ n g nhiên chạy đến vừa mới hắn quan sát cây nhỏ bên cạnh đối với cây nhỏ nói thụ ra ra người nhìn ta tốt nàng sau khi nói xong một cái tay đặt ở cây kia cây nhỏ bên trên ngay tại tay nàng để lên trong n h y mắt chỉ thấy cây nhỏ bên trên có từng sợi màu vàng khí thể t u â n ra không ngừng tiến vào cổ tình ngọc trong thân thể một màn này n h ư ờ n g lý tâm an lấy làm kinh hãi những này thế nhưng là khí vận chi lực à vậy mà lựa chọn tiểu cô nương này hắn vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật nhìn về phía cổ tình ngọc trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh dị theo những n à y khí vận chi lực tràn vào những cái tia ngăn chặn cân mạch vậy mà tại một chút xíu s u n g m ở hơn nữa đan điền của nàng vậy mà cũng đang chậm rãi mở rộng nếu không phải hắn có thiên cơ tham chắc thuật thật đúng là không nhìn thấy cổ tình ngọc thể nội tất cả cùng lúc đó những cái tia khí vận chi lực chủ động tràn vào thần hồn của nàng thức hại cùng những cái tia nguyền rủa khuấy hợp lại cùng nhau theo những n à y khí vận chi lực du nhập nguyên bản cùng nàng nguyên thần hoàn toàn hòa là một thể nguyền rủa chi lực vậy mà chậm rãi bị móc ra đương nhiên khí vận chi lực cũng đang chậm rãi tiêu tán cùng nguyền rủa chi lực tạo thành một kỳ tích giống như tiêu vong loại chuyện này quá quỳ dị nhưng lại chân thực phát sinh ở cổ tình ngọc trên thân đến cuối cùng thần hồn của nàng bên trong còn sót lại cuối cùng một tia nguyền rủa chi lực cái này một tia nguyền rủa chi lực cùng nguyên thần dây dưa quá sâu màu vàng khí vận c h i lực muốn đem bọn hắn đặt ra nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thành công cuối cùng những n à y màu vàng khí tức trực tiếp cùng những cái kia đen nhánh nguyền rủa khí tức dung hợp lại cùng nhau hình thành hoàng hắc giao nhau khí tức a chuyện gì xảy ra thụ ra ra thế nào là cây đều thất bại đúng lúc này cổ tình ngọc kinh hô một tiếng trong thanh âm của nàng tràn đầy khủng hoảng chi ý. thanh âm của nàng kinh động đến tiểu viện trong phòng người cổ đào cùng lâm t r í hành đều từ bên trong b ọ c ra tinh ngọc bội muội mặt của ngươi thế nào cổ đào vừa nhìn thấy cổ tình ngọc trên mặt đốm đen biến mất trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn vội vàng mở mỉm cổ tình ngọc căn bản không biết rõ trên mặt nàng đ ố m đen biến mất sự tỉnh nàng lắc đầu một mặt mở mịt nhìn xem cổ đ à o tại cổ đ à o cùng lâm trí hành sau lưng một cái lao giả đi ra lao giả này xanh xao vàng gọn nhưng trong hai mắt như cũ tinh thần s á n g láng lao giả này tự nhiên là cổ đ à o trong miệng tổ phụ người này tên là cổ giáo hạ chính là cổ gia gia chủ hắn sau khi đi ra đầu tiên là kinh ngạc nhìn một cái cổ tình ngọc sau đó đưa ánh mắt rơi vào lý tâm an trên thân khi hắn nhìn thấy lý tâm an trên thân có ngập trời khí vận thời điểm trực tiếp chừng lớn hai mắt ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ c h ứ n kinh người nhà họ cổ mặc dù bị nguyền rủa không cách nào tu hành nhưng bọn hắn lại có ngôn xuất p h á p tùy năng lực xem như nhất gia c h i chủ cổ giáo hà càng là có đặc thù bản sự có thể thấy rõ trên người một người khí vận mạnh yếu thân thể của hắn run nhẹ nhẹ hắn biết cổ gia đau khổ chống đỡ mấy ngàn năm phá cục người rốt cuộc đã đến mong muốn cổ gia hoàn toàn thoát khỏi nguyền rủa chỉ có khí vận ngập trời người đ ú n g tay cổ gia nguyền rủa c h i lực khả năng tán đi l a o hủ cổ giáo hà b á i kiến lý thánh chủ cổ giáo hà vội vàng mở miệm hắn mới vừa từ lâm trí hành trong miệm biết lý tâm an thân phận lý tâm an nhìn thoáng qua lâm trí hành sau đó cười nói cổ gia chủ k h á c h khí ta chính là đi theo lâm đạo h ư u trước tới xem một chút cổ giáo hà khẽ gật đầu hắn đối với cổ đào cùng cổ tình ngọc nói hai người các ngươi đi ngoài viện trở lấy đợi chút nữa ta bảo các ngươi t i h n đến các ngươi mới có thể đi vào đến cổ đào cùng cổ tình ngọc sau khi nghe được liền đội vàng gật đầu sau đó thối lui ra khỏi tiểu viện đợi đến hai người rời đi cổ giáo hà mới mở miệng nói trong phòng ghế đến theo hắn vừa dứt lời trong phòng ba thanh ghế bay ra đi thẳng tới cổ giáo hà bên người theo cổ giáo hà vung lên ba thanh ghế trực tiếp rơi vào ba người trước mặt lý thánh chủ lâm tiền bối mời ngồi cổ giáo hà chậm rãi mở miệng sau đó chính mình cũng chậm rãi ngồi xuống vừa mới tất cả lý tâm a n đều thấy rõ hắn nhìn thấy theo cổ giáo hà vừa r ấ t tiếng bốn phía trong nháy mắt có quy tắc chi lực phun trào những quy tắc này chi lực hình thành một cố đặc thù lực lượng đem ba thanh ghế từ bên trong vườn ra hắn cũng không khắc khí trực tiếp ngồi xuống đã tới nơi này tự nhiên là muốn thu hoạch được phá vỡ thánh vương kết giới biện pháp cổ giáo hà đẻ xuống kích động trong lòng thở sâu lúc này mới lên tiếng nói lý thánh chủ ta cổ ra xác thực có biện pháp phá vỡ trung châu vực tầng kia kết giới nhưng p ư ơ n g pháp này chỉ có thể sử dụng một lần thời hạn có hiệu lực là ba ngày ba ngày qua đi thánh vương kết giới sẽ một lần nữa khép lại đương nhiên tầng này kết giới bởi vì bố trí vội vàng cũng không hoàn thiện cho dù là không có người công kích cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hai mươi năm liền sẽ tự động tàn ra đến mức phá vỡ kết giới phương pháp chính là trong viện kia một gốc cây nhỏ cổ giáo hà sau khi nói xong đưa tay đối với cây kia cây nhỏ một chỉ lâm chí hành nghe được cổ giáo hà lời nói hai mắt t r ừ n g tròn xoe trong mắt đều là vẻ không thể tin cái này cây nhỏ hắn gặp qua rất nhiều lần không có cảm giác có cái gì đặc thù thân hôn của hắn triển khai hướng phía cây kia cây, cây nhỏ tuôn ra nhưng ngoại trừ g i ò xét ra lớn tuổi bên ngoài còn lại cái gì cũng không có cảm giác được lý tâm an mặc dù cũng có chút giật mình nhưng hắn dù sao đã g i ò xét qua cái này cây nhỏ biết cái này cây nhỏ bí mật hắn nghĩ tới cây nhỏ bên trong tự thành không gian nếu như hắn không có đoàn sai phá vỡ phương pháp ngay tại nội bộ bên trong không gian kia cổ gia chủ nói một chút điều kiện của ngươi a lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh hắn biết rõ đối phương hào phóng như vậy nói ra tất nhiên là có chỗ cầu cổ giáo hà nghe nói như thế không khỏi ánh mắt sáng lên có chút thấp t h ỏ n nói lý thánh chủ lão phu xác thực có một cái yêu cầu quá đáng ta vừa mới nhìn thấy cổ tình ngọc nha đầu kia thể nội nguyền r ù a c h i lực đã biến mất không còn t â m tích chắc là lý thánh chủ ra tay chúng ta cổ ra mặc dù nắm giữ nôn xuất p h á p tùy năng lực nhưng những năng lực này căn bản là không có cách dùng cho chiến đấu lão phu hy vọng lý thánh chủ có thể đem bên ngoài hai cái tiểu g i a hỏa mang theo bên người về phần bọn hắn có thể tu luyện tới trình độ nào liền nhìn vận mệnh của bọn hắn cổ giáo hà sau khi nói xong hai mắt không khỏi nhìn chầm chầm lý tâm an sợ đối phương tự tuyệt lâm trí hành nhìn xem cổ giáo hà hai mắt sáng lên hắn không nghĩ tới lao ra hỏa này d ã tâm lớn như thế trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có ý nghĩ như vậy nhưng hắn không dám nhắc tới đi ra dù sao lâm ra địa vị vẫn có chút đặc thù t r ư ờ n g chín trăm bảy mươi sáu tiến vào trung châu vực t r ư ờ n g chín trăm bảy mươi sáu tiến vào trung châu vực lý tâm a n nghe nói như thế n h ữ mày hắn thu y y y h một cái đệ tử là đủ rồi có thể không có nghĩ qua lại thu mấy cái đệ tử chính hắn b ậ n rộn rối tinh rối mù căn bản không có thời gian giáo vừa mới ra tay trợ giúp cổ tinh ngọc thuận vị chính là xung động nhất thời mà thôi nhưng mình lần này tới cổ ra cũng coi là có chỗ cậu người ta ra điều kiện cũng là bình thường hắn suy tư một lát tại cổ giáo hà thấp thỏm trong ánh mắt chậm rãi mở miệng nói cổ gia chủ ta tinh lực có hạn không có thời gian giáo đệ tử như vậy đi ta có thể đem bọn hắn đưa vào đại yến thánh tông cùng đại yến thánh tông đệ tử cùng một chỗ tu luyện đến mức tương lai có thể đạt tới cái gì độ cao liền xem chính bọn hắn tạo hóa không biết do an bài như vậy cổ gia chủ cảm thấy thế nào hắn sau khi nói xong nhìn xem cổ giáo hà ánh mắt bình tĩnh cổ giáo hà nghe được vừa bắt đầu một câu nguyên bản đã lộ ra vẽ thất vọng nhưng nghe phía sau lời nói không khỏi liên tục gật đầu cái này an bài hắn có thể tiếp nhận tốt người cái l a o ra hỏa cũng không nói với ta một tiếng vậy mà đưa ra cao như vậy điều kiện đến lâm trí hành cười nối cổ giáo hàm ở miệng hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra chuyện đến nơi này cũng coi là viên mãn lý tâm an cùng lâm trí hành cũng không tại cổ ra quá nhiều dừng lại hai người rất nhanh liền rời đi cổ ra cổ đào cùng cổ tình ngọc hắn cũng không mang đi tất cả chờ trung châu vội chuyện giải quyết lại nói bọn hắn vừa mới đi ra cổ ra liền thấy chờ tại cách đó không xa y ư ý ỉa nhìn thấy lý tâm an y ư ý ỉa vội vàng đi lên phía trước cười nói sư tôn tất cả thuận lợi nô ra người không dám cự tuyệt trực tiếp giao ra bảy thành tài nguyên y duy cười đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho lý tâm an lý tâm an cười nói trước thả ngươi kia đằng sau ngươi giao cho sư nương của ngươi a đại yến thánh tông đều là nàng tại quản lý y duy khỏe miệng lộ ra nụ cười cũng không có k h á c h khí trực tiếp đem chữ vật giới chỉ thu hồi lại lý tâm an sau đó trong mắt sát cơ loại lên mở miệng nói đi thôi nên đi trung châu vực tìm những gia tộc kia tính sổ y duy trong mắt cũng là sát cơ phun trào liền vội vàng gật đầu nàng núi những gia tộc kia cũng không có chút nào hào cảm tây vực cùng trung châu vực chỗ giao giới lý tâm an bọn người hiện thân nhìn cách đó không xa kết giới trong mắt của hắn đều là vẻ l ạ n h lùng bàn tay của hắn mở ra một k h ỏ a lớn nhỏ cỡ nắm tay cây nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn v ừ a m ớ i cổ giáo hà cắt cổ tay của mình trong tay của hắn chạy ra dòng máu màu và nóng nhỏ vào cái này cây nhỏ bên trong giờ phút này lý tâm an rốt cuộc minh mạch cây nhỏ phần gốc kia t i a kim sắc là chuyện gì xảy ra tiêu tế nam phong đạo tử b ạ c h long bọn người nhìn xem lý tâm an trong tay cây nhỏ bọn hắn có chút hiếu kỳ cây này là có hay không có thể phá vỡ t h á n h vương kết giới lý tâm an không để ý tới ánh mắt của bọn hắn vung tay lên cái này cây nhỏ bay thẳng lên trong nháy mắt liền đi tới thánh vương kết giới chỗ theo cây nhỏ đụng phải kết giới chỉ thấy kết giới phía trên trong nháy mắt có vô số phủ văn sáng lên những phủ văn này lít nha lít nhít lẫn nhau xen lẫn một luồng khí tức đáng sợ từ những phủ văn này trên thân bộ phát nhưng vào lúc này cây nhỏ bên trên có kim hoàng sắc khí tức dâng lên dung nhập vào trong kết giới theo những khí tức này xuất hiện nguyên bản đã muốn bộ phát phủ văn n h o nhao yên tĩnh trở lại tự động chậm rãi tiêu tán đúng lúc này cây nhỏ chậm rãi sinh trường trực tiếp tại phòng ngự kết giới bên trên chống ra một vết nước đạo này vết rách vừa bắt đầu rất nhỏ nhưng sau đó chậm rãi biển lớn vẹn vẹn mấy hơi thời gian một đạo dài đến một thước vết rách liền xuất hiện thấy cảnh này đáng người đồng thời nhẹ nhàng thở ra lý tâm an không có dừng lại vung tay lên dẫn đầu x ô n g về vết nước kia những người còn lại n h a u n h a u theo sát phía sau nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào lý tâm an hai tay kết ấn trong tay của hắn có các loại phủ văn t u ô n r a cùng lúc đó trên người hắn liên tiếp bay ra vài mặt trợ ậ kỷ bay về phía bờ phía theo những n à y trận kỳ xuất hiện nguyên bản xuất hiện vết nước kia trực tiếp bị che đậy xuống tới biến mất không còn tam tích đám người thân hồn đ o qua nếu không phải bọn hắn đã s ớ m biết thật đúng là sẽ không phát hiện nơi này có một vết nước lâm trí hành rất là giật mình hắn không nghĩ tới vị này lý thánh chủ lại còn là một tên trận pháp sư từ hắn vừa mới bảy trận tiêu chuẩn cũng có thể thấy được hắn trận pháp tạo nghệ cũng không thấp có khả năng đã đạt đến thất giai trận pháp sư tình trạng không thể không nói lâm trí hành ánh mắt rất gác liếc thấy đi ra lý thánh chủ trung châu vực cựu đại gia tộc diễn phần mình đều tại khu vực khác nhau lâm ã đã o Phu đ trí hành kỳ thật cũng đại khái đoán được giờ phút này sau khi nghe được tâm tình không khỏi trở nên nặng nề hắn cũng không biết mình làm như vậy đúng hay không lý thánh chủ chuyện này ta không tiện tham dự lão phu trước hết về lâm ra nhìn lý thánh chủ thứ lỗi lý tâm an nhìn thoáng qua lâm trí hành chậm rãi gật đầu nói lần này có thể nhanh như vậy tiến vào t r ù n g châu vực còn muốn đa tạ lâm đạo hữu vì phòng ngừa xảy ra bất chắc lâm đạo hữu sau khi trở về lâm ra người đều gọi về đi thôi ta không hy vọng tại phong gia nhìn thấy lâm ra người lâm trí hành gật gật đầu hắn hiểu được đối phương ý tứ sau đó hắn đối với lý tâm an ôm quyền lại t ạ i ý đ ị a ý đ ị a bạch long chào hỏi một tiếng trực tiếp rời đi lý tâm an ánh mắt nhìn về phía chu q u ý thanh cùng lương vĩnh cao thản nhiên nói các ngươi đã nói với ta các ngươi cùng phong gia chiến gia có chút quen thuộc hiện tại cho hai người các ngươi một cái nhiệm vụ phá hương phong gia cùng chiến gia phòng ngự kết giới loại gia tộc này phòng ngự kết giới một khi mở ra cũng là một chuyện thiện thoại có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ còn có chủ yếu nhất đem gia tộc của bọn hắn t r u y ề n t ố n g trận cho ta hủy ta không hy vọng hai nhà này có người chạy ra ngoài chu quý thanh cùng lương vĩnh cao nghe xong đ ộ i vang mở miệng nói chủ nhân yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hai người sau khi nói xong đ ố i lý tâm an ưu quyền t h ầ n s ắ c nghiêm nghị rời đi đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp vào nhiệm vụ bọn hắn rất rõ ràng nhiệm vụ lần này kỳ thật cũng là một loại khảo nghiệm nếu như bọn hắn không thể hoàn thành thật xinh đẹp biết cuộc sống tương lai liền có khả năng không phải rất dễ chịu từ đạo hưu bất tử bần đạo bọn hắn vì tương lai của mình chỉ có thể l i ề u mạng lý tâm an nhìn xem hai người bóng lưng rời đi ánh mắt đ ạ m m ạ c chúng ta cũng đi thôi lần này ta muốn để trung châu vực long trời lở đất bọn hắn không phải ưa thích phát động chiến tranh sao lần này chiến tranh rơi xuống chính bọn hắn trên thân để bọn hắn cũng nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng theo hắn vừa dứt tiếng đám người thẳng đến phong ra chỗ phương hướng nguyên một đám trong mắt sát cơ nghiêm nghị vì một ngày này lý tâm an đợi vô số năm hắn đã sớm muốn đem trùng châu vực những gia tộc này diệt trừ chương 977, m a hàng phong gia chương 977, m a hàng phong gia ban đêm phong gia cực kỳ yên tĩnh nhưng bốn phía đèn núp như cũ tươi sáng phong gia chiếm diện tích rất lớn nắm giữ gần mười vạn người bởi vậy phong gia chỗ khu vực trực tiếp vây quanh cao lớn tường thành ở trên tường thành có mấy chục tôn hình thể khổng lồ hung thủ thạch điêu phân bố tại tường thành bốn phía mặc dù là thạch điêu nhưng vẹn vẹn nhìn một chút liền có một loại vạn người tâm phách cảm giác phải biết những đĩa đá này không phải vẹn vẹn chỉ là trang trí vật mỗi một vị thạch điêu bên trong đều có một cái b á t dài hung thú t h u hồn hung thú thạch điêu hết thệ bảy mươi hai tôn một khi toàn diện dẫn động sẽ trong nháy mắt hình thành một cái khổng lồ lồng ánh sáng cái này lồng ánh sáng có thể đem toàn bộ phong gia đô hộ ở trong đó cho dù là b á n thánh cũng không cách nào tiến vào đây là phong gia chỗ người đến người nào ban đêm yên tĩnh hét lớn một tiếng phá vỡ yên tĩnh chỉ thấy trên tường thành xuất hiện một cái lao giả trên người có động thiên cảnh định phong mỹ áp người này tên là phong thất dương phong ra một tên trưởng lão hôm nay nơi này chính là từ hắn phòng thủ lớn mật lão phu lương vĩnh cao Cô ý đến đây bái phong các thất o n g b dương đang muốn đi trực tiếp bị lương vĩnh cao lớn tiếng cắt ngang chậm rãi lão phu chính là bàn thánh người dám đem lão phu phơi ở chỗ này lão phu trực tiếp phá hủy ngươi phong ra tường thành lương vĩnh cao hai mắt lựa dẫn phong trào nhìn chằm chằm phong thất dương phong thất dương nghe nói như thế trong lòng cũng không khỏi có chút tất giận nhưng hắn cũng không dám cùng một vị b ả n thánh mạnh miệng kỳ thật hắn đã từng thấy qua lương vĩnh cao đối phương đi theo thứ nhất lao tổ phong thương k h u n g bên người nhưng bây giờ thứ nhất lao tổ phong thương k h u n g đã chết phong gia hai vị khác lao tổ đều không cho phép sách tên của hắn phong thất dương nghĩ đến phong gia còn có hai vị b ả n thánh chỗ r ử a vững chắc trong nháy mắt đứng thẳng lên một chút hắn xuất ra một cái lệnh bài mở miệng nói tiền bối chờ một chút ta cái này mở ra phòng ngự kết giới nhường tiền bối tiền đến phong thất dương sau khi nói xong lệnh bài trong tay bay đi sau đó phát sáng trôi h ư ớ n không trùng phòng ngự kết giới theo lệnh bài cùng phòng ngự kết giới đụng vào nhau một vết nước chậm rãi xuất hiện lương v ĩ n h cao nhìn xem vết nước kia hai mắt tỏa sáng không do dự thân thể n h ó n g một cái trực tiếp xuyên qua kết giới tiến vào phong ra phong thất dương tay khẽ ngây bầu trời lệnh bài rơi xuống một lần nữa về tới trong tay của hắn hắn sẽ không biết lương v ĩ n h cao tiến vào đã kéo vang lên phong ra đưa tàng mở màn phong thất dương đối lương v ĩ n h cao ô n quyền sau đó hướng phía hai vị lao tổ phương hướng bay đi thân thể trong nháy mắt biến mất phong thất dương nhìn trước mắt khổng lộ phong ra ánh mắt đạm mạc đêm nay nơi này nhất định máu chạy thành sông ở bên ngoài hắn không cách nào đối đám hung thú này thạch điêu như thế nào nhưng tiến vào bên trong liền không giống nhau hắn ánh mắt lạnh lùng lần lượt từng thân ảnh từ lương vĩnh cao trong thân thể đi ra đi thẳng tới đám hung thú này thạch điêu bên cạnh sau đó một trường đập xuống không tốt hắn muốn hủy ta phong gia phòng ngự kết giới mau ngăn cản hắn phong gia bên này m ấ y bị lao giả đồng thời kinh hô lên bọn hắn nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh nghĩ không ra đối phương vậy mà lại làm chuyện như vậy mặc dù bọn hắn biết rõ sông đi lên là chịu chết nhưng như cũng có không ít người phi thân lên xông về lương vĩnh cao lương vĩnh cao ngươi dám g ầ m lên giận dữ từ đằng xa truyền đến một cô bán thánh uy áp trực tiếp triển lộ ra phong đ ỉ n h t i ê n tới lương vĩnh cao ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa phong đ ỉ n h t i ê n khỏe miệng cười lạnh đến mức phong ra những cái kia nào về phía hắn người hắn con mắt đều không có nhìn một chút mấy chục cái lương vĩnh cao bàn tay không dừng lại chút nào trực tiếp mạnh mẽ đập vào hung t h u thạch điêu bên trên ẩm ẩm một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ phong ra t ừ n g tôn hung t h u thạch điêu nổ tùng hóa thành vô số mảnh vỡ những cái kia nào về phía lương vĩnh cao người nhà họ phòng bị vô số mảnh vỡ đánh trúng trực tiếp trên không trung nổ tùng hóa thành huyết những cái kia tử thạch đ e u bên trong bay lên hung thú t h ú hồn lương vĩnh cao trực tiếp miệng há mở nuốt vào trong bụng theo đám hung thú này t h ú hồn biến mất nguyên bản bao phủ toàn bộ phong gia phòng ngự đại trận phi tốp và mẹo sau đó trực tiếp vỡ vụt ra a phong đỉnh t i ê n trong miệng chuyển đến một tiếng còn như g i ã t h ú gào thét hắn nhìn về phía lương vĩnh cao trong mắt đều là vô tận sắc cơ lương vĩnh cao người m u ố n chết phong đỉnh t i ê n sau khi nói xong đối với lương vĩnh cao vị trí một chỉ trong n h y mắt cùng phong gào thét một đạo vòi rồng từ trên trời ra xuống vọt thẳng hướng về phía lương vĩnh cao trong vòi rồng ngàn vạn phong nhận xuất hiện từ không trung chém xuống mỗi một chiếc phong nhận bên trên khí tước đều không kém gì động tiên cảnh đ ỉ n h phong m ộ t k ích chính yếu nhất phong nhận lít nha lít n h í vô cùng vô tận lương lĩnh cao nhìn lên bầu trời ánh mắt lạnh lùng hắn hét lớn một tiếng trực tiếp một t r ư ờ n g vô r a thẳng đến bầu trời một cái t r ư ờ n g ấn đón gió căng p h n g lên t r ư ờ n g ấn bên trong giống như có vô số hung thú lao nhanh từng đạo hung thú hư ảnh từ trong lòng bàn tay xông ra thẳng đến bầu trời đám hung thú này trên thân đều có đáng sợ uy áp hiện hiện giống như toàn bộ đều là chân thực tồn tại đồng dạng cả hai không có chút nào lo lắng trực tiếp điên cuồng đánh vào nhau giờ phút này toàn bộ bầu trời đều t r u y ề n ra kinh khủng oanh minh cái này tiếng oanh minh quá lớn phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng giờ phút này tiên tính trung châu vực trực tiếp bị đánh vỡ lần lượt từng thân ảnh từ các nơi bay lên nhìn về phía phong ra vị trí cũng đúng lúc này chiến gia bên này t r u y ề n đến một tiếng phẫn nộ gào thét chu quý thanh ngươi dám hủy ta chiến gia phòng ngự kết giới ngươi cho ta để mặn lại những cái kia phi thân giữa không trung người nghe được chiến gia lão tổ tiếng gầm gừ sau có người trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì không khỏi sắc mặt đại biến giờ phút này phong ra bên này phong đỉnh thiên cùng lương lĩnh cao v à chạm hình thành một cỗ c u ầ n bạo cơ ư n g khí quét sạch bốn phương t h m hướng liên miên kiến trúc không ngừng ngã xuống đồng thời còn có người nhà họ phong tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên phong gia bên này những cái k i a nguyên bản còn đang bế quan trừ lão giờ phút này nhao nhao xuất quan nguyên một đám trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ m ở mịt đúng lúc này một đạo khí tức cường đại từ phong gia hậu viện dâng lên cỗ khí tức này không thể so với phong đỉnh tiên yếu người này chính là phong gia gia chủ phong lộ đạo h ã n kỳ thật sớm đã đột phá bàn thánh nhưng chưa hề ở trước mặt mọi người hiện lộ mà thôi phong lộ đạo một bức phong ra, trong mắt sát cơ nghiêm nghị trong nháy mắt liền đi tới phong đỉnh thiên bên người coi như hắn chuẩn bị ra tay thời điểm bên trên bầu trời ma khí quần quận vô số ma tộc xuất hiện tại phong giá trên không những ma tộc này bên trong càng là có mấy tôn mấy vạn trượng của ma trên người bọn họ ma khí n g ậ p trời một màn này xuất hiện nhường người nhà họ phong trong nháy mắt sát mặt t r ắ n g bệnh bọn họ nghĩ tới rồi cái gì không thể tin nhìn lên bầu trời không có khả năng thánh vương kết giới đã mở ra bọn hắn không có khả năng tiến đến phong đỉnh tiên h khỏe miệng tự lẩm bẩm trong mắt của hắn đều là vẻ sợ hãi chương c h í ma loạn phong già t r ư ờ n g 978, m a loạn phong già không đơn thuần là phong đỉnh t i ê n sợ hãi giờ phút này tất cả người nhà họ phong trong mắt đều lộ ra vô tận vẻ sợ hãi đặc biệt là bầu trời kia ba đạo mấy bạn trượng cổ ma thân ảnh càng là làm bọn hắn kinh hoàng khiếp sợ phong n ộ đạo giờ phút này còn ôm một tia hy vọng cuối cùng hắn nhìn lên bầu trời muốn nhìn một chút ngoại trừ cổ ma bên ngoài còn có hay không những người khác đúng lúc này hắn ánh mắt nhìn về phía một tôn mấy bạn trượng cổ ma tại cổ ma đỉnh đầu đứng đ ấ y một thân ảnh vừa nhìn thấy đạo thân ảnh kia trái tim của hắn trực tiếp chìm đến đáy cốc trong lòng tia ảo lý tâm an ánh mắt đạm mạc nhìn phía dưới phong gia trong mắt của hắn sát cơ của q u ộ n tại thiên phong n ự c thời điểm hắn ngay tại trong lòng âm thầm lập xuống lời thề một ngày kia muốn đem phong gia n ổ tận gốc một tên cũng không để lại vì lợi ích của nhà mình bọn hắn cấu kết cổ ma giết hại toàn bộ thiên phong n ự c ít ra mấy trăm triệu người chết oan chết h u ồ n g nếu không phải mình củng cố diệu chúc vừa lúc đi nơi nào toàn bộ thiên phong n ự c tất cả mọi người muốn hoàn toàn diệt vong các ngươi phong gia không phải ưa thích cùng cổ ma cấu kết sao hôm nay để các nguyên ế m thử cổ ma tư vị giết phong gia diệt tộc nam nữ già trẻ một tên cũng không để lại b ă n g lanh thanh âm trên không trung văng lên trong thanh âm tràn đầy vô tận lạnh lùng chi ý theo hắn ra lệnh một tiếng vô số cổ ma cùng ma tộc sông về phong ra vẹn vẹn trong n h á y mắt quần quận ma khi trực tiếp canh chừng nhà bao phủ hoàn toàn lần này lý tâm an cũng không phải vẹn vẹn muốn diệt phong ra hắn chia binh hai đường từ y y y, -y dẫn đầu tiêu tế nam phong đạo tử bạch long ba người t i ế n đến cùng đi còn có hai tôn cựu tình cổ yêu cùng một mắt hư không thú lần này từ đại yến thánh tông rời đi thời điểm lý tâm an lộ ra một nhóm lớn đại yến thánh tông đệ tử toàn bộ đặt ở định thiên châu bên trong cái này bên trong bao hàm h ồ n g tùng t ù vương thuật bang hoàng kỳ niên mấy vị động thiên cảnh trưởng lão nhóm người này tổng cộng có hơn một ngàn người lý tâm an cũng duy nhất một lần toàn bộ cho y y y y mặc dù người bên kia số không có hắn bên này nhiều nhưng b á n thánh số lượng nhiều còn có chu quý thanh cái này trợ lực d i ệ t chiến ra không k h ó ngàn b ạ n của ma xông vào phong r a cùng phong r a người trực tiếp giết thành một đoàn lý tâm an một bước phong r a trực tiếp khóa chặt phong nội đạo ánh mắt lạnh lùng dị thường ba tôn mấy b ạ n trượng của ma đồng thời xông về phong đ ỉ n h thiên trực tiếp đem phong đình thiên vây vào giữa điên cùng hướng phía phong đình thiên k ô n g tới lương v ĩ n h cao thấy không có chính mình chuyện gì trong mắt sát cơ p h u n g trào một bước phóng ra đi thẳng tới ba vị phong gia đ ộ u tiên cảnh trước mặt trưởng lão hắn một trưởng ngô r a trực tiếp canh chừng nhà ba vị trưởng lão đập thành huyết vụ hắn biết rõ hôm nay chính là hắn biểu hiện thời điểm nhất định phải tại chủ nhân mới này trước mặt biểu hiện ra giá trị của mình trong lòng bàn tay của hắn tiếng k ê u thảm thiết thê lương vang lên đây là một cái đ ộ u tiên cảnh hậu kỳ nguyên thần hắn không có g ạ t bỏ ngay tại sư hồn chiếm được thứ hắn mong muốn sau lương đ i n cao trực tiếp bàn tay nắm chặt tiếng đêu thảm thiết trong nháy mắt im bặt mà dừng hắn không do dự một bước phóng ra thân thể trực tiếp làm nhạt xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới phóng ra c h ỗ sâu chỉ thấy nơi này một cái truyền tống trận đã khởi động trên truyền tống trận p h o n g bá thiên đứng ở nơi đó p h o n g bá thiên nhìn thấy lương vĩnh cao cũng không khỏi s ư n g sở nhưng thân thể của hắn đã tiến vào đường hầm hư không p h o n g bá thiên ta muốn để ngươi chết tại hư không lương vĩnh cao hét lớn một tiếng một q u y ề n hướng thẳng đến phía dưới đánh tới p h o n g bá thiên nhìn về phía lương vĩnh cao trong mắt sát cơ ngập trời nhưng thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ở trong hư không quay một tiếng vang thật lớn ngay tại phong b á thiên biến mất trong nháy mắt lương v ĩ n h cao một q u y ề n trực tiếp đánh vào trên truyền thống trận toàn bộ truyền thống trận trực tiếp nổ tung hóa thành một cái khổng lồ hồ sâu bốn phía phòng ở điên c u ồ n g đổ sụt lương v ĩ n h cao ánh mắt lộ ra một kia vẻ hối tiếc hắn không nghĩ tới chính mình vẫn là đến chậm vậy mà nhường phong b á thiên chạy cái này phong b á thiên quả nhiên là một cái tàn những người chính mình đánh nát những hung thú kia thật đ i ê u hắn hẳn là liền cảm nhận được nguy cơ hắn không chỉ có chưa hề đi ra còn trực tiếp lựa chọn chạy trốn lương đ i cao vốn là muôn quân lấy người này đến lúc đó chủ nhân tự nhiên sẽ tới giết hắn nhưng cái này t i ê n đại công lao bay thẳng đi lương đỉnh cao trong mắt l ử a g i ậ n phun trào trong mắt sát cơ quần c u ộ n trên người hắn lần lượt từng thân ả n h xuất hiện đem p h ủ cận phong gia người r ế t sạch sành xanh sau đó hắn chạy tới phong gia tàng bảo các nơi này còn tốt bảo tồn hoàn chỉnh mặc dù có người đến nhưng ở đâu là đối thủ của hắn toàn bộ r ế t sạch hắn canh chừng nhà mấy ngàn năm cất giữ thu sạch tốt đây cũng là hắn nghĩ kỹ biểu đạt trung tâm phương thức giờ phút này phong ra tiếng r ế t rung trời ma khí quần quận giờ khác này phong ra hoàn toàn biến thành địa ngục nhân dân vô số đứa bé tiếng la khóc vang lên nhưng thanh âm của bọn hắn rất nhanh liền bị dình độc cổ ma cùng ma vật nhau nhau mở ra miệng rộng dùng sức khé hấp phong ra rất nhiều người trực tiếp bị nuốt vào trong bụng giờ phút này người nhà họ phong phát ra thanh âm tuyệt vọng bọn hắn rốt cục cảm nhận được đau rơi trên người bọn hắn thời điểm đau đớn phong n ộ đạo nhìn xem giống như nhân gian luyện n g ụ c đồng dạng phong ra hắn muốn rách cả mỹ mắt phẫn nộ muốn điên phong ra thế nhưng là truyền thừa mấy ngàn năm thế ra nghị không ra hôm nay vậy mà gặp diện c ộ h ò lý tâm an ta muốn giết người phong độ đạo đối với lý tâm an gặp khét trên người hắn bán thánh uy áp giống như hồng lưu giống như b ộ t phát phong độ đạo đứng thẳng b ồ n phía giờ phút này đều là cồn u phong gà khét một đạo vòi rồng xuất hiện ở phía sau hắn không ngừng xoay tròn trong vòi rồng giống như nắm giữ sẽ rách tất cả lực lượng gió đ ư ơ n g theo lấy phong độ đạo h é t lớn một tiếng lý tâm an b ồ n phía vô số cồn u phong gà khét những này trong cồn u phong có quy tắc chi lực lưu chuyển đây là phong chi phát tác bốn phía cồn u phong hướng phía lý tâm an nghiền ép mà đến muốn đem hắn trực tiếp g i o sát lý tâm an nhìn xem hướng chính mình quấn tới cồn phong ánh mắt đạm m ạ n lạnh lùng nói phong độ đạo thế nào ngươi cũng biết đau lòng các ngươi phong gia nhiều năm như vậy giết hại nhiều ít cái vực giết nhiều ít người các ngươi toàn cả gia tộc đều là u ố n g vào máu của người khác lớn lên trong mắt ta các ngươi cùng xuất sinh không khác toàn bộ nên g i ế t sạch s ạ c h xanh ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi chết rất nhanh ta muốn để ngươi tận mắt thấy các ngươi phong gia lại như thế nào từng bước một diệt vong lý tâm an sau khi nói xong phía sau hắn vạn trượng tri cao pháp tướng hiện hiện một cuối cùng bạo khí tức tử trên người hắn bộc phát bốn phía những cái k i ê hướng hắn nghiền ép mà đến vòi rồng giờ phút này trực tiếp nổ tung hắn g i lên nằm đấm trực tiếp đấm ra một q u y ề n thẳng đến phong n ộ đạo một quyền đánh ra che khuất bầu trời giống như muốn ma diệt tất cả một cố vô địch khí thế từ trên nắm tay bạo phát đi ra phong n ộ đạo nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay đối với lý tâm an một chỉ phía sau hắn vòi rồng thẳng đến lý tâm an oanh ra một q u y ề n cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau bên trên bầu trời chuyên gia kinh khủng oanh minh to lớn nắm đấm trực tiếp xuyên qua vòi rồng vòi rồng bên trong vô số phong nhận toàn bộ n ổ tung cả hai ba c h ặ n chỗ h ư không ầm ầm chấn động huyền hóa ra đạo đạo v ậ sóng Chương 979, trung châu vực tu sĩ sát cơ t r ư ờ n g 979, t r u n g châu vực tu sĩ sát cơ lý tâm an ngầm đầu hắn hai mắt sáng tỏ nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời hắn hiểu được đây là thánh vương kết giới ngăn trở nguyên nhân không phải lấy bọn hắn va chạm sinh ra cơ khí đủ để cho trăm trượng thậm chí ngàn trượng hư không nổ bể ra đến hắn nguyên bản còn có chút lo lắng dù sao cái kia khổng lồ lố đen ngay tại trung châu vực trên không nơi này nếu như nguyên náo động tĩnh quá lớn nói không chừng sẽ bị người cảm giác được đến lúc đó có thể sẽ dẫn tới mới phiền t o á i bây giờ hắn yên tâm hắn nhìn về phía phong n ộ đạo trong mắt sát cơ nghiêm nghị một bước phóng ra thẳng đến đối phương mà đi giờ phút này trung châu vực đã hoàn toàn bị khủng bố tiếng oanh minh kinh động càng ngày càng nhiều thân ảnh phi thăng giữa không trùng bọn hắn nhìn xem chiến gia cùng phong ra chỗ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc dạng này va chạm tuyệt không phải một hai vị bán thánh giao phong có thể sinh ra mà là nhiều vị bán thánh va chạm phong ra bên kia cơ hồ thấy không rõ ngập trời ma khi trực tiếp c à n h chừng nhà che lấp chỉ có sợ hãi thanh âm tuyệt vọng không ngừng từ bên trong chuyền ra những âm thanh này bên trong sen lẫn cổ ma cùng ma vật gặp hét chiến gia bên kia tiếng rết rung trời bạo cơm khí bộc phát quét ngang một phía những n à y cương khí hình thành vô số phong nhận chém về phía bốn phương tám hướng đem chiến ra vị trí mặt chém ra vô số khe ránh t r ờ i à thật là đại yến thánh tông người bọn hắn vậy mà có thể đột phá thánh vương kết giới đ â y rốt cuộc là làm sao làm được không biết rõ xem ra lập tức liền muốn trời giáng huyết vũ diễn tốt chiến ra phong ra không có một cái tốt những năm này đều là bởi vì bọn hắn làm hại gia tộc bọn ta đều không có ngày nổi danh đám người chung quanh bên trong t i ế n g nghị luận nổi lên một phía rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ hưng p ấ n trong đám người có ít người sắc mặt trắng bệnh bởi vì bọn hắn cũng là phong ra chiến g i a người chỉ có điều hôm nay không ở gia tộc bên trong mà thôi phải biết trung châu v ư ợ t phi thường lớn phương biên mấy ngàn dặm nơi này nắm giữ thánh hòa đại lục khổng lồ nhất thành trì nhiều nhất cửa hàng tốt nhất linh mạch nguyên bản mười gia tộc lớn nhất nơi ở đều là trung châu v ư ợ t linh mạch nơi ở cái này mười gia tộc lớn nhất nắm giữ trung châu vực sáu mươi phần trăm cửa hàng bởi vậy bọn hắn có rất nhiều nhân thủ phân bố tại trung châu v ư ợ t các nơi đương nhiên có thể bị phân ra tới đa số đều là chi nhánh người chủ mạch người là không cần xử lý những chuyện này những n à y phong ra chiến ra người bình thường không có thiếu ý vào ra tội quan hệ ức hiếp người khác bọn hắn giờ phút này quay đầu nhìn bốn phía phát hiện bốn phía rất nhiều ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm trong mắt dần dần có sát cơ phun trào vừa nhìn thấy những ánh mắt này người nhà họ phong cũng tốt chiến ra người cũng được trong nháy mắt dọa đến mặt đều chẳng bệnh gió nghé con năm đó ngươi lấn ta đạo lữ món nợ này hôm nay nên tính toán một tên động thiên cảnh trung kỳ tráng hán t ử trong đám người đứng ra nhìn chằm chằm một tên động thiên cảnh sơ kỳ lao dạ người này chính là gió n g h con chiến đại sơn những năm này ngươi nhiều lần lấn ta trưng ra thật sự cho rằng ta trương gia trả cho h sự sợ rằng người, giả lại lẽ ô một nay mệnh của người, ta trương của ta m thu. giả tên động thiên cảnh sơ kỳ lão giả xuất hiện hắn hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào một tên thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong người chiến t h i ế t nhiêu các ngươi chiến gia báo h ư n g tới hôm nay ta muốn giết chết phong thủ căn ngươi hại nhi tử ta tính mệnh hôm nay lão phu muốn đem ngươi rút gần l u t xương đám người xa xa bên trong không ngừng có tiếng giống giận dữ xuất hiện trong mắt bọn họ sát cơ c u ộ n c u ộ n bình thường bọn hắn không dám nghĩ lấy báo thủ bởi vì một khi bị chiến đến g i phong ra biết tộc nhân của bọn hắn bị giết tất nhiên máu tanh trả thủ nhưng là hiện tại chiến gia, g gia ra người cùng người nhà họ phong nhao nhao gầm thét bọn hắn giờ phút này trong lòng sợ hãi rất bởi vì trong đám người đều là từng đôi ánh mắt cửu hận nhưng bọn hắn rõ ràng hơn tuyệt không thể sợ không phải bọn hắn càng thêm không có, có cơ hội sống sót chỉ có tiếp tục hung hăng có lẽ còn có thể chấn nhiếp những người này còn muốn hù dọa lão tử các ngươi gia tộc lập tức sắp bị diệt m u ô n rồi cho ta để m ạ n g lại hét lớn một tiếng trong đám người vang lên một tên động t i ê n cảnh trung kỳ người xuất thủ một đạo lệnh thấu xương đao quang tử trong tay chém xuống trực tiếp đem chiến ra một tên động t i ê n cảnh sơ kỳ tu sĩ chém bay ngàn trượng trong miệng máu tươi của vốn một đao kia hoàn toàn nốt lên trong lòng mọi người hận ý ngập trời bọn hắn gần như đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng n h o nhao ra tay thẳng hướng phong ra cùng chiến ra người theo đám người đau thủ tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng một phía cảnh tượng như vậy vừa bắt đầu chỉ là tại một chỗ trình diễn nhưng cảm xúc là sẽ truyền nhiễm sau đó bắt đầu không ngừng mở rộng chỉ một lát sau trực tiếp lan tràn tới toàn bộ trung châu vực giờ phút này vô số tu sĩ trực tiếp vung ra điên cùng thẳng hướng phong ra cùng chiến g i a người phong ra cùng chiến g i a kinh doanh cửa hàng không ngừng bị người xông vào đại gia phong t r o n g điên cùng vật lên bị đệ nén mấy ngàn năm rất nhiều gia tộc đối với chiến gia cùng phong ra con dung sớm đã tới buộc phát biên giới đại yến thánh tùng đến để bọn hắn rốt cục có dũng khí phản kháng tiếng rết trong nháy mắt trải rộng toàn bộ trung châu vực tần ra bên này phòng ngự đại trận sớm đã mở ra tần g i a lão tổ cùng tần g i a cao tầng đứng tại k h ô n g t r u n g nhìn xem chiến gia cùng phong g i a phương hướng sắc mặt khó coi tới cực điểm bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến đại yến thánh tông vậy mà tới nhanh như vậy bọn hắn vẫn lấy làm k ê u n ạ o thánh vương phòng ngự cách giới vậy mà không có chút nào tác dụng người tần g i a trong mắt giờ phút này đều là thần sắc bất an có thân người thân thể đều run dậy lên lão tổ chúng ta làm sao bây giờ tần g i a g i a chủ giờ phút này cũng là hoang mang lo sợ trong mắt của hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi liền hắn đều như thế húng chi là tần ra những người khác tần gia lão tổ sắc mặt âm trầm như nước hãn nội vang mở miệng nói nhanh khởi động truyền thống t r ư ợ chúng ta rời đi nơi này tần gia gia chủ cùng người khác trưởng lão sau khi nghe được liền nội vàng gật đầu sau đó xuống dưới an bài đúng lúc này hai đạo khí tức cường đại xuất hiện tại tần gia trên không người tần gia cảm nhận được cái này hai đạo khí tức sau không khỏi sắc mặt đại biến bất quá khi bọn hắn thấy là lâm thế hồng cùng lâm trí hành thời điểm không khỏi nhẹ nhàng thở ra tần gia lão tổ nguyên bản cũng là thần sắc căng cứng nhìn thấy hai người sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng tần đạo hữu mở ra kết giới lão phu hai người là đến cùng người thương nghị đêm nay thế cục lâm thế hồng nhìn phía dưới tần gia lão tổ lo lắng mở miệng đáy mắt của hắn hiện lên một tia lãnh ý tần gia lão tổ không chút do dự vung tay lên kết dối v à mẹo xuất hiện một vết n ư ớ c lâm thế hồng cùng lâm trí hành lách mình tiến vào bên trong hai vị đạo h i ế u lão phu lòng rối loạn chúng ta không thể trơ mắt nhìn chiến gia cùng phong gia bị diệt cần liên thủ vượt qua lần này nản quan tần gia lão tổ đi vào trước người hai người thần sắc ngưng trọng mở miệng chương chín trăm tám mươi lâm gia ra, ra tay đoạn tần gia đường l u i chương chín trăm tám mươi lâm gia ra, ra tay đoạn tần r a đường lui tần gia lão tổ đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng lâm trí hành thế nào xuất hiện tại trung châu vực lúc trước thánh vương kết g i ớ i mở ra lâm gia chỉ có lâm thế hồng tại lâm trí hành không ở nơi này nếu như là thường ngày tần gia lão tổ tất nhiên sẽ nghĩ đến chuyện này nhưng giờ phút này tâm hắn loạn lâm thế hồng cùng lâm trí hành nhìn nhau đồng thời như t h i ể m điện ra tay hai nắm đấm đồng thời đánh phía tần gia lão tổ quay một tiếng vang thật lớn hai người mưu đồ đã lâu một q u y ề n trực tiếp mạnh mẽn đện ở tần gia lão tổ trên lồng ngực tiếng kêu thảm thiết đ ư ơ n g theo lấy xương vỡ vụn thanh n m v ă n g lên thần gia lão tổ lồng ngực trực tiếp lom luôn xuống dưới cả người bay ngược ngàn trượng nếu không phải hắn mặc trên người một cái đặc thù giáp trụ bộ này giáp trụ tiếp nhận bộ phận lực lượng thần gia lão tổ đoán chừng sẽ trực tiếp nổ tung một màn này biến hóa quá nhanh thần gia bốn phía trưởng lão đều một mặt kinh ngạc trong mắt đều là vẻ không thể tin thần gia lão tổ trong miệng máu tươi cồn u vốn hắn nhìn về phía lâm thế hồng cùng lâm trí hành trong mắt sát cơ ngập trời ta đã biết hóa ra là các ngươi là các ngươi cùng đại yến thánh tông cấu kết tại một chỗ t ầ n gia lão tổ rốt c u c kịp phản ứng đối với lâm thế hồng cùng lâm trí hành gà o thét lâm trí hành ánh mắt đ ạ m mạc đưa tay đối với tần gia lão tổ chỗ một chỉ bên trên bầu trời một cái to lớn trưởng ấn xuất hiện hướng thẳng đến tần gia lão tổ vô xuống lâm thế hồng bên này trực tiếp một bước phóng ra đi tới một tòa pho tượng to lớn trước đ ấ m ra một q u y ề n pho tượng này chính là tần gia k h ô n g chế phòng ngự kết giới trung tâm chỗ một khi phá hư toàn bộ phòng ngự đại trận trực tiếp báo hỏng chỗ như vậy tần gia tự nhiên có cường giả thủ hộ hai vị động tiên cảnh định phòng trưởng lao thủ tại chỗ này nhưng lâm thế hồng là bàn thánh bọn hắn căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực theo lâm thế hồng bán thánh chi v ì bộc phát hai người đồng thời kêu thảm một tiếng thân thể bay ngược mà ra sau đó nổ tung còn xuất lại hai đạo tràn ngập sợ hãi nguyên thần bay ra lâm thế hồng ngươi dám tần gia lão tổ gầm hét nhưng hắn căn bản không kịp cứu viện lâm trí hành một trưởng đã đi tới đỉnh đầu hắn vẫn nổ một i ê n n à m mơ cũng không nghĩ tới lâm ra vậy mà cùng đại yến thánh tông cấu kết tại một chỗ tần gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng đấm ra một q u y ề n trực tiếp cùng lâm trí hành một trưởng kia đụng vào nhau cũng đúng lúc này một tiếng nổ ầm ầm tiếng văng lên tần gia tôn này pho tượng trực tiếp bị lâm thế hồng một quyển đánh nát tần ra ra tần chủ nguyên bản muốn khởi động truyền thống trận nhưng lâm thế hồng cùng lâm trí hành đến nhường hắn tạm thời còn chưa làm như vậy vì sao ta tần g i a cùng ngươi lâm gia tương giao mấy ngàn năm càng là lẫn nhau thông gia các ngươi vì sao muốn làm như thế tần gia gia chủ nhìn xem lâm thế hồng đối với lâm thế hồng lớn tiếng chất vấn lâm thế hồng ánh mắt đạo mạc lạnh lùng nói loạn thế đến cũng là đại biến cục bắt đầu chúng ta lâm gia chỉ muốn còn sống hắn sau khi nói xong một đạo kình phong từ đầu ngón tay xông ra trực tiếp rơi vào phía dưới trên truyền thống trận theo đạo này kình phong rơi xuống một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên truyền thống trận vị trí trực tiếp nổ tung xuất hiện một cái khổng lồ hố sâu không có truyền thống trận cũng liền tương đương gãy mất tần gia thoát đi hy vọng tại trung châu vực có thể bố chi truyền thống trận gia t ộ k h ô n nhưng đêm nay lâm gia đều để người động tay động chân cho dù là tần gia đi ra tộc khác truyền tống trận thời gian ngắn cũng không dùng đến so với lâm trí hành lâm thế hồng càng thêm tàn nhẫn hắn vừa nhìn thấy lâm trí hành trở về liền lập tức quyết định làm như vậy lâm gia đã quyết định cùng đại yến thánh tông giữ gìn mối quan hệ vậy thì không muốn giữ lại một kia đường lui muốn chân chính triển lộ thành ý của mình hơn nữa lần này lâm gia cũng không phải đơn độc hành động h u y ề n gia cùng thánh tâm môn liên hợp h u y ề n gia lão tổ cùng thánh tâm môn lão tổ đi b ạ c h ra bọn hắn giờ phút này cũng tại làm chuyện giống vậy cái kia chính là gây mất mạch ra chạy trốn con đường h ủ đi tần gia truyền tống trận sau hắn không để ý đến tần gia gia chủ những người này hắn lười nhắc giết tự có đại yến thánh tông người tới giết bọn hắn hắn đi vào lâm trí hành cách đó không xa lâm trí hành một trưởng bức lui tần gia lão giả ở người phía sau trong tiếng giống giận dữ bọn hắn trực tiếp biến mất không còn t â m tích hai người tới thời gian không dài trước sau bất quá mười hơi tả hữu nhưng bọn hắn không chỉ có bị đi tần gia phòng ngự kết giới đồng thời bị đi tần gia chạy trốn con đường tần gia những trưởng l ã o kia giờ phút này rốt cụ c kịp phản ứng trên mặt bọn họ lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ tần gia lão tổ miệm h ắ ra lần nữa phun ra một ngụt máu tươi trong mắt của hắn có ngập trời sát cơ bộc phát lâm ra người c ấ u kết đại đến thánh tông đoạn ta tần ra đường lui lão phu cùng các ngươi không chết không thôi tất cả người tần ra nghe lệnh thẳng hướng lâm ra coi như ta tần ra diệt vòng cũng tuyệt không nhường lâm ra tốt hơn tần ra lão tổ thật nội điên hắn như vậy tín nhiệm lâm thế hồng cho dù là sớm hai ngày phong bá thiên đưa ra lâm thế hồng có vấn đề hắn còn đưa ra ý kiến phản đối xem ra người ta phong bá thiên mới thật sự là kẻ thông minh hắn đã nhìn ra mánh k h ỏ lão tổ tuyệt đối không thể lâm ra giờ phút này tất nhiên mở ra phòng ngự kết giới chúng ta muốn tìm lâm ra báo thù Không h này đổi cái ấ thật ờ i chỉ cần c h n ú ra đại trưởng t lão vội vàng mở miệng khuyên can tần gia lão tổ tần gia gia chủ giờ phút này cũng đã chạy tới vội vàng mở miệng thuyết phục tần gia lão tổ nguyên bản bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí cũng dần dần trở về đem tần gia đ ồ v ậ t đều thu thập xong đồng thời phái trưởng lão ra ngoài t r ư n g dụng những gia tộc kia truyền t ố n g trận kẻ dám phản kháng giết tần gia lão tổ ánh mắt băng lánh hạ lệnh hắn nhìn về phía lâm ra vị trí trong mắt tràn đầy vô tận hận ý người tần gia tại tần gia lão tổ ra lệnh một tiếng nao nhau hành động trong mắt bọn họ vẻ sợ hãi tiêu tán một chút giờ phút này bạch ra bên này bạch ra lão tổ phẫn nộ một điên huyền gia lão tổ hủy đi bạch ra phòng ngự trận thành tâm môn lão tổ thì là hủy đi bạch ra truyền t ố n g trận nhường bạch ra bi bạch gia lão tổ so với tần gia lão tổ càng thêm tỉnh táo hắn hạ cùng tần gia lão tổ giống nhau mệnh lệnh phải biết trung châu vượt mười gia tộc lớn nhất mặc dù lẫn nhau tranh đấu lợi hại nhưng gặp phải chuyện cũng là đồng khí liên tri nhưng là giờ phút này bởi vì ngoại địch bọn hắn trực tiếp nội chiến lên đây là trước kia chuyện chưa từng có t r ư ơ n g chín trăm tám mươi mốt chiến duyên sương vẫn lạc t r ư ơ n g chín trăm tám mươi mốt chiến duyên sương vẫn lạc chuyển lệnh cho bạch tuyển hủy vượt ngoại chiến trường phòng ngự kết giới đã bọn hắn không cho bạch gia chúng ta đường sống vậy chúng ta liền đem vượt ngoại chiến trường trăm vạn ma tộc bỏ vào đến ta muốn để toàn bộ trung châu vượt sinh linh đô th b ạ c h gia lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng lớn tiếng mở miệng b ạ c h gia gia chủ sau khi nghe được liền h ộ i vàng gật đầu trong mắt của hắn cũng tràn đầy vô tận hận ý hắn lấy ra một cái ngọc giản cho trong ngọc giản truyền âm tại trung châu vực nhất bắc bộ cũng chính là bắc vực phương bắc nơi đó có một tòa h ù n g thành kéo dài n g a n g dặm thành này tên là mạ quan trung châu vực thập đại thế gia liên thủ đồng thời điều động đông nam tây bắc trung ngũ đại vực tu sĩ cộng đồng phòng thủ tòa thành trì này tòa thành trì này bên ngoài chính là vực ngoại chiến trường nơi đó còn có vô số ma tộc nhưng đến giờ u khắc này bạch gia lão tổ trực tiếp điên cuồng hắn muốn đem tất cả mọi người kéo vào địa mục bạch t u y n chính là bạch gia một vị động thiên cảnh đình phong trường lão phụ mệnh lâu dài c h ấ n thủ ma quan đương nhiên bạch tuyến bất quá là một cái trong số đó mỗi cái gia tộc đều có sắp xếp động thiên cảnh cường giả tối đỉnh tọa trấn nơi này theo bạch gia gia chủ đạo mệnh lệnh này chuyên r a ma quan bên này tất nhiên sẽ dẫn phát biến động chuyên gia đạo mệnh lệnh này không đơn thuần là bạch gia gia chủ còn có phong gia t r i u y ế n gia tần gia bọn hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng tần gia cùng bạch gia bên này biến cố tự nhiên không gạt được người trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ trung châu vực trời ơi ta vừa mới không nghe lầm chứ đại yến thánh t ô n người lại là lâm gia lão tổ mang bảo thực sự nghĩ không ra lâm ra vậy mà đối tần gia ra tay trực tiếp hủy tần gia đường lui cái này cũng chưa tính cái gì làm người ta bất ngờ nhất là liền gia bọn hắn đã điệu thấp rất lâu nghĩ không ra bọn hắn cùng thánh tâm môn lại có liên hệ còn không phải sao thật sự là quá ngoài người ta dự liệu người nào không biết liền gia cùng bạch gia quan hệ rất tốt nhưng không nghĩ tới liền gia sẽ đối với bạch gia ra tay trung châu vực bây giờ cựu đại thế gia gió chiến tần bạch h u y ề n rừng sáu nhà đã đ ă n g t r ẳ n g không biết do còn lại ba nhà sẽ lựa chọn như thế nào giờ phút này trung châu vực khắp nơi đều là các loại nghị luật càng là có vô số thế lực đăng tràng những thế lực này thực lực không bằng cựu đại gia tộc nhưng bọn hắn động thiên cảnh cường giả cũng không ít b ấ t quá những thế lực này tạm thời không hề động tần gia cùng bạch ra người mà là điên cuồng chém giết phong gia cùng chiến gia người phong gia cùng chiến gia người gầm thét liên tục nhưng địch nhân của bọn hắn thực sự nhiều lắm trước kia có gia tộc tại bọn hắn bất luận lại quá đáng như thế nào đối phương cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhẫn mại lấy nhưng là hiện tại bọn hắn không đành lòng lại nguyên một đám gia tay t à n nhẫn vô tình đây là gió c h i ế n hai nhà đệ tử tuyệt đối không ngờ rằng giờ phút này chiến ra bên này tiếng rết dung trời y y y cùng chiến duyên xương điên cuồng đụng vào nhau hai người giao thủ đã trên trăm chiêu chiến duyên sương căn bản không phải y ý ý ý ý ý đối thủ bị y ý ý ý ý ý đánh liên tục bại lui trong miệng máu tươi cuồng vốn chiến duyên sương trong mắt đều là vẻ sợ hãi nhìn xem không ngừng ngã xuống chiến gia đệ tử cùng trường lão trong miệng của hắn không khỏi chuyển r a điên cuồng cười to từng có lúc chiến gia bệ n g h ệ thiên hạ đi tới chỗ nào đều là người k h á c định bỡ đối tượng hắn một câu không chỉ có thể quyết định một cái gia tộc sinh tử còn có thể quyết định một cái vượt sinh tử bọn hắn cao cao tại thượng giống như thần minh quan sát chúng sinh chúng sinh trong lòng hắn như cỏ g á c như sâu kiến s i n sát c ư ớ p đ o ạ t bất quá là hắn chuyện một câu nói hắn nhìn qua quá nhiều tiếng kêu gen quá nhiều tiếng kêu tham thiết nhưng mỗi lần nhìn thấy trong mắt của hắn đều là lạnh lùng nhưng là hôm nay hắn nhìn thấy vô số chiến gia người kêu gen hắn t h ì m ớ i biết những cái kia chết tại chiến gia trong tay người người ngay lúc đó tuyệt vọng cùng bất lực hắn đột nhiên nghĩ đến một câu thiệt ác đều có báo không phải không báo thời điểm chưa tới năm đó chiến gia đồng dạng là thánh hòa đại lục anh hùng bọn hắn đi theo thánh vương chinh chiến những cái kêu ma tộc là phiến đại lục này ném đầu lâu vậy nhiệt huyết nhưng theo thánh vương vất l ạ thiên hạ dần dần trở về thái bình bọn hắn không biết rõ chừng nào thì bắt đầu biến chất nghĩ đến đây chiến duyên sương khỏe miệng đều là đ ắ g chát hắn biết hôm nay chiến ra tất cả mọi người sẽ chết bọn hắn phải dùng chính mình chết là quá khứ nhiều năm như vậy c h ủ tội chiến duyên sương để m ạ n g lại ý nghĩ ánh mắt đạm mạc tay phải của nàng một đạo ngàn t r ư ợ n g kiếm quang chém xuống trong nháy mắt đi tới chiến duyên sương đỉnh đầu nàng trái sau một thanh kim quang lóng lánh lơi búa xuất hiện đối với chiến duyên sương chỗ giận chém mà xuống một búa chém ra trong nháy mắt tại bầu trời hình thành một cái to lớn vô cùng kim sắc phụ ảnh phụ ảnh che khuất bầu trời giống như muốn chém v thanh này lưỡi búa chính là lúc trước chiến k ì n h thương chuẩn thánh binh bây giờ đã bị y tùy ý ỉa hạp p h ụ trở thành trong tay nàng lưỡi dao chiến viên sương nổi giận gầm lên một tiếng trường thương trong tay đỡ được y ý ỉa ỉa một kiếm nhưng cái này một búa hắn căn bản ngăn không được trong miệng của hắn một tiếng hét thảm tiếng văng lên kêu một búa trực tiếp chạm tại vai trái của hắn bên trên hắn một nửa thân thể trực tiếp bị một búa chém xuống máu vẩy thương h u n g ngũ t ạ n g lục phủ khắp nơi đều là chiến viên sương liên cùng lui lại trong miệng thì là tiếng kêu gen liên hồi trên người hắn khí huyết vận chuyển vỡ vụn thân thể huyết đục phi tó bên trên bầu trời vạn đạo kiếm quan g rơi xuống trực tiếp đem chiến duyên sương b à o phủ một thanh khổng lồ lơi ư búa cẳng là từ trên trời giáng xuống trực tiếp chém vào vô tận kiếm quan g bên trong một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết v ă n g lên một đạo nguyên thần sung ra nguyên thần trên mặt đều là vẻ sợ hãi y lưu y đang muốn phóng tới chiến duyên sương một cây trường thương sung ra đi thẳng tới y lưu y cách đó không xa đây là chiến duyên sương chuẩn thánh binh bạo cho ta gấm lên giận dữ từ chiến duyên sương nguyên thần trong miệng chuyển ra cái kia thanh chuẩn thánh binh bên trên có vô số phủ ă n sáng lên cồn bá khí tức từ phía trên bạo phát đi ra. y như y thì trên mặt hơi biên sắc thân thể phi t ố c lui lại v a n h một tiếng vang thật lớn cái tia thanh chuẩn thánh binh trưởng thương trực tiếp nổ bể ra đến cùng bạo khí tức quét sạch bốn phương tám hướng y như y thì mặc dù lui rất nhanh nhưng như cũng bị cố khí tức này quét sạch nàng sát mặt có chút chấm bệnh khoe miệng có một tia máu tươi chẳng ra nàng y thật vẫn luôn tại phòng bị chiến duyên xương cho cùng rất rộng không phải chiến duyên xương sớm đã bị g i ế t nhìn thấy chiến duyên xương nguyên thần đã hóa thành một b ệ ánh sáng xông về nơi xa y n h ánh mắt đảm mạc nàng một bước phóng ra thân thể trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới chiến duyên xương phía trước. đây là thời không nhảy b à o thuật nàng ánh mắt lạnh lẽo trường kiếm trong tay giơ lên trực tiếp chém xuống một kiếm không chiến duyên sương nguyên thần trong miệng phát ra không c a m lòng gầm thét nhưng căn bản ngăn không được một kiếm này trực tiếp bị một kiếm này bao phủ t r ư ơ n g chín trăm tám mươi hai phong đỉnh tiên tự bạo t r ư ơ n g chín trăm tám mươi hai phong đỉnh tiên tự bạo chém xuống một kiếm chiến duyên sương nguyên thần trực tiếp bị xoắn nát hoàn toàn chết đi ngay tại hắn vẫn lạc trong nháy mắt bầu trời thiên tiếng xâm chớp lôi vân quần quận huyết vũ rơi xuống từ trên không bao trùm toàn bộ trung châu vực nguyên bản ngay tại chém giết trung châu vực tu sĩ nhìn lên bầu trời mưa máu không khỏi s ư ơ n g sở sau đó bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu được có bán thánh vất lạc mặc dù đây là tất cả mọi người trong lòng đều có dự cảm chuyện nhưng thật xảy ra trong lòng bọn họ như cũ cảm thấy rung động đây chính là bán thánh a có vực không cần nói bán thánh động t h i ê n cảnh cường giả đều không tồn tại bán thánh không đơn thuần là một cái gia tộc nội t ì n h cũng là một cái vực nội t ì n h chỗ trước kia trung châu vực vì sao có thể bắt nạn cái khác vực cũng là bởi vì có một nhóm bán thánh cường giả tồn tại đến cùng là ai vất lạc có người biết không có người hỏi nghi ngờ trong lòng trong mắt của hắn dấy lên hừng n g bắt quái chi hỏa tựa như là chiến gia bên kia hẳn là chiến gia trong đó một vị lao tổ v ấ t lạc một cái một mực tại chú ý chiến gia thế cục người mở miệng trong mắt của hắn đều là vẻ kính sợ vừa mới kia một đạo kiếm vang cho dù là cách mấy trăm dặm nhưng cũng có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy bầu trời mưa máu nhường trung châu vực ban đêm biến càng thêm điên cuồng một chút do dự người giờ phút này rốt có biết chiến gia chạy tới mặt lộ bọn hắn không do dự nữa nhao n h a u lộ ra hung tàn một mặt nhìn thấy phong gia chiến gia người liền, liền giết bất luận nam lữ lao ấu chiến gia phong ra cửa hàng bọn hắn chỉ cần thấy được liên đoạn không còn có bất kỳ lo lắng giờ phút này những cái kia nguyên bản còn trông cậy vào các t r ư ở n g lao xuất hiện chiến gia người cùng người nhà họ phong rốt cuộc tuyệt vọng bắt đầu khắp nơi ẩ nút n nhưng trung châu vực vô số ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm bọn hắn lại có thể ẩn nút ở đ â u đ â u nguyên bản phụ thuộc chiến gia phong gia thế lực này giờ phút này cũng nao nhau h i ệ t thân muốn nói đối chiến nhà hiểu rõ những người này tuyệt đối là số một hoặc n ô n quảng liên tiếp giết mấy tên chiến gia người chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế quét sạch xanh hoặc gia bị chiến gia bóc lột lợi hại hiện tại cuối cùng đã tới lúc báo thủ nguyên bản lớn như thế biến cố tất nhiên sẽ kinh động đ ô n g nam tây bắc bốn vực nhưng bởi vì thánh vương kết giới tồn tại dẫn đến trung châu vực bên này không có chút nào thành â m chuyển ra giờ khác này trung châu vực giống như một cái phong bế lồng giam phong ra chiến gia tần ra người nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới cái kia nguyên bản dùng để đề phòng đại yến thánh tông phòng ngự kết giới bây giờ trở thành vây khốn bọn hắn công xiềng đoạn tuyệt gia tộc bọn họ sinh cơ huyết vũ rơi xuống tần ra lão tổ cùng bạch gia lão tổ trong mắt đều là vẻ sợ hãi bọn hắn vừa mới nhìn thấy vẫn là người chính là chiến duyên sương lão tổ không xong các gia tộc truyền tống trận đều xảy ra vấn đề đều bị lâm ra huyền ra trước thời gian động tay động chân bạch gia lão tổ bên này mới bị trưởng lao đến đây b ầ m báo trong mắt bọn họ đều là vẻ tuyệt vọng nguyên bản bọn hắn coi là trung châu vực nắm giữ truyền tống trận gia tộc không ít cho dù là nhà mình truyền tống trận s ả ra chuyện bọn hắn như cũ có thể rời đi nhưng hiện tại bọn hắn minh bạch lâm ra huyền gia đã sách sớm nghĩ tới điểm này cũng sớm làm chuẩn bị bạch gia lão tổ nghe nói như thế trái tim của hắn trực tiếp chìm đến đáy cốc hắn biết phong gia cùng chiến ra bên kia kiên trì không được bao lâu tần gia lão tổ bên này giờ phút này cũng là mặt trầm như nước đồng thời trong lòng có sợ hai hiện hiện hắn không muốn chết lao tổ còn có một chỗ có lẽ có truyền tống trận chính là người chấp pháp tại trung châu vực đại điện tần gia gia chủ đội vàng mở miệng ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn mặc dù bây giờ người chấp pháp đã năm vẻ bảy mảng thậm chí có thể nói đi hướng mặt lộ nhưng bọn hắn như cũ có vài vị bản thánh tồn tại mọi người đều biết thân cận đại yến thánh tông người chấp pháp đã đầu hàng đại yến thánh tông còn lại người chấp pháp đều là không quen nhìn đại yến thánh tông tần gia nếu như đi bên kia chỉ cần cho thù lao những cái kia người chấp pháp tất nhiên sẽ để bọn hắn rời đi dù sao bọn hắn có cùng chung đ ị c h nhân tần gia lão tổ sau khi nghe được trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng trực tiếp mở miệng nói đi mau không phải không còn kịp rồi tần gia lão tổ giờ phút này đã không lo được tần gia tử đệ hắn hiện tại một lòng nghĩ chính là mình chạy đi đến mức người tần gia chết sống hắn đã không còn được vừa mới chiến duyên sương chết nhường trong lòng của hắn tràn đầy vô tận sợ hãi không đơn thuần là tần gia lão tổ cái này vừa muốn cái này b ạ c h g i a lão tổ bên này đồng dạng nghĩ đến điểm này cũng mang theo b ạ c h gia tử đệ phi tốc tiến bể ngay tại tần gia lão tổ cùng bạch gia lão tổ chờ chạy vội tiến về người chấp pháp chỗ đại điện thời điểm phong g i a bên này phong đỉnh thiên nên đón chính mình tập thế thái hòa thái hồng long b a n g ba tôn cựu tinh cổ ma vây quanh phong đỉnh thiên chém giết phong đỉnh thiên chỗ nào gánh b ắ c được nhục thể của hắn đều bị đánh phát nổ mấy lần sau đó tiêu hao b á n thánh bản nguyên nhường nhục thân lần nữa khôi phục nhưng cho dù là b á n thánh cũng không có khả năng một mực khôi phục n h ợ c thân dù sao hắn nắm giữ bản nguyên tri lực là có hạn phong đỉnh thiên là phong gia sợ chết nhất một cái lão tổ cho dù là tới ban thánh đợi này cũng là cẩn thận dẻ g ặ t nhưng là lần này hắn không có trốn mà là lưu tại phong gia hắn nhìn phía dưới phong gia tử đ ệ đã còn thừa không có mấy trong mắt không khỏi lộ ra thảm đạm nụ cười hắn biết phong gia xong chẳng biết tại sao hắn vậy mà không có chút nào h ậ n ý mà là có một loại giải thoát cảm giác hắn tự nhiên biết phong ba thiên chạy trốn gia hỏa này quả nhiên là phong gia vô s ỉ nhất người nhìn cách đó không xa ba tôn mấy b ạ n trượng của ma hắn cười ha h a sau đó giận dữ hết ta phong đình t i ê n hôm nay xả thân vào luân hồi hắn sau khi nói xong thân thể phi tốc bành trướng ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có kiên quyết thái hỏa thái hồng Long bang ba tôn tinh ba ma thới thế, cựu cổ phong i lại, rồi. tốc còn lưu nhưng không đã kịp đỉnh thiên trực tiếp tự bạo ra hắn không đơn thuần là nhục thân liền thần hồn cũng đồng thời tự bạo bán t h a n h tự bạo sao mà đáng sợ phương viên vạn trượng đều bị một cỗ cùng bạo c ư ơ g khí quét sạch ba tôn cựu tinh cổ ma trong miệng đồng thời truyền ra một tiếng thống khổ g á o thét trên người bọn họ xuất hiện vô số vết thương mà vạn trượng bên trong chỉ cần bị cuốn vào trong đó c ổ ma ma vật chờ toàn bộ đều trực tiếp hóa thành huyết vụ phong đỉnh thiên vẫn l ạ lấy loại này quyết nhiên phương thức chết tại phong da phong da bên này cơ chỉnh trúc, cả trúc cùng còn hội không nhìn thấy hoàn Phong nhà một kiến kiến điên lại người, sụn. trốn tất xót một dây ra đều đổ số ở bọn ê n trong, nơi này có một cái lồng ánh sáng, đem nơi này một vào cái có đem phủ. b hắn hoảng sợ nhìn xem bên ngoài vô số ma tộc điên cuồng công kích tới cái này lồng ánh sáng lồng ánh sáng thì là lảo đảo m u ố n ngã trong mắt bọn họ đều là tuyệt vọng rất nhiều người càng là trực tiếp điên lên rồi linh lực trong cơ thể tán loạn kinh mạch đứt gãy trở thành phế nhân bọn hắn không thể nào tiếp thu được một cái khổng lồ như thế phong ra bây giờ vậy mà thật đi tới cùng đổ mạt lộ mấy ngàn năm nay phong gia đều là trung châu vực đệ nhất thế gia hôm nay rốt c ụ c muốn hạ màn kết thúc chương 983, cường đại hung thú chương 983, cường đại hung thú bên trên bầu trời lý tâm an cùng phong nộ đạo không ngừng đụng vào nhau phong nộ đạo nửa người đã không thấy khoe miệng càng là không ngừng thổ huyết hắn cũng n g h i qua tự bạo cùng đối phương đồng quy vô tận nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh liền xem như tự bạo cũng không có bất kỳ tác dụng gì phong nộ đạo người phong ra một vị khác bán thánh đã đi còn có một vị chạy trốn hiện tại đến thế ngươi lý tâm an sau khi nói xong trực tiếp một quyền đánh ra một quyền này hắn không có nương tay nếu như hắn muốn giết phong n ộ đạo sớm liền có thể nhưng hắn chỉ là ngăn chặn đối phương nhường hắn tận mắt ấy phong ra l ạ i như thế nào d i ệ vong theo hắn đấm ra một q u y ề n một cỗ xé nát tất cả lực lượng trực tiếp cùng phong n ộ đạo một q u y ề n đụng vào nhau kinh khủng tiếng oanh minh tại bầu trời nổ vang phong n ộ đạo kêu thẳng một tiếng hắn còn sót lại một cánh tay trực tiếp nổ tung thân thể đồng dạng hóa thành huyết vụ giờ phút này phong n ộ đạo còn sót lại một cái đầu lâu nổi đồng bểnh giữa không trung lý tâm an ngươi thật sự cho rằng ta phong ra liền không có thủ đoạn khác không thành hôm nay các ngươi đều phải chết lấy phong ra vạn người huyết mạch làm dẫn triệu hắn phong gia thủ hộ thú hiện thân phong ngộ đạo sau khi nói xong điên cùng cười to đầu của hắn trực tiếp nổ tung một đoàn huyết vụ phiêu t á n trên không trung ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong m á y mắt phong gia còn x ó t lại người bỗng nhiên sắc mặt đại biến bọn hắn linh lực trong cơ thể nổi đ i ê n còn không chờ bọn họ kịp phản ứng thân thể nhao nhao nổ t u n g toàn bộ hóa thành huyết vụ trên mặt đất vô số huyết vụ bay lên những huyết vụ này bay đến không trung cùng phong ngộ đạo đầu lâu nổ tung huyết vụ hòa làm một thể đây hết thể nhìn như thời gian rất lâu nhưng kỳ thật trước sau vẹn vẹn một hơi tả hữu giờ phút này trung châu vực vô số người nhìn xem phong gia vị trí nhìn thấy phong n ộ đạo tử vong rất nhiều người cũng không khỏi cảm thấy thổn thức phong gia đã từng mãnh liệt như vậy một cái gia tộc bây giờ vậy mà thật di ệ tộc t có người thậm chí sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác phong gia chơi toàn bộ đều chết hết về sau trung châu vực lại không phong gia ngươi nói sai phong gia còn không có diệt vong các ngươi nhưng có thấy qua phong b á thiên người này từ đầu tới đôi đều chưa từng xuất hiện đúng là ta vừa mới còn tại một mực phong gia còn giống như có một cái b ả n thánh thế nào một mực chưa từng xuất hiện nếu ta đoán k h ô n g lầm hắn nhất định là đã s ố n trốn phong ba thiên danh tự rất khí phách nhưng nghị không r a lại là một cái hạng người ham sống sợ chết người hiểu đến cái gì đây có lẽ là phong gia nội bộ quyết định cho phong gia lưu lại ngọn lửa trong đám người nghị luận ở mỹ các loại thanh em đều có nhưng mọi người có một chút không có tranh luận cái kia chính là phong gia đã diệt tộc mà phong gia bên này theo cái này đoàn huyết vụ hình thành một cỗ khí tức quỷ dị từ cái này đoàn trong huyết vụ bộc phát phong gia chỗ sâu trong lòng đất đ ỗ n g nhiên ầm ầm chấn động mặt đất nổ t u n g một cô đáng sợ tuyệt luận khí tức từ lòng đất b ộ phát cỗ khí tức này mạnh vừa xa đỉnh phong bàn thánh bốn phía hư không tựa hồ cũng không thể thừa nhận cỗ khí tức này phi tóc mặt mẹo một màn này nhường lý tâm an giật nảy cả mình hắn vội vàng nhìn về phía phong gia chỗ phía dưới phanh phanh sâu trong lòng đất không ngừng có thanh âm đáng sợ vang lên vô số vết rách to lớn tại mặt đất phi tóc lan tràn một chút cổ ma cùng ma vật khẽ rửa gần những ngày vết rách bị khí tức quét chúng trực tiếp kêu t h ả m một tiếng sau đó nổ tung cái này không chỉ có nhường lý tâm an sắc mặt đại biến ba tôn cựu tinh của ma giờ phút này cũng là thần sắc ngưng trọng tới cực điểm hắn không do dự nữa định tiên châu xuất hiện phi tóc lớn mạnh một ô đáng sợ hấp lực từ định tiên châu bên trong chuyển ra đem phía dưới của ma ma vật nhao nhao thu nhập trong đó những n à y cổ ma cùng ma vật là trong tay hắn một chương vương bài hắn không thể để cho bọn hắn hao tổn tương lai ma tộc giáng lâm thánh hòa đại lục hắn còn muốn dùng những ma tộc này đối kháng những cái k i a ma tộc rất nhanh toàn bộ phong gia bên này những cái k i a c ổ ma ma vật đều bị lấy đi bên trên bầu trời chỉ có năm thân ảnh cái này năm thân ảnh tự nhiên là lý tâm an cùng ba tôn cựu tinh của ma còn có một cái lương v ĩ n h cao năm ánh mắt đồng thời nhìn phía dưới lẫn nhau thần sắc nghiêm nghị đúng lúc này phong gia lòng đất ầm ầm chấn động một cỗ kinh khủng nhiệt lượng từ lòng đất một phát quay một tiếng vang thật lớn kinh khủng nham tương từ đến cùng phun ra thẳng đến bầu trời năm người mà đến trong nham tương có đáng sợ ngọn lửa màu đỏ những nơi đi qua thư không vậy mà xuất hiện đạo đạo vết rách thái hòa nổi giận gầm lên một tiếng trong tay ma phủ giơ lên trực tiếp một bữa chém xuống một thanh vạn trượng cự phủ từ trên trời giang xuống trực tiếp chém vào trong nham tương đem nham tương trực tiếp một phân thành hai cùng lúc đó mặt đất nổ tung chỉ thấy một cái toàn thân đỏ c h á t vạn trượng hung thú từ lòng đất xông ra cái này một cái hung thú mọc ra bốn cái to lớn chân to chân to phía trên có một vòng tuyết trắng lông dài dưới chân có gió đang chảy xuôi nó xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp mở miệng dùng sức khẽ ấp phong nộ đạo chờ phong ra người nổ tung hình thành huyết vụ toàn bộ tràn vào trong miệng theo những máu tươi này tràn vào cái này hung thú khí tức trên thân lần nữa tăng vọt cố khí tức này mạnh nhường lý tâm a n đám người s ắ p mặt đ ạ i biến thánh vương cấp thú giữ khác lương vĩnh cao nhìn xem con manh thú kia trực tiếp kinh hô lên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lý tâm ăn m ư ớ mày vận chuyển tiên cơ tham chất thuật nhìn về phía con manh thú kia chỉ thấy hung thú trên người quy tắc chi lực giống như hồng lưu đồng dạng loại này đáng sợ khí tức tuyệt không phải kiểu giai hung thú có thể làm được trong lòng của hắn cũng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc chẳng lẽ trước mắt cái này hung thú thật là thập giai hung thú không thành kiểu giai hung thú đối ứng kia là bàn thánh thập giai hung thú thì là thánh vương nhưng hắn lại cảm thấy không giống nếu như phong gia thật nắm giữ một chi thánh vương cấp thú giữ khác kia thánh cùng đ ư ợ c thánh vương kết giới cũng ngăn không đ ư ợ c bọn hắn hắn nghĩ tới vừa mới con manh thú kia thôn vệ người nhà họ phong máu tươi cảnh tượng mơ hồ minh bạch cái gì cái này hung thú tuyệt không phải thập giai hung thú tối đa cũng bất quá là sờ đến thập giai cánh cửa mà thôi thái hòa thái hồng l o n g bang các ngươi cùng tiến lên cẩn thận một chút lý tâm an trực tiếp để ba tôn cựu tinh cổ ma ra tay hắn ở bên cạnh nhìn xem nhìn xem cái này hung thú rốt cuộc mạnh cỡ nào lại đến quyết định phải làm như thế nào vâng chủ nhân ba tôn cựu tinh cổ ma đồng thời mở miệng trên người bọn họ ma khí c u ầ n c u ộ n trực tiếp một bước phóng ra hiện ra ba phương hướng đem cái này hỏa hồng hung thú vây vào giữa trong tay bọn họ diên phần mình cầm lấy một thanh khổng lồ ma phủ ánh mắt lạnh lùng giết thái hồng hét lớn một tiếng xuất thủ trước trong tay hắn ma phủ giơ lên trực tiếp đối với cái này hung thú chém xuống một cái một đạo vạn trượng phủ ảnh mang theo ma khí ngập trời từ trên trời giang xuống ma phủ bên trong có một cỗ có thể chém vỡ tất cả khí thế thái h ò a cùng long bang cũng đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng trong tay bọn họ ma phủ cũng đồng thời chém xuống ba thanh ma phủ đồng thời chém ra ma khí ngập trời bộc phát hiện ra ba phương hướng thẳng đến cái kêu hỏa hồng sắc h u n g thú sắc cơ nghiêm nghị ba tôn k i ự u tinh cổ ma đều không có nương tay bọn hắn khắc sâu cảm nhận được cái này h u n g thú đáng sợ chương chín trăm tám mươi bốn tần gia cùng bạch gia xin giúp đỡ người chấp pháp chương chín trăm tám mươi bốn tần ra cùng bạch ra xin giúp đỡ người chấp pháp cái kêu hỏa hầm sắc hung thú cảm nhận được ba phủ bên trong lận chứa đáng sợ khí tức trong mắt của nó có hung quang phun g trào miệng há mở một cỗ nham tương từ trong miệng phun ra trực tiếp cùng thái h ỏ a một lúa đụng vào nhau cả hai ba chạm trong nháy mắt thái h ỏ a chém ra ma phủ phi tóc tan giã sau đó ẩm vang vỡ v h ụ ra nhưng nham tương thế đi không giảm thẳng đến thái h ỏ a mà đi trong nháy mắt liền đi tới thái h ỏ a trước người thái h ỏ a nổi giận gầm lên một tiếng không kịp n g h nhiều trực tiếp đấm ra một quyển cùng nham tương đụng vào nhau nương theo lấy một tiếng kinh khủng o a n minh thá cái kia chỉ đánh phía nham tương cánh tay trực tiếp nổ tung thái hòa liền lùi lại chắm trượng lý tâm an thấy cảnh này thần s á c nghiêm nghị thái hòa mạnh bao nhiêu hắn trong lòng hiểu rõ mặc dù không phải đỉnh phong bán t h á n h đối thủ nhưng tuyệt đối có thể cùng đối phương chém giết trăm chiêu trở lên mới có thể bị áp chế nhưng trước mắt hung thú trực tiếp phun ra một đạo nham tương không chỉ có hóa giải thái hòa công kích đồng thời còn thiêu hủy một cái thái hòa cánh tay bởi vậy đó có thể thấy được thái hòa cùng trước mắt hung thú căn bản không là cùng một đẳng cấp cái này hung thú lực lượng cường đại đáng sợ hung thú tại đối thái hòa phun ra một đạo nham tương sau không để ý đến thái h ò a mà là nâng lên một cái móng l u ố t một chảo chụp về phía thái hồng một đ ú a cùng lúc đó cái đuôi của nó giơ lên trực tiếp mạnh mẽ quất về phía long bang móng l u ố t đón do căng phồng lên móng l u ố t phía trên có cồn phong gào thét những n à y cồn phong hình thành một cỗ x é rách tất cả lực lượng trực tiếp đem thái hồng một đ ú a xé nát móng l u ố t phi t ố c hướng về phía trước trực tiếp chụp về phía thái hồng ngực trong nháy mắt liền đến thái hồng trước mặt thái hồng sắc mặt đại biến điên cồn lui lại nhưng móng luất tiến lên tốc độ càng nhanh mắt thấy tránh cũng không thể tránh thái hồng lại tới không kịp phán kích chỉ có thể đem ma phủ nằm ngang ở trước cùng cái kia móng đốt u đ ụ n g vào nhau quay một tiếng vang thật lớn thái hồng trong tay ma phủ nổ tung lồng ngực của hắn bị một chảo vô chúng máu thịt bé bét thân thể của hắn bay ngược mà ra một tiếng v ẫ n nộ tiếng gào thét từ thái hồng trong miệng truyền ra mà long bang bên này hắn chém ra một lúa trực tiếp bị cái kia to lớn hỏa h ồ n g sắc cái đôi vô chúng phủ ảnh nổ tung đồng thời cây kia cái đôi trực tiếp quất vào l o n g bang trên thân long bang kêu t h ả m một tiếng bộ ngực của hắn trực tiếp lom xuống dưới một khối xương cốt gây mất vài gốc ba tôn cựu tinh của ma đồng thời đối cái này hung thú ra tay nhưng một chiêu phía dưới vậy mà toàn bộ thủ thương giờ phút này thái hòa thái hồng long bang sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía cái k i a hỏa ống sắc không thú ánh mắt lộ ra vẻ t i ê n rẻ lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn không nghĩ tới phong n ộ đạo trước khi chết triệu hắn đi ra đồ vật vậy mà lại đáng sợ như thế cặp mắt của hắn bên trong chiến ý bước lên trong tay xuất hiện một trường bán thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ không có chút nào do dự trực tiếp bóp chặt lấy theo b á n thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ là vỡ vụn một luồng khí tức đáng sợ tràn vào trong thân thể hắn khí tức của hắn liên tiếp tăng gọn lương vĩnh cao ngươi cùng thái hòa thái hồng long bang đi chiến ra cùng y y hà phù nghe nó chỉ huy diện chiến g i a về sau đem tần ra mạch ra toàn bộ diện cái này nhiệt g xúc giao cho ta ta tới đối phó nó lý tâm an mở miệng trên người hắn một cỗ kinh khủng t u y ệ t luân khí tức bộc phát cỗ khí tức này quá mạnh đứng tại hắn cách đó không xa lương vĩnh cao bị cỗ khí tức này quét sạch trực tiếp bị đánh bay n g à n trượng lương vĩnh cao một mặt hoảng sợ nhìn xem lý tâm an trong mắt đều là vẻ sợ hãi vừa mới hắn bị cỗ khí tức kia bao phủ có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gạt bỏ cảm giác chẳng lẽ cái này mới là chủ nhân thực lực chân chính phải không lương v ĩ cao nghĩ tới đây trong mắt đều là vẻ kính sợ vâng chủ nhân ba tôn k i ự u tinh cổ ma cùng lương vĩnh cao đồng thời mở miệng bọn hắn không chút do dự thẳng đến xa x a chiến ra mà đi phong gia biến hóa bên này tự nhiên bị rất nhiều người để ở trong mắt vô số tiếng nghị luận tại các nơi vang lên chơi à phong gia lúc nào vậy mà nắm giữ một chi đáng sợ như vậy thủ hộ thú trước kia thế nào chưa từng ngày qua xác thực cái này hung thú quá mạnh ba tôn cựu tinh cổ ma ra tay không chỉ có không cách nào tổn thương mảy may còn bị đả thương xem ra phong gia còn cất giấu không ít bí mật không hổ là đã từng trung châu vượt đệ nhất thế ra cho dù là diệt vong đều không thể coi thường được các ngươi khả năng còn không biết ta ta nghe người ta nói phong gia không phải thánh hòa đại lục người không thể nào chẳng lẽ còn có những tinh vực khác phải không phong gia bên này chú ý cũng không có bởi vì phong gia d i ệ n vong giảm bớt ngược lại càng nhiều ngay tại lý tâm an chuẩn bị quyết đấu cái này hung thú thời điểm trung châu vực người chấp pháp chỗ đại điện bên này một cái lồng ánh sáng xuất hiện đem nơi này báo phủ tần ra lão tổ cùng bạch g i a lão tổ đồng thời dẫn người chạy tới nơi này nhìn đến đây phòng ngự lồng ánh sáng hai người đồng thời hai mắt sáng lên cái này lồng ánh sáng đủ để chứng minh hai chuyện một là nơi này có người chấp pháp đóng giữ cái thứ hai thì là nơi này trước mắt không có bị đại i ế n thánh tông để mắt tới nơi này là an toàn tần gia lão tổ vội vàng mở miệng nói chính long hồ đạo hữu ngươi nhưng tại bên trong lời của hắn xuyên qua kết giới trực tiếp tiến vào người chấp pháp trong đại điện giờ phút này trong đại điện hết thể ngồi bốn đạo thân ảnh bốn người này theo thứ tự là bạch long chu quý thanh chính long hồ trương tâm hưu trước kia bạch long cùng chu quý thanh đều đang cùng theo ý thì ý ý để tiến đánh chiến gia chiến duyên sương sau khi chết chiến gia còn sót lại cuối cùng một tôn bản thánh căn bản không cần nhiều người như vậy ý ý ý ý ộ i vàng nhường bạch long cùng đi chu quý thanh đi tới người chấp pháp bên này nàng nguyên bản có thể phái càng nhiều người đến đây nhưng nàng sợ hù dọa người chấp pháp người lúc này mới chỉ an bài hai người lý tâm an đã sớm nói chỉ có thể là thu phục những n à y người chấp pháp dù sao những người này đều là bàn thánh là chân chính cấp cao chiến lược lãng phí đáng tiếc chu quý thanh lại tới đ â y lúc chính long hồ cùng trương tân biu ê đang chuẩn bị khởi động truyền t ô n g trận rời đi nơi này bọn hắn tự nhiên cũng sợ hãi đại yến thánh tông ra tay với bọn họ tại chu quý thanh khuyên bảo hai người cuối cùng quyết định cùng chu quý thanh nói chuyện được đến chu quý thanh cam năm sau bọn hắn cũng an tâm bọn hắn cùng là người chấp pháp lẫn nhau ở giữa đ ề u biết bởi vậy có cơ sở tín nhiệm sau đó bọn hắn đem chu quý thanh cùng bạch long bỏ vào bốn người b ạ n b ạ n quyết định ám toán tần gia cùng bạch g i a người chính như bọn hắn dự liệu như thế cùng đường mạt lộ tần gia cùng bạch g i a cuối cùng đưa ánh mắt nhắm ngay người chấp pháp bên này bốn người ngồi trong đại điện ngay bên ngoài tần gia lão tổ thanh âm chính long hồ mở miệng nói ta trước ngăn chặn hắn một lát các ngươi lập tức liên hệ những người khác đã muốn xuất thủ kia thì quyết không thể để bọn hắn chạy trốn tới địa phương khác đi bạch long liền vội vàng gật đầu vội vàng liên hệ tiêu thế nam phong đạo từ hai người nếu như chiến gia bên kia kết thúc lập tức đến trợ giúp chính long hồ cho ba người nháy mắt lúc này mới chậm rãi mở miệng nói tần đạo hữu các ngươi nhiều người như vậy đến ta người chấp pháp nơi này cần làm chuyện gì chương 985, đơn phương đ ổ sát chương 985, đơn phương đ ổ sát nghe được bên trong c ó đáp lại bất luận là tần gia lão tổ vẫn là bạch gia lão tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra tần gia lão tổ vội vàng mở miệng nói chính đạo hữu người quang minh chính đ ạ i không nói chuyện mờ ám ta tần gia truyền tống trận bị hủy không cách nào rời đi trung châu vực ta biết người chấp pháp nơi này có một cái truyền tống trận có thể rời đi chỉ cần trịnh đạo hữu bằng lòng giúp lao phu chuyện này lão phu bằng lòng xuất gia ta tần ra mấy ngàn năm tích lũy ba thành tài nguyên xem như cho trịnh đạo hữu hồi báo bạch gia lão tổ nghe được ba thành trong mắt không khỏi lộ ra đau lòng c h i sắc nhưng cũng liền vội mở miệng nói trịnh đạo hữu ta bạch gia cũng bằng lòng xuất gia ba thành tài nguyên xem như đạo hữu hỗ trợ đắc tạng tần ra bạch gia riêng phần mình xuất gia ba thành tài nguyên chính long hồ không tâm động là giả nhưng giờ phút này trong này đã có bạch long cùng chu quý thanh bạch long còn liên hệ những người khác chính long hồ cho dù là đang m n cũng không dám bằng lòng nếu là bọn hắn có thể tại bạch long cùng chu quý thanh trước khi đến tìm đến hắn có lẽ thật sẽ bằng lòng thủ bút thật lớn cái này hai cái lao ra hỏa xem ra là cùng đổ mặt lộ trương tân mưu lạnh lùng mở miệng hắn không có trịnh long hồ như vậy lòng tham bảo mệnh với hắn mà nói mới là chuyện quan trọng nhất t r ị n h long hồ t h ấ p giọng nói các ngươi đừng lên tiếng ta xem một chút cực hạn của bọn hắn ở nơi nào t r ị n h long hồ đối ba người sau khi nói xong lại quay đầu đối với bên ngoài mở miệng nói tần đạo hữu mạnh đạo hữu các ngươi cũng quá nhỏ tức giận ba thành tài nguyên ngươi liền muốn mua hai ngôi nhà nhiều người như vậy bệnh có ít có lẽ các ngươi còn không biết à, theo thánh vương kết giới mở ra đồng dạng chuyển tông trận căn bản vô dụng phong ba thiên hẳn là không có nói cho các ngươi biết chỉ có phong gia chiến gia cùng chúng ta người chấp pháp bên này chuyển tông trận mới có tác dụng như vậy đi ta muốn chín thành tài nguyên chỉ cần các ngươi bằng lòng bằng lòng ta lập tức mở ra kết giới thả các ngươi tìm đến tần gia lão tổ cùng bạch gia lão tổ nghe được trịnh long hồ lời nói không khỏi khí giận sôi lên bọn hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế lòng tham nhưng cùng lúc bọn hắn sợ hãi m ạ kinh không biết do trịnh long hồ vừa mới nói lời là thật là giả bọn hắn một lòng chỉ nghĩ đến truyền thống trận chuyện cũng là đem thánh vương kết giới q u ế n mất bất quá dưới mắt bọn hắn làm sao có thời giờ nghĩ những thứ này nếu là tại không đi bọn hắn liền thật đi không nổi tần gia lão tổ cùng bạch gia lão tổ nhìn nhau đồng thời thấy được lẫn nhau trong mắt sắc ơ tần gia lão tổ nổi giận phương phương mở miệng nói chính đạo hữu là m người không thể lòng quá tham đã tần gia bạch gia ba thành tài nguyên ngươi cũng đã biết là nhiều ít nói câu không dễ nghe cho dù là các ngươi người chấp pháp mười người hợp lại cùng nhau cũng chưa chắc có nhiều như vậy như vậy đi chúng ta bằng lòng xuất gia năm thành tài nguyên cho ngươi đây là cực hạn của chúng ta Tần gia láo tổ trong kết tức thủ, cần nói xong, lòng lạnh. này người bọn họ lập tức liên gia giới khi cười hai sau vừa ra, láo lập Chỉ họ mở đương ố i cái Hai nhiều phó trịnh Hồ cũng không khó.、Hai、nhà bọn họ còn có một cũng còn Long bọn n g ờ người i khởi như vậy, những người này hoàn toàn có thể khởi động chuyển tống trận. thể ư vậy, có đ nhiên nếu như có thể không động thủ tốt nhất dù sao một khi đại yến thánh tông người thứ nhất bọn hắn liền xong rồi bên trong bốn người nghe được tần gia lão tổ bằng lòng xuất r a năm thành tài nguyên cũng không khỏi âm thầm tắt lưới loại này mấy ngàn năm thế ra năm thành tài nguyên tất nhiên cực kỳ khủng bố chính long hồ đã điều chỉnh tốt tâm tính tài nguyên cho dù tốt cũng không kịp mạng của mình trọng yếu thanh âm hắn cố ý trở nên lạnh nói tần đạo hữu bạch đạo hữu các ngươi đều sắp chết đến nơi còn đang vì một chút tài nguyên cùng ta lãng phí thời gian xem ra các ngươi là không đem chính mình hậu đ ộ i tính mệnh coi ra gì a hiện tại ta thay đổi chủ ý ta muốn các ngươi trên thân tất cả chữ vật giới chỉ không phải các ngươi từ đâu tới đây chạy về chỗ đó a chính long hồ vừa nói tần gia lão tổ cùng bạch gia lão tổ không khỏi giận tí mặt bọn hắn m ố n là ở vào cồn bạo b i ê n giới giờ phút này trực tiếp bạo phát chính long hồ ngươi m u ố chết thật sự cho rằng cái này phá kết giới có thể chống đỡ được chúng ta không thành ngươi đừng quên ngươi đoạn thời gian trước cũng tham dự qua săn g i ế t lý tâm an sự tình bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi đã ngươi không nguyện ý mở ra kia lão phu chính mình động thủ t i ề n đến tần gia lão tổ sau khi nói xong vung tay lên tần gia bạch gia tất cả mọi người nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp công về phía cách đó không xa phòng ngự kết giới tần gia lão tổ cùng bạch gia lão tổ cũng không có nhàn r ố i trực tiếp đối với kết giới một trường đập xuống q a n h một tiếng vang thật lớn kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng đất trời tại hai vị bán thánh cùng mấy trăm người liên thủ công kích đến phòng ngự kết giới phi tốc và mẹo từng đạo vết rách xuất hiện tại phòng ngự kết giới bên trên tần đạo h ư u bạch đạo h ư u lập tức dừng tay không phải ta hủy đi chuyển tống trận chính long hồ giận dữ thanh â m từ bên trong v a n g lên tần gia lão tổ cùng bạch gia lão tổ lẫn nhau không có chút nào dừng tay lần nữa một trưởng đập xuống bọn hắn đã không có thời gian chậm trễ lần nữa t r u y ề n đến một tiếng kinh khủng a n h minh phòng ngự kết giới trực tiếp vỡ vụ cái này khiến người tần gia cùng người bạch gia vui mừng quá đỗi tần gia lão tổ cùng bạch gia lão tổ cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn về phía trước cái này xem xét phía、dưới. bọn hắn trực tiếp trận tròn mắt bốn đạo khí tức kinh khủng r a hiện ra tại đó để cho hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẹn tuyệt vọng đúng lúc này bầu trời xa xăm quần quần ma khí hướng bên này vào tới vẹn vẹn trong n ấ y mắt bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại bầu trời cái này bốn đạo thân ảnh chính là lương vĩnh cao cùng ba tôn cựu tinh c ổ ma bọn hắn m u ố n là muốn đi giúp t r ợ y thì y thì y y ở diện chiến gia nhưng chiến gia bên kia đã chuẩn bị kết thúc chiến gia một vị khác lao tổ đã cùng đổ mặt lộ y thì y y trực tiếp để lương vĩnh cao mang theo ba tôn cổ ma đổi tới người chấp pháp bên này trợ giút bạch lòng mọi người cùng một chỗ di tần bạch hai nhà ha, ha. xem ra chúng ta tới đúng lúc lương vĩnh cao cười ha h a trong mắt của hắn sát cơ c u ầ n c u ộ n giờ phút này phía dưới người t ấ n gia cùng người bạch gia sắc mặt sắm bếp trong t mắt bọn họ đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi t ấ n gia lão tổ cùng bạch gia lão tổ trong mắt đồng thời lộ ra bi ai chi sắc bọn hắn biết t ấ n gia xong bạch gia cũng xong rồi t ấ n gia người các ngươi đào mệnh đi thôi sinh tử liền nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa t ấ n gia lão tổ chậm rãi mở miệng trong thanh âm tràn đầy vô tận bị thương bạch gia lão tổ cũng là vung tay lên ra hiệu bạch gia người mỗi người tự chạy theo hai vị lão tổ hạ lệnh hai nhà người rốt cuộc không kiểm được nguyên một đám sắc mặt chấm bệnh hướng phía bốn phía chạy b ộ i giết bạch long hét lớn một tiếng một bước phóng ra thẳng đến tần gia lão tổ mà đến chu quý thanh theo sát phía sau cũng thẳng hướng tần gia lão tổ cùng lúc đó bầu trời ba tôn cổ ma hét lớn một tiếng nào về phía bạch gia lão tổ chính long hồ trương t â n mưu lương vĩnh cao ba người trực tiếp thẳng hướng chạy trốn từ phía người ba tôn ban thánh ra tay đối với bạch gia cùng người tần gia tới nói quả thực chính là ác mộng lần lượt từng thân ảnh từ ba tôn ban thánh trong thân thể xông ra những n à y thân ảnh t r ô đến tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt cái này căn bản là đơn phương đồ sát chương chín trăm tám mươi sáu máu canh đêm chương chín trăm tám mươi sáu máu canh đêm ta l i ề u mạng với các ngươi một tên tần gia động t i ê n cảnh hậu kỳ trưởng lao g à o khét thân thể hắn phi tốc bành trướng lao thẳng tới lương vĩnh cao hắn muốn tự bạo lương vĩnh cao ánh mắt đ ạ m m ạ c đưa tay đối với lao giả kia một chỉ thản n h i n nói đi định theo hắn lời nói rơi xuống cái kia thân thể của lao giả trực tiếp bị định tại hư không liền phi tốc bành trướng thân thể đều ngừng lại lương vĩnh cao trong tay một đạo kình phong bán ra trực tiếp đánh vào trên người lao giả lao giả thân thể trực tiếp đức thành hai đoạn tiếng kêu thảm thiết tử lao giả trong miệng truyền ra nhưng thân thể còn tạ i vỡ vụn thành từng mảnh tại b á n thánh trước mặt bọn hắn cho dù là mong muốn tự bạo đều không có tư cách này lại có mấy tên tần gia trưởng lao phóng tới lương vĩnh cao bọn hắn thân thể phi tốc b à n h trướng s á t mặt dữ thợ nhưng theo lương vĩnh cao một chỉ mấy thân ảnh trực tiếp ổn định ở hư không lương vĩnh cao một bước phóng ra từ mấy người bên cạnh đi qua mấy khỏa đầu lâu bay thẳng lên giữa không t r ú n g máu tươi từ đứt gãy chỗ cổ p h ư n ra lương vĩnh cao nhìn cũng không có nhìn mấy cỗ thi thể nguyên thần của bọn hắn cũng bị hắn trực tiếp gạt bỏ ban thánh cường gi giống như g i ế t gà dùng đao mổ trâu không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản theo lương vĩnh cao không ngừng ra tay tần ra bạch ra động thiên cảnh c ứ n g dạ cơ hội bị hắn chém giết sạch sẽ đúng lúc này nơi xa xuất hiện một mảnh đen nghị tu sĩ người đầu lĩnh chính là hồng tùng tử cùng hoàng kỳ niên bọn hắn vừa mới tại chiến gia đã tiến hành một trận đại chiến chém giết vô số chiến g i a người đương nhiên một trận chiến này xuống tới đại yến thánh tông bên này tự nhiên cũng có người v ỡ lạc nhưng sống sót thì là đang nhanh chóng trưởng thành bọn hắn bọn thẳng hướng bôi phía truy sát bạch ra tần ra tu sĩ ánh mắt lạnh đùng chúng châu vượt bên này vô số người ánh mắt nhìn về phía bên này nhìn thấy tần da cùng bạch da rốt cục bị chặn lại về sau rất nhiều người không khỏi nhẹ nhàng t h ở ra bạch ra tần da các ngươi cũng có hôm nay một cái lao giả sắc mặt dữ tợn trên mặt của hắn đều là răng khắp nơi vết sẹo lao giả này tên là trương cường như chính là một cái tán tu bình thường hắn là từ cái khác v ự c đi vào trung châu v ự c nữ sinh lúc ấy cùng hắn cùng đi còn có đạo lữ của hắn dáng dấp rất có vài phần tư sắc nhưng chính vì vậy bị tần ra một người nhìn chúng vì nhục nhã trương cường như tên này người tần ra ngay trước trương cường như mặt trực tiếp lên đạo lữ của hắn không chỉ có như thế cùng người tần gia cùng đi một tên người bật gia còn đối trương cường như trâm t r ọ n khiêu khích trương cường như hoàn toàn nổi đ i ê n trực tiếp đem hai người đều giết nhưng cũng chính vì vậy đạo lữ của hắn bị người tần gia giết chết hắn cũng bị hai nhà truy sát vì thoát khỏi truy sát hắn dùng một loại đặc thù độc dược hủy mặt mình càng là dùng loại độc dược này ngâm thân thể cả i biến khí tức chiến thân kể từ đó hắn cuối cùng cựu tử nhất sinh sống tiếp được tu vi càng là đạt đến bây giờ động thiên cành trung kỳ tu vi càng mạnh cựu hận càng sâu trương cường như trong mắt sát cơ quần quận vừa mới mọi người tại truy sát phong g a chiến g a người hắn không có ra tay hắn đang chờ đợi cơ hội này hắn tin tưởng tần ra bạch ra người tất nhiên cũng chạy không thoát bị đại đến thánh tông thanh toán b ậ n mệnh bây giờ cơ hội tới hắn cũng không còn cách nào n h ẫ n lại hướng thẳng đến bạch ra tần ra người đánh tới cùng loại với trương cường ngưu dạng này tu sĩ cũng không ít bọn hắn nguyên một đám sắc mặt dữ thợn trong lòng có ngập trời sắc cơ tương đủ mọi người đầy đến giờ khác này được đến cụ tượng hóa thể hiện t r u n g châu vực bên này hoàn toàn điên cuộc lên bầu trời mưa như chút nước mưa máu giống như là nhóm l ư ợ trong lòng mọi người sắc cơ rất nhiều người đều biến cực kỳ điên cuồng những cái kia tần ra bạch ra cửa hàng giờ phút này trở thành đám người tranh đoạt đối tượng trung châu vực cựu đại gia ngoại trừ gió chiến bạch rừng tần huyền lục đại gia bên ngoài còn có chú ý hạ t r ư ơ n g tam nhà giờ phút này tam đại gia tộc mạnh nhất phòng ngự kết giới đã mở ra không chỉ có như thế gia tộc phòng ngự đại trận bên này cũng là tụ tập không ít người tam đại gia tộc đều muốn đưa một nhóm tử đệ ra ngoài đêm nay gió chiến bạch tần bốn nhà kết cục hù đến bọn hắn cố ra bên này một cái lao giả sắc mặt khó coi đi và cố ra láo tổ bên người ông vừa nói lao giả đã thử qua nhiều lần truyền t ố n g trận căn bản là không có cách hoàn thành truyền t ố n g hẳn là thánh vương kết giới ngăn trở nguyên nhân cố gia lão tổ nghe nói như thế không khỏi thở dài kết quả này hắn hẳn là đã sớm nghĩ tới nói đến cố gia chính là cố diệu trúc châu gia tộc nhưng c ố diệu trúc c ù n g cố gia quan hệ bình thường cái này cũng dẫn đến cố gia cùng thánh tâm môn quan hệ bình thường nếu không cố gia có cố diệu trúc cái tầm quan hệ này cũng không đến nỗi tại trung châu vực xếp hạng hạt chót thông chi một chút đi bất luận kẻ nào tới mái phòng hết thệ không thấy quyết không cho phép mở ra phòng ngự lại t r ậ thả bất luận cái gì người tìm đến cố gia lão tổ trực tiếp mở miệng tần bạch hai nhà chính là vết xe đổ a cái kia cố gia trưởng lão sau khi nghe được liền nội vàng gật đầu sau đó xuống dưới thông chi cố gia lão tổ thở thật dài tự l ầ m b ầ m thời buổi rối loạn a hạng ra trưng ơ gia bên này giờ phút này bầu không khí cũng là cực kỳ kiềm chế truyền thống trận cho tới nay đều là bọn hắn sau cùng át chủ bài nhưng bây giờ vậy mà không cách nào sử dụng nói đến đây hết thể đều là phong bá thiên cùng chiến duyên xương công lao bọn hắn tại khởi động thánh vương kết giới trước liền động tay đậu chân ngoại trừ gió chiến rừng tần bốn nhà cùng người chấp pháp truyền tống trận bên ngoài còn lại truyền tống trận căn bản không có tác dụng thánh vương kết giới chuyện cũng chỉ có gió chiến rừng tần bốn nhà biết được cho dù là bạch gia cũng không biết chút nào người chấp pháp người biết còn là bởi vì phong thương không nguyên lai đã nói với bọn hắn nhưng phong b á thiên đối với lâm thế hồng có chỗ phòng bị bởi vậy đang động tay chân thời điểm không có đem những sự tình này nói cho lâm thế hồng tần gia lão tổ bởi vì giúp lâm thế hồng nói chuyện phong b á thiên đối với hắn không phải hoàn toàn tín nhiệm cũng trực tiếp lựa chọn dầu giếm nếu không phải là bởi vì lúc trước bố trí thánh vương kết giới lúc rừng tần hai nhà đều nắm giữ một cái mở ra t h á n h vương kết giới chìa khóa phong bá thiên cũng biết đối bọn hắn làm tay chân mặc dù viên kia chìa khóa đã mất đi tác dụng nhưng một khi động tay đ ộ n g chân vẫn là sẽ bị cảm giác được có thể nói như vậy phong bá thiên cùng chiến duyên sương liên hợp l ừ a toàn bộ trung châu vực nhưng chiến duyên sương vẫn là chết trận chỉ có phong bá thiên chạy ra ngoài nói cho phía ngoài tử đệ nếu có người thừa cơ cấp đoạt chúng ta thương hội đ ồ vật cho bọn họ chỉ cần nhớ kỹ những người kia gương mặt liền có thể trương gia lão tổ hạ lệnh sau đó đứng tại hư không nhìn phía xa so với gió chiến hai nhà chú ý hạ t r ư ơ n g tam nhà tồn tại cảm cũng không mạnh nếu không phải bọn hắn đều có bán thánh lao tổ tồn tại lại ba nhà đồng khí liên tri đã sớm không tồn tại cồn phong huyết vũ bao trùm toàn bộ trung châu vực bên trên bầu trời càng là tiếng sấm văn g rền một đêm này trung châu vực nhất định đang dung chuyển bên trong v ừ t qua càng là có vô số người sẽ chết oan c h ế tuồng dạng này trung châu vực là vô số người nằm mơ cũng không nghĩ tới cương thịnh mấy ngàn năm bọn hắn vẫn luôn đem trung châu vực xem như kiêu ngạo nhưng là bây giờ bọn hắn minh mạch trung châu vực khí vận dừng ở đây rồi dù là còn có mấy nhà tồn tại nhưng cũng không tiếp tục là lúc đầu trung châu vực đại đến thánh tông sẽ trở thành trong lòng mọi người mới thánh địa chương 987, đấu hưng thú thu thú đan t r ư ờ n g 987, đấu hưng thú thu thú đan phong g i a bên này lý tâm an cùng con mạnh thú kia đối mắt nhìn nhau lấy lẫn nhau khí tức trên thân đều không ngừng kéo lên phong g i a đã không người không có một cái nào người sống toàn bộ phong g i a toàn bộ hóa thành phế tích giống con mạnh thú kia đối với lý tâm an phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét miệng há mở c u ầ n quần nham tương từ trong miệng phun ra thẳng đến lý tâm an mà đến nóng bỏng nham tương xông ra trong né mắt bầu trời rơi xuống mưa máu tầm tã trực tiếp bị bốc hơi hình thành một mảnh khu vực chân không ngọn lửa màu đỏ tại nham tương bên trên nhảy lên giống như m u ố n đốt cháy thương cung cùng lúc đó hung t h ú trực tiếp vọt lên một cái khổng lồ móng l ố t dơ lên trực tiếp chụp về phía lý tâm an móng l ố t đón gió căng thẳng lên giống như một cây kình thiên trụ lớn trên móng l ố t có vô tận c u ầ n phong g à o t h é t muốn xé rách tất cả tại c u ầ n phong phía sau đồng d ạ n g có c u ộ n c u ộ n ngọn lửa màu đỏ t u ô n ra móng l ố t những nơi đi qua thương không đều đang nhanh chóng và mẹo nếu không có thánh vương kết giới tồn tại một chảo này xu giới đoán chừng ngàn t r ư ợ n thương không đều muốn đổ sụ lý tâm an thấy cảnh này hai m không sợ h ã i chút nào bán thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ sử dụng nhường thực lực của hắn tăng gọn đ ạ t đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng phải biết cho dù là hắn không sử dụng bán thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ hắn đều đủ để đối cứng đỉnh phong b á n thánh lại còn có thể chiếm thượng phong bây giờ hắn tương đương đem tu vi của mình cất cao một cái cấp độ bán thánh đỉnh phong thể nghiệm thẻ ở trên người hắn được đến mạnh nhất phong thích trong tay của hắn sơn hà đao xuất hiện không chút do dự trực tiếp liên trạng hai đao hai đạo đao quang cơ hồ không phân tuần tự chém xuống một đao đón nhận hung thú phun ra quần quẫn nham tương một đao thì là chém về phía hung thú móng ướ đao quang chém ra hóa thành hai đạo vạn trượng đao quang cơ hồ che đậy thiên địa vô tận quy tắc chi lực tại thân đao di chuyển trong ánh đao có vô số sơn hà lưu chuyển giống như trong ánh đao ẩn chứa một cái thế giới mới giờ phút này hắn cuối cùng đem sơn hà đao uy lực mạnh nhất phát huy đi ra v u a y một tiếng vang thật lớn toàn bộ bầu trời giống như muốn nổ tung đ ồ n g dạng thánh vương kết giới hiện hiện vậy mà đã xảy ra v ậ t mẹo thánh vương kết giới phía trên vô số phủ văn hiển hóa đem kia cỗn bạo cơ khí toàn bộ ngăn ngăn lại hắn đao quang chém xuống mãnh liệt nham tương tính cả hỏa diễm trực tiếp bị chém làm hai nửa một đạo khác đao quang chạm tại hung thú trên móng ướt phát ra kịch liệt tiếng nổ hung thú trên móng ướt xuất hiện một đạo vết máu cái này hung thú kêu lên một tiếng đau đớn nó hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vậy mà thụ thương nó đối với lý tâm an gào thét một tiếng toàn bộ thân hình trực tiếp hướng hắn đánh tới giờ phút này hung thú nổi lên nghiên xúc nhìn ta như thế nào giết người lý tâm an hử lạnh một tiếng hắn không có chút nào e ngại hắn cảm giác trong thân thể giờ phút này nắm giữ vô tận lực lượng trong tay hắn sơn hà đao giơ lên điên cuồng chém xuống trong nháy mắt liên chạm mấy chục đao mỗi một đạo đao quang chém ra bầu trời đều đang nhanh chóng bật mẹo thánh vương kết giới cũng không còn cách nào ẩn giấu hư k h ô n g trực tiếp hiện lộ ra nguyên bản phát cùng nhào về phía lý tâm an hung thú bị từng đạo đao quằn g chạm tại trên thân không chỉ có không thể tiến lên ngược lại bị buộc lui về phía sau mấy trăm trượng nó gầm thét liên tục trên c h á n mấy viên lân phiến b ỡ vụn máu tươi từ c h á n của nó chảy xuống giờ phút này cái này hung thú hoàn toàn nổi điên chỉ thấy hung thú trên thân ngập trời hỏa diễn một phát toàn bộ thân hình bên trên càng là có hừng hực liệt hỏa phun trào dưới chân của nó cồn phong gà thét lửa mượn gió thổi n h ư ờ n hung thú khí tức trên thân lần nữa tăng gọn ánh mắt nó băng lãnh nhìn xem lý tâm an miệng há mở một cái h ỏ a d i ễ m viên cầu từ trong miệng phun ra cái này viên cầu xông ra trong nháy mắt thánh vương kết g i ớ i vậy mà xuất hiện từng tia từng tia vết rách nhường lý tâm an ánh mắt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên đây không phải bình thường h ỏ a d i ễ m viên cầu bên trong có cái này h u n g thú thú đan có thể nói như vậy đây là h u n g thú đáng sợ nhất công kích ngọn lửa này một khi nhiễm cơ hội là không chết không thôi lý tâm an vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không thu phục cái này hùng thú nhưng giờ phút này hắn từ bỏ ý nghĩ này trong mắt của hắn sát cơ l o i lên một cái hùng thú mà thôi cũng nghĩ ngăn cản hắn vậy hôm nay chính là tử kỷ của nó lôi phạt chi nhãn mở lý tâm an đối với bầu trời một chỉ bầu trời ẩm ẩm chấn động vô số lôi vân la n lột tạo thành một cái to lớn vô cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới trời ơi đây không phải huyền gia thiên giai t ự c phẩm chiến kỹ lôi phạt chi nhãn sao lý thánh chủ làm sao lại huyền gia chiến kỹ đây đúng là huyền gia lôi phạt chi nhãn nhưng uy lực cảm giác thật là đáng sợ à một con mắt cơ hồ che đậy toàn bộ trung châu vực thương cung xem ra huyền gia trước kia không thể đem cái này chiến kỹ uy lực chân chính phát huy ra còn manh thu kia quá cường đại vừa mới ba tôn cổ ma một chiêu liền bại lui nhưng lý thánh chủ lại có thể ngăn chặn hắn bởi vậy có thể thấy được lý thánh chủ thực lực thật sự là sâu không lường được trung châu vực bên này các loại nghị luận bên t h a i không dứt vô số người đều chú ý tới phong ra dù sao nơi này chính là có cái kia quấy toàn bộ trung châu vực phong vân lý thánh chủ bầu trời tiếng sấm v a n g rền cái kia cực đại ánh mắt lạnh như băng bên trong có vô số lôi điện hội tụ sau đó một đạo còn như là một ngọn núi lôi điện từ trên trời giang xuống trực tiếp đem con manh thú kia báo phủ tiếng kêu thảm thiết từ hung thú trong miệng truyền ra nhưng hắn vừa mới phun ra hỏa diễn viên cầu còn tại không ngừng hướng phía lý tâm an vào tới trong nháy mắt liền đến tới trước người hắn h ỏ a cầu bên trong ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ cao giống như muốn đốt cháy tất cả h ỏ a cầu còn chưa va chạm ở trên người hắn nhưng hắn đã cảm giác mình bị vô tận h ỏ a diễm b a o khỏa nhường trên mặt hắn cũng không khỏi hơi biến sắc bất quá hắn cũng không hoảng tay hắn bung lên một cái toàn thân đỏ chét đan lô xuất hiện ở trước mặt của hắn cái này đan lô chính là cựu phẩm liệt diễm lô cái này đồ vật cũng là thực sự một cái chuẩn thánh minh hắn những năm này có khi cũng biết vận dụng nhưng hắn phát hiện cái này đan lô còn giống như có tiến bộ không gian phải biết đan lô đạt đến cựu phẩm mong muốn tăng lên thứ cần thiết đều là thế gian chân quý tồn tại cho dù là hắn cũng rất khó tìm hệ thống thương thành hắn cũng nhìn qua có loại vật này bán nhưng giá cả thật sự là đắt kinh khủng hắn không có mua nhưng là hôm nay hắn khi nhìn đến cái kêu hỏa cầu trong nháy mắt liền có c h ủ ý trong cơ thể hắn linh lực phun trào điên cùng rót vào cựu phẩm liệt diễm lô bên trong toàn bộ liệt diễm lô phi t ố c lớn mạnh đồng thời hỏa diễm c u ộ n c u ộ n liệt diễm lô bên trong một cố đáng sợ hấp lực chuyên r a trực tiếp đem viên kêu hỏa cầu nuốt vào trong lò đan lý tâm an thấy cảnh này trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng vội vàng đắp lên cựu phẩm liệt diễm lô đồng thời từng nét đuổi chú rơi vào cựu phẩm liệt diễm lô phía trên đan lô điên cùng chấn động là bên trong hỏa d i ễ m viên cầu tại ba trạm cựu phẩm liệt diễm lô lý tâm an khỏe miệng cười lạnh cựu phẩm liệt diễm lô đến cỡ nào cứng rắn không có người so với hắn rõ ràng hơn mong muốn từ nội bộ phá b ỡ trừ phi là thánh vương mới được cái này hung t h ú nếu như bình thường cùng hắn chém liết cho dù là hắn có thể áp chế nhưng muốn giết nó cũng cần phí chút sức lực nó vậy mà trực tiếp đem chính mình thú đan phút ra như thế hào phóng hắn thu nhận chương chín trăm tám mươi tám trạm hung thú uy áp cố ra chương chín trăm tám mươi tám trạm hung thú uy áp cố ra bất quá trong thời gian ngắn hắn là không cách nào lấy đi cựu phẩm liệt diễm lô hắn trực tiếp đem cựu phẩm liệt diễm lô đặt ở hư không nhìn về phía mới vừa từ lôi đỉnh bên trong sông ra h u n g thú trong mắt sát cơ c u ầ n c u ộ n đi chết đi thiên diễn bạn đao thuật lý tâm a n hét lớn một tiếng trong tay sơn hà đao giơ lên chém ra một đao một đao kia cùng trước mặt đao quang khác biệt một đạo đao quang lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp chạm tại h u n g thú trên thân h u n g thú trong nháy mắt hét thảm ộ t tiếng trên người của nó lân phiến vỡ vụn xuất hiện một đạo thật dài vết thương giờ khác này hông thú rõ ràng gấp nó cảm giác chính mình thú đan bị ngăn cách ra phải biết đối với hung thú mà nói thực lực của nó có hơn phân nửa đều cùng thú đan có quan hệ nếu như mất đi thú đan thực lực của nó sẽ giảm mạnh mong muốn một lần nữa ngưng tụ ra một cái mới thú đan cũng không phải một chuyện dễ dàng nó không muốn mạng hướng phía lý tâm an vào tới song c h ả o đồng thời dơ lên hướng phía lý tâm an ngay ngược c h ụ c tới song c h ả o giống như hai ngọn núi lớn h ỏ a d i ễ m tại phía trước rung động cố khí tức này nhường thánh vương kết giới đều không ngừng vào mẹo lý tâm an ánh mắt đạo mạc trong tay của hắn xuất hiện một mặt trống đây là trận hôn trống đồng dạng là một cái chuẩn thánh binh theo hắn tâm niệm vừa đậu chấn hồn chống g õ vàng kinh khủng sóng âm hóa thành hữu lưu g ọ t thẳng nhập hung thú thần hồn thức hại hung thú trong miệng trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong mắt của nó hiện lên vẻ sợ hãi đúng lúc này lý tâm a n tay trái d ơ lên ánh mắt lạnh lùng nói bát hoang tủ long thủ theo hắn vừa dứt tiếng tay trái của hắn bên trên từng mảnh từng mảnh lân giáp xuất hiện sau đó đón gió căng thùng lên hóa thành một cái tre lấp thương khung cự thủ tại trung châu vực tất cả mọi người ánh mắt kiếp sợ bên trong cái tay này nâng lên đối với hung thú dùng s hung thú trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn chụp về phía ly tâm an sống t r ả o trực tiếp đem bàn tay lớn kia bắt lấy trực tiếp xé kéo xuống bắt hoang tù long thủ chính là thánh vương bí thuật có thể vượt cấp m à chiến hắn sử dụng bán thánh đỉnh phong thể n g h i ệ p thẻ tu vi hiện tại chính là bán thánh đỉnh phong dù n g cái này tu vi thi triển bắt hoang tù long thủ tương đương với thánh vương xuất thủ cái này hung thú tuy mạnh nhưng nó cũng không có đạt tới thánh vương cảnh giới nhiều nhất bất quá là đến gần vô hạn mà thôi hai cái to lớn vô cùng hung thú móng l u t bị hắn mạnh mẽ sẽ rách xuống tới hỏa hồng sắc máu tươi còn như là thác nước từ hung thú trong thân thể chảy ra hung thú phát ra vô cùng thống khổ kêu r ê n trong mắt của nó giờ phút này hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy lý tâm an bung tay lên đem cái này hai cái hung thú móng nuốt thu nhập chữ vật giới chỉ cái này có thể là độ tốt hắn nhìn xem đ i ê n cùng lui lại hung thú ánh mắt lạnh lùng bắt hoang tủ long thủ lần nữa thi triển đi ra đối với hung thú dùng sức xé ra lại là một tiếng hét thảm từ hung thú trong miệng chuyển ra hung thú mặt khác hai cái móng nuốt lần nữa bị lý tâm an kéo xuống giờ khác này hung thú khí tức phi tốc hạ xuống trong mắt của nó không còn có bạo ngược khí tức chỉ có vô tận sợ hãi ngay tại nó chuẩn bị muốn chạy trốn thời điểm lý tâm a n đã đi tới đỉnh đầu của nó trong tay sơn hà đao giơ lên giận chém mà xuống vạn trượng đao quang tử không trung chém xuống một đao kia mang theo một cỗ khí thế không thể đ ị nổi trực tiếp chạm tại hung thú chỗ cổ một cái còn giống như núi nhỏ đầu lâu bay thẳng lên giữa không t r u n g hung thú tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ c h u n g châu vực đám người vốn cho là phong gia triệu hồi ra cái này hung thú nói không chừng sẽ cùng bị này đại yến thánh tông lý thánh chủ đến một trận rồng thực sự tranh hồ đấu nhưng bọn hắn không nghĩ tới vị này lý thánh chủ đã đáng sợ tới tình trạng như thế cả hai dao phong vẹn vẹn mấy chiêu mà thôi đ ầ u này hung thú đáng sợ liền bị đeo đầu lý tâm an ánh mắt lạnh lùng đem cái này hung thú thi thể thu sẽ đi cái này lấy về cho đại liên thánh tông người ăn đoán chừng có thể nhường rất nhiều người đột phá cảnh giới hắn nhìn thoáng qua chiến g i a phương hướng nơi đó chiến đấu đã kết thúc bất quá đối với tần gia cùng b ạ c h g i a chiến đấu còn đang tiến hành ánh mắt của hắn lạnh lẽo ngầm đầu nhìn một cái hư không thiên cơ tham chắc thuật vận chuyển lên đến chẳng biết tại sao hắn giờ phút này sử dụng thiên cơ thuật thăm dò vậy mà có thể xuyên qua thánh vương kết giới đồng thời có thể nhìn thấy hư không hắn thấy được trong hư không cái hát động kia cũng nhìn thấy cái kia màu trắng đại đ ỉ n h không biết có phải hay không là ảo giác hắn cảm giác có ánh mắt nhìn phía dưới trong ánh mắt tràn đầy vô tận lạnh lùng hắn còn phát hiện trung châu vực bầu trời cái kia giới vực chi môn giống như cùng cái hát động kia có đặc thù liên hệ hắn trong lòng nghiêm nghị thu hồi ánh mắt hắn nhìn về phía trung châu vực thấy được khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau thân ảnh hắn nhìn về phía chú ý hạ trương huyền dừng năm nhà phương hướng ánh mắt lộ ra một chút thương hại hắn có dự cảm hiện trong hư không lô đen tương lai rất có thể chính là bọn hắn xâm nhập trung châu vực t h ô n g đạo một khi cùng giới vực chi môn tương liên chính là bọn hắn giáng lâm thời điểm đến lúc đó trung châu vực tất nhiên sinh linh đ ổ thắn cái này cũng mang ý nghĩa sinh hoạt tại trung châu vực người tương lai cũng có thể sẽ chết hắn sẽ không nhắc nhở những gia tộc này đã bọn hắn hưởng thụ tốt nhất tài nguyên tự nhiên phải có nỗ lực mới được đại yến thánh tông sẽ không tới nơi này cũng sẽ không lưu tại đông vực hắn quyết định đợi đến trung châu vực chuyện kết thúc hắn muốn đi khắp các vực tương lai chiến tranh cần toàn bộ thánh hòa đại lục lực lượng mới có thể đứng ở thế bất bại hắn một bước phóng ra thân thể làm nhạc trực tiếp biến mất không còn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới cố g i a chỗ trên không cố g i a giao ra năm thành tài nguyên văng lên h thanh âm từ lý tâm an trong miệng truyền ra thanh âm của hắn chuyển khắp toàn bộ cố g i a nguyên bản không có chú ý cố g i a người giờ phút này nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía cố g i a phương hướng không biết rõ cố g i a sẽ lựa chọn như thế nào cố g i a bên này rất nhiều người nhìn thấy lý tâm a n sau trong mắt cũng không khỏi lộ ra khủng hoảng c h i sắc vừa mới chiến đấu bọn hắn toàn bộ đều thấy rõ nếu như là người khác dám đến cố ra dương oai giờ phút này người cố ra đã sớm xuất thủ nhưng giờ phút này rất nhiều người đều run l ờ i b ậ y nào dám mở miệng sợ chọc g i ậ n tên sắt thần này người cố ra ánh mắt đều nhìn về nơi xa nơi đó là cố ra lão tổ chỗ tu luyện rất nhiều người trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng lão tổ làm ra lựa chọn chính xác lý thánh chủ trơ một chút lão hủ cái này mang tới cố ra lão tổ thanh â m v a n g lên nhường người cố ra không khỏi nhẹ nhàng thở ra chỉ một lát sau cố ra lão tổ liền xuất hiện trong mắt mọi người hắn một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện tại kết giới bên ngoài vẫy tay một cái một cái chữ vật giới chỉ bay ra đi thẳng tới ly tâm an trước mặt cố gia lão tổ nhìn cách đó không xa lý tâm an toàn thân căng cứng cự ly xa quan sát loại kia kinh khủng vi áp cảm thụ mặc dù khắc sâu nhưng kém xa tích t ắ p hiện tại lấy hắn ban thánh tu vi giờ phút này đối mặt với đối phương khí tức t r ê n thân thậm chí ngay cả thần hồn đều tại run dậy hắn thế mới biết vị này lý thánh chủ thực lực đáng sợ bao nhiêu hắn cũng không biết giờ phút này lý tâm an còn duy trì lấy đỉnh phong bàn thánh trạng thái cho nên khí tức mới có thể đáng sợ như thế chương chín trăm tám mươi chín hồng quan thành có biến chương chín trăm tám mươi chín hồng quan thành có biến lý tâm an đưa tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ t h ầ n hồn qua, nhìn thấy bên trong trồng chất như núi các loại tài nguyên, trong lòng không khỏi thầm Những thế thật nghĩ chế chiến hồn đàn, các tự giải quyết cho、tốt. Hán trồng nào bên trong núi nguyên, trong lòng này ngàn năm Đừng đến luyện đàn, ngươi tài loại qua, quyết liễu giàu ra tự tốt. giải các các lưới. á. âm sau khi nói xong thân thể làm nhạc biến mất tại cố g i a trên không h á n câu nói này chính là đối cố g i a cảnh cáo nếu không lần sau gặp mặt chính là cố g i a hủy diệt thời điểm cố g i a lão tổ nhìn thấy biến mất lý tâm an không khỏi nhẹ nhàng thở ra h á n biết cố g i a đêm nay nguy cơ giải trừ mặc dù thiếu một nửa tài nguyên nhưng ít ra người vô sự cố ra vẫn là cố ra người cố ra nhìn thấy lý tâm an rời đi nguyên bản căng cứng thân thể trong nháy mắt b u ô n g lòng xuống rất nhiều người cũng không khỏi hoan hô lên từ phong ra bị vô số ma tộc vây công bắt đầu tất cả người cố ra đều là nơm nớp lo sợ thần sắc căng cứng sợ cố ra bị c u ố n vào loại này lo lắng khi nhìn đến tầng da bạch da cũng sắp đi hướng diện v o n g lúc đặt đến đ ỉ n h phong lý tâm an đến n h ư n g rất nhiều người thân thể đều đang run dậy giờ phút này đối phương rời đi có người dám cảm giác khí lực cả người đều bị rút sạch trực tiếp đặt nông ngồi ngay đó cố ra rất nhiều người cười ha ha đến mức gia tộc đã mất đi một nửa tài nguyên giờ phút này ngược lại không có bao nhiêu người chú ý về sau nhiều nhất thời gian qua gấp một chút chính là ít ra mệnh còn tại ngay tại cố gia bên này gieo họ lúc lý tâm an đi tới hạng gia đồng dạng lấy đi hạng gia năm thành tài nguyên đằng sau hắn lại đi t r ư ơ n g gia đồng dạng cầm đi năm thành tài nguyên ba cái gia tộc đều cực kỳ phối hợp không nói hai lời liền đem tài nguyên đem ra lý tâm an ánh mắt yến tĩnh hắn sau đó đi tới lâm gia bên này dường như dự liệu được lý tâm an sẽ đến lâm thế hùng cùng lâm chí hành đứng tại lâm gia ngoài cửa lớn chờ vừa nhìn thấy lý tâm an bọn hắn vội vàng ôm q u y ề nói n bãi kiến lý thánh chủ bọn hắn giờ phút này trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi bởi vì đối phương khí tức trên thân thật là đáng sợ hai người bọn họ đồng thời sinh ra thần hồn run sợ cảm giác lý tâm an gật gật đầu cười nói chuyện tối nay đã tạ hai vị hắn nói tự nhiên là tần gia công chuyện tình nếu như không có bọn hắn ra tay người tần gia có lẽ đã thoát đi ra ngoài đằng sau muốn tìm tới liền không dễ dàng lâm thế hồng cười nói lý thánh chủ k h á c h khí đã ta lâm ra lựa chọn đứng tại lý thánh chủ bên này tự nhiên xuất lực mới đúng lý tâm an gật gật đầu ánh mắt t ê n tĩnh nói cho hai vị một cái lời khuyên tương lai đại tiếp giáng lâm trung châu vực tất nhiên đứng núi chịu xảo thánh vương kết giới còn có thể mở ra hai ngày nhiều thời giờ đằng sau liền sẽ hoàn toàn phong bế các ngươi lâm gia lựa chọn như thế nào liền nhìn chính các ngươi hắn lời này cũng coi là có qua có lại xem như đ ố i lâm gia đêm nay xuất thủ hồi báo nhưng lâm gia hai vị lão tổ h i ể n nhiên h i ể u lầm lý tâm an ý tứ bọn hắn n g mở đầu nhìn bầu trời giới vực chi môn trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ lo lắng lâm thế hồng ỗng vừa nói đa tạ lý thánh chủ chỉ điểm chúng ta đã thương nghị qua quyết định từ lão phu trấn thủ trung châu vực lâm ra lâm trí hành thì là mang theo một nửa lâm gia người đi hướng tam lâm vực lý tâm an nghe nói như thế khẽ gật đầu nhưng vẫn làm mở miệng nói cá nhân ta đề nghị lâm gia lưu lại hai vị trưởng lao chiếu k h á n là được rồi trung châu vực trải qua lần này náo động sau hẳn là sẽ hòa bình thời gian rất dài cho dù là bị thánh vương kết giới phong ấn hẳn là cũng sẽ không có gia tộc sẽ động lâm gia lợi ích đương nhiên đây là các ngươi lâm ra chuyện nội bộ ta cũng chính là cho c á i ý kiến hắn sở dĩ nói như vậy đơn giản chính là nhìn chúng lâm thế hồng chiến lực hắn có thể cảm giác được lâm thế hồng so với lâm chí hành c à n mạnh tương lai tất nhiên có một trận kinh tiên động địa đại chiến lâm thế hồng nếu như có thể rời đi tương lai t h á n h hòa đại lục cũng nhiều một vị b á n thánh cờ giả hắn sau khi nói xong liền chuẩn bị rời đi lý thánh chủ chờ một chút đúng lúc này lâm trí hành mở miệng gọi lại muốn rời khỏi lý tâm an lý tâm an hơi sưng sở mở miệng nói lâm đạo hữu còn có việc lâm trí hành liền vội vàng gật đầu vội vàng mở miệng nói lý thánh chủ không biết rõ ngươi có nghe nói qua ma q u a n thành lý tâm an không khỏi sưng sở trực tiếp lắc đầu hắn là thật không biết rõ lâm trí hành trong mắt lóe lên một tia lo lắng chậm rãi mở miệng nói lý thánh chủ ma quan thành chính là mấy ngàn năm trước thánh vương để cho người ta chế tạo một tòa hùng thành sáng tạo tòa thành trị này mục đích chính là ngăn cản v ự c ngoại ma tộc lý thánh chủ khả năng không biết rõ ma quan thành bên ngoài chính là v ự c ngoại chiến trường năm đó cùng cổ ma đại chiến t r i điểm mặc dù đại bộ phận cổ ma cùng ma tộc đều đã chết nhưng như c ũ còn lưu lại không ít lý thánh chủ có chỗ không biết lúc trước trận chiến kia mặc dù đánh thắng nhưng thánh hòa đại lục còn lại cường giả cũng ít đến thương cảm mấy người lão phu đều là đằng sau mới chậm rãi đột phá bàn thánh lúc ấy bất lực đi tiêu diệt toàn bộ còn lại ma tộc chỉ có thể để cho người ta thủ hộ ma q u a n thành phòng ngừa ma thân tiến vào trung châu vực từ đó ảnh hưởng toàn bộ đại lục ma q u a n thành vẫn luôn là chúng ta trung châu vực thập đại thế g i a cộng đồng trấn thủ đương nhiên đông nam tây bắc bốn vực cũng muốn xuất lực lần này lý thánh chủ diệt tần gió chiến bạch thế g i a bọn hắn tất nhiên sẽ thông chi ma quan thành c ộ c nhân phá hư nơi đó phòng ngự mặc dù ta đã sớm thông chi lâm ra người nhưng bên kia vẫn là sẽ ra chuyện chúng ta vừa mới thu đến ta lâm ra người truyền âm phóng bá thiên xuất hiện tại ma quân thành hắn tuyên bố muốn hủy đi ma quan thành phòng ngự cái này cũng mang ý nghĩa trăm vạn ma tộc có khả năng thông qua ma quan thành xuôi nam mặc dù trung châu vực có thánh vương kết giới cho dù là trăm vạn ma tộc xuôi nam trung châu vực cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng nhưng những ma tộc này một khi chạy trốn ra đông nam tây bắc bốn vực thậm chí rất nhiều vực đều có thể lâm vào gió tanh mưa máu bên trong chúng ta biết lý thánh chủ có năng lực hàng phục c ử u tinh của ma cho nên lần này chuyện kết thúc sau hy vọng lý thánh chủ có thể đi một chuyến ma quan thành nếu như lý thánh chủ có thể khống chế lại cái này trăm vạn ma tộc tương lai đã kiếp ta thánh hòa đại lục cũng biết nhiều một phần phần thắng lâm trí hành một hơi đem tất cả mọi thứ toàn bộ nói xong trong mắt của hắn lộ ra vẻ lo lắng lý tâm an sau khi nghe được nếu mày hắn không nghĩ tới còn có loại sự tình này hắn tự nhiên biết chuyện này tính nghiêm trọng một khi làm không cẩn thận muốn quét sạch toàn bộ thánh hòa đại lục hắn nghĩ tới phong b á thiên trong mắt sát cơ phung trào cái này phong ra cá lọc lưới nhất định phải tìm ra giết chết hắn không phải một người như vậy lưu lại bên ngoài tuyệt đối là một cái nguy hại to lớn hắn nhìn xem lâm ra hai vị lao tổ chậm rãi mở miệng nói yên tâm chờ chuyện nơi đây hiểu rõ ta sẽ đích thân đi hùng quan thành nhìn xem còn có ta vừa mới nói với các ngươi lời nói phiền thoái chuyển cáo một chút huyền ra cùng thánh tâm môn lâm thế hồng cùng lâm t r í hành nghe nói như thế không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra lý tâm an thì là không còn lưu lại quay người rời đi vừa mới lâm t r í hành lời nói nhường tâm hắn động nếu như có thể không chê trăm vạn ma tộc tương lai chính mình thật đúng là không cần lo lắng cái gì t r ư ơ n g chín trăm chín mươi chung châu vực mới cách cục t r ư ơ n g chín trăm chín mươi chung châu vực mới cách cục nhìn xem lý tâm an bóng lương biến mất lâm thế hồng cao mày nói vị này lý thánh chủ nói những lời kia rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ hắn thật cảm thấy trung châu vực tương lai sẽ có một trận đại tiếp phải không lâm thế hồng sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn một cái bị vết vũ che giấu giới vực chi môn trong lòng nhiều hơn một tia bất an lâm trí hành cũng là những mày nhưng lâm ra chuyện bọn hắn đã định rồi xuống tới tay hắn một chiêu hai vị lâm gia trưởng lão liền đi tới trước người bọn họ mặc dù không biết rõ lý tâm an là có ý gì nhưng lâm trí hành vẫn là an bài hai vị trưởng lão phân biệt đi huyền ra cùng thánh tâm môn chuyển cáo vị này lý thánh chủ lời nói lý tâm an giờ phút này đã cùng y lý để bọn người tù hợp tần gia lão tổ cùng bạch gia lão tổ đều đã chết bị đông đảo bán thánh vây đánh chết Bạch bị cùng gia gia nguyên, tài tần đều y-y-y-y lần ớ n l này đại chiến phong gia tài nguyên lương vĩnh cao thu sớm đã giao cho lý tâm an chiến gia tài nguyên là y ý ý ý ở bên này thu thập tăng thêm bây giờ tần bạch hai nhà lần này lấy được tài nguyên khó có thể tưởng tượng cái này còn không bao gồm chú ý hạ trương tam n h à các một nửa tài nguyên có thể nói như vậy có những tư nguyên này tương lai mấy trăm năm thậm chí ngàn năm đại yến thánh tông cũng không thiếu tài nguyên lý tâm an nhìn thấy rất nhiều đại yến thánh tông người sắc mặt trắng bệnh có càng là thụ thường nhưng tinh thần lại phi thường tốt không khỏi âm thầm gật đầu quả nhiên vẫn là phải trải qua chiến đấu chân chính mới có thể để cho sức chiến đấu của bọn họ phi thóp tăng lên trong đám người chính long hồ cùng trương tân biêu đều có chút thấp t h ỏ g bọn hắn dù sao cũng là mới gia nhập cảm nhận được lý tâm an trên thân kia cô đáng sợ khí tức sau trong lòng bọn họ càng thêm bất an lý tâm an ánh mắt đảo qua trịnh long hồ cùng trương tân biêu hai người huỳnh tính nói hoan n ê n hai vị đạo hữu gia nhập ta đại yến thánh tông từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta đại yến thánh tông một thành viên nghe nói như thế chính long hồ cùng trương tân biêu đồng thời nhẹ nhàng thở ra lo âu trong lòng quét sạch sành xanh, xanh bọn hắn đồng thời đối lý tâm an ôm q u y ề nói n đà tạ thánh chủ lý tâm an gật gật đầu sau đó vung tay lên mở miệng nói đi rời đi trung châu vực hắn không có muốn dừng lại tại trung châu vực ý tứ nơi này tương lai chính là một cái l ồ n giam g hắn đem cựu tinh của ma cựu tinh cổ yêu cùng đại đến thánh tông người đều thu vào định tiên h châu bên trong sau đó triệu hồi ra một mắt hư không thú hắn một bước phóng ra trực tiếp đứng tại một mắt hư không thú trên thân khoanh chân ngồi xuống ý ý ý ý tiêu tế nam phong đạo tử bạch long chở nhao nhao phi thân lên đứng ở một mắt hư không thú trên lưng Một tiếng gầm nhẹ từ một mắt miệng tiếng từ thú trong nhẹ không hư chuyện n hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Trung châu vực bên này, vô số ánh mắt nhìn không nhìn không biến ra, sau Châu chầm chầm hư thú, thấy hư thú không tích, nhiều không khỏi nhẹ vượt mắt một mắt một mắt mất tâm đi. bay còn vô số rất người thở ra. Chuyện đã xảy ra đêm nay thật sự là quá nhiều một chút t r u n g châu vực tứ đại gia tộc hủy diện hoàn toàn thay đổi t r u n g châu vực cách cục cái này còn vẹn vẹn chỉ là mở miệng t r u n g châu vực tình thế hỗn loạn còn tại duy trì liên tục gió chiến tần bạch bốn nhà mặc dù diệt môn nhưng cũng không đại biểu bốn nhà người đã chết hết còn có người chạy thoát những cái kia tham dự săn giết bốn nhà người thế lực bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc những người này còn sống không phải một khi chờ những người này trưởng thành bọn hắn có khả năng muốn nên đón thai h o a n g ậ p đầu ngoại trừ những này may mắn chạy trốn người bên ngoài những gia tộc này còn có một nhóm phụ thuộc thế lực nhóm này phụ thuộc thế lực bình thường không ít ỉ vào gió chiến tần b ạ c h bốn nhà che chở làm mưa làm gió bị rất nhiều người thống hận nhóm người này đồng dạng cũng là bị thanh lý đối tượng vận mệnh của bọn hắn cũng đã đã định trước cố ra bên này cố ra lão tổ thật dài nhẹ nhàng thở ra trong mắt của hắn lộ ra một tia hưng vấn đại yến thánh tông đi gió chiến tần bạch tứ đại gia tộc không có sàng nghiệp của bọn hắn toàn bộ trở thành vật vô chủ cố g i a phía trước tổn thất năm thành tài nguyên hiện tại chính là hồi vốn thời điểm cố g i a lão tổ không do dự trực tiếp hạ lệnh nhường cố g i a trưởng lão mang theo đệ tử rời đi cố g i a kỳ thật không đơn giản cố g i a lão tổ tại làm như vậy thánh tâm môn lâm gia huyền gia h ạ n gia g trương gia đều như thế từ hôm nay trở đi trung châu vực lục đại thế lực cách cục một lần nữa hình thành không có ban thánh gia tộc cuối cùng vẫn là muốn biến thành bị n g n ép vận mệnh đây chính là hiện thực bất quá cũng may rất nhiều gia tộc lần này đ và không ít tài nguyên thời gian so với nguyên lai sẽ tốt hơn rất nhiều ban đêm trung châu vực có chút rét lạnh huyết vũ không ngừng rơi xuống từ trên không nhưng lòng của mọi người đều là lửa nóng vô số thế lực xuất động nhao nhao xâm chiếm gió chiến tần bạch bốn nhà lưu lại tài nguyên những tư nguyên này đã bao hàm cửa hàng phòng đấu giá khoáng sản chờ một chút chỉ cần đêm nay có thể giữ vững tương lai chính là thuộc về bọn hắn gia tộc có địa phương bởi vì tranh đoạn bạo sinh đại chiến đây cũng là không thể tránh khỏi nhưng đa số người vẫn là thanh tình nhìn thấy phía bên mình thực sự không phải là đối thủ sẽ lập tức rời đi tìm kiếm địa phương mới phải biết gió chiến tần bạch bốn nhà chiếm lĩnh tài nguyên nhiều lắm đây chính là người ta mấy ngàn năm tích lũy t h á n h t â n môn lâm gia h u y ề n gia hạ n gia trưng gia cố gia lục đại thế lực vô cùng có ăn ý chỉ cần thấy được là bọn hắn lục đại thế lực người chiếm cứ liền chủ động rời đi bọn hắn không muốn lại bởi vì những n à y đã dẫn phát hai thế lực lớn b ấ i đấu thậm chí mấy thế lực tranh phong bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem tốt nhất tài nguyên nắm ở trong tay đương nhiên bọn hắn cũng rất tin tưởng không thể toàn bộ đoạt xong không phải sẽ dẫn phát phía dưới thế lực bất mãn bây giờ trung châu vực tương đối loạn thế lực này thế nhưng là dám âm thầm hạ độc thủ bởi vậy lục đại thế lực nhường ra bộ phận tài nguyên lưu cho còn lại thế lực tranh đoạt h u tiên trọng yếu nhất chính là tài nguyên không có tài nguyên dù là n g ư ơ i là tuyệt thế thiên tiêu cũng sẽ c h ậ m c h ậ m biến thành người bình thường đối với trung châu vực rất nhiều thế lực tới nói tối nay là một trận thao thiết thể k y ế n trung châu vực các nơi khắp nơi đều có tu sĩ phi hành thân ảnh bọn hàn ánh mắt lạnh lẽo mục tiêu rõ ràng nội tâm lửa nóng dị thường đương nhiên càng nhiều người thì là đang nói chuyện đêm nay đại chiến rất nhiều người nói chuyện nhiệt huyết xôi chào giờ phút này đại yến thánh tông danh tự khắc ở tất cả trung châu vực lòng người bên trong bọn hắn hiện tại rốt c u ộ c biết chính mình chờ ngưỡng vọng thế lực tại đại yến thánh tông cái thế lực này trước mặt cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần lý tâm an giờ phút này đã đi ra trung châu vực phía sau hắn chính là thánh vương kết giới hắn nhìn phía sau trung châu vực ánh mắt lạnh lùng nơi này hắn hy vọng về sau đường lại tới y ỉa y ỉ ngươi cùng bạch long chu quý thanh lương lĩnh cao bốn người lập tức đi một chuyến ma con thành ta về một chuyến đại liên thánh tông liền sẽ trước tới tìm các ngươi nếu như ma quan thành đã bị ma tộc chiếm lĩnh các ngươi liền lui giữ bắc cực tạm thời không có tất nhiên muốn cùng bọn họ chém giết vừa mới trên đường hắn đã đơn giản cùng y đi y đi bọn hắn nói ma quan thành chuyện giờ phút này trực tiếp làm ra an bài y đi y đi bạch long t r ờ i liền vội vàng gật đầu sau đó bay người về phía phương bắc mà đi chương chín trăm chín mươi mốt kiên quyết phong bá thiên bị trọng thương chương chín trăm chín mươi mốt kiên quyết phong bá thiên bị trọng thương ma quan thành là một tòa tu kiến ở trên vách núi thành trì cực kỳ hữu vĩ tòa này vách núi sâu không thấy đáy phía dưới xương trắng cùng ma vụ hỗn hợp lại cùng nhau giống như hắc b ạ c h lớn d ồ n g quận mình đáy sâu bên trong l a n lộn vách núi bên kia ngập trời ma khi che đậy tất cả bên trong có vô số ma tộc tiếng gào thét chuyển đến tòa này vách núi nghe nói vốn là không tồn tại là thánh vương cổ thừa thiền chém ra một đao trực tiếp đem vực ngoại chiến trường cùng nơi này ngăn cách ra giờ phút này ma quan thành đầu một thân ảnh đứng ở nơi đó ánh mắt lạnh lẽo trong mắt có không che giấu được sắc cơ người này không phải người khác chính là phong ba thiên phong ba thiên đã sớm nghĩ kỹ đường lui một khi xảy ra chuyện phong gia truyền tống trận có thể thẳng tới ma quan thành tại phong ba thiên sau lưng đứng đấy một loạt thân ảnh hết thể tám đạo tại tám người cách đó không xa còn có hai viên đấm máu đầu lâu cái này hai cái đầu một khỏa chính là lâm da người một viên khác thì là người tần da bị giết hai người đều có động thiên cảnh đỉnh phong tu vi là lâm da tần da phái tới đây cường giả còn lại tám người đến từ mặt khác tám cái gia tộc trong đó còn có một tên người nhà họ phong tên là gió đông đỏ phong ba thiên ánh mắt đạm m à quét tám người một cái lạnh lùng nói ta muốn mở ra ma quan thành phòng ngự kết giới các ngươi có ai phản đối hắn vừa nói hiện trường tám người cũng không khỏi trầm m ặ t xuống trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng vừa mới lâm ra cùng người tần g i a bị giết cũng là bởi vì phản đối nguyên nhân lão tổ ta tán thành đại yến thánh tông khi người h n q u á đáng chỉ có trăm bạn ma t ộ c g xuôi nam chúng ta mới có cơ hội báo thù gió đông đỏ trước tiên mở miệng trong mắt của hắn sát cơ c u ộ n quận ta cũng đồng ý đã ta chiến ra đều không tồn tại những người khác chết sống cùng ta chiến ra có liên c ă n gì g lại có một vị lão giả mở miệng trong mắt của hắn lộ ra vẻ m ắ độc sau đó một người đàn ông tuổi trung niên cũng biểu thị đồng ý hắn là bạch ra người đến mức còn lại năm người thì là đồng thời giữ vững trầm mặc bọn hắn có lòng phản đối nhưng ở phong ba thiên uy áp hạng lại không dám mở miệng không phải phong ba thiên sẽ không chút do dự giết bọn họ ta phản đối t r ă m v ạ n ma tộc một khi thông qua ma q u a n thành thánh hòa đại lục không biết do muốn chết bao nhiêu người đúng lúc này một lao giả chậm rãi mở miệng hắn ánh mắt kiên nghị nhìn xem phong ba thiên người này tên là mạnh khánh phong chính là mạnh ra một tên trường lão động tiên h cảnh đ ỉ n h phong tu vi còn lại bốn người nghe được mạnh khánh phong mở miệng đồng thời hướng hắn nhìn lại trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng phong ba thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mạnh khánh phong thân thể của hắn làm nhạt biến mất tại nguyên chỗ mạnh khánh phong giật n ả y cả mình v ừ a định muốn hành động liền bị một cái tay trực tiếp bóp lấy cổ cả người trực tiếp bị nâng lên giữa không trung hắn linh lực trong cơ thể trực tiếp bị phong ấn căn bản là không có cách điều động phản đối vô hiệu ban thưởng ngươi một chết phong ba thiên băng lanh thanh nhầm b ă n g lên sau đó tay ném đi mạnh khánh phong thân thể trực tiếp xuyên qua vách núi rơi về phía vách núi đối diện vực ngoại chiến trường p h a một tiếng mạnh khánh phong bị nện trên mặt đất trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu nhưng hắn vừa ngồi xuống đất vô số ma vật liền hướng hắn vào tới trực tiếp đem hắn ba o phủ mạnh khánh phong tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt băng lên linh lực của hắn bị phong ấn căn bản là không có cách chống cự vẹn vẹn mấy hơi thời gian mạnh khánh phong trực tiếp bị vô số ma vật xé thành mảnh nhỏ thần hồn vừa mới chạy ra cũng bị vô số ma vật ba o phủ đứng tại trên tường thành người nhìn thấy mạnh khánh phong kết quả như vậy cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị còn có ai phản đối phong ba thiên ánh mắt băng lãnh đảo qua còn thừa còn chưa tỏ thái độ bốn người không chút nào che giấu trong mắt mình sắc cơ bốn người khác toàn thân rung động bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái sau đồng thời mở miệng nói chúng ta đồng ý phong tiền bối đề nghị nghe nói như thế phong bá thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ trả phúng thế giới này thực lực mới là vương đạo còn lại hết thệ đều không quan trọng h á n thẳng như nói đã không người phản đối vậy các ngươi không giữ quy tắc lực cùng một chỗ mở ra ma quan thành phòng ngự kết giới à. còn thưa bảy người nghe được phong bá thiên lời nói đồng thời gật đầu bọn hắn phi thân lên ngồi xếp bằng hút không hai tay kết tấn bảy n g ư ờ i trong tay linh lực ba động kịch liệt đạo đạo phủ văn tuân ra những phủ văn này trôi hướng không trung phi tốc ngưng tập hợp một chỗ động thủ đúng lúc này vừa mới trong bốn người một người trong đó hét lớn một tiếng đối với bầu trời một chỉ chỉ thấy bầu trời ngưng tụ phủ văn trực tiếp rơi xuống toàn bộ lạc ấn tại phong bá thiên trên thân theo những phủ văn này rơi xuống phong bá thiên giống như bị giam cầm đầu dạng tạm thời không cách nào di động bốn người kia đồng thời bay lên đi thẳng tới phong bá thiên bên người trong tay bọn họ xuất hiện vô số linh minh đồng thời còn có một thanh chuẩn thánh minh chuẩn thánh minh cũng tốt linh minh cũng được vô số phủ văn sáng lên một cô cùng bạo khí tức từ bên trong chuyển ra bốn bị động thiên cảnh cường giả tối đỉnh trong mắt đồng thời lộ ra kiên quyết trí sắc thân thể phi tốc bành trướng phong ba thiên thấy cảnh này con ngươi không khỏi co rụt lại hắn nổi giận gầm lên một tiếng thể nội nguyên bản bị phủ văn hạn chế linh lực liên tục tăng lên hắn muốn rời khỏi nhưng lại phát hiện căn bản không còn vừa rồi vang một tiếng cùng bạo oanh minh tại ma quan bên trên vang lên đạo thanh â m này giống như cựu t i ê n thần lôi trên không trung điên cùng nổ vang mấy ngàn trượng hư không trực tiếp nổ tung bốn bị động thiên cảnh đ i n h phong tăng thêm một thanh chuẩn thanh minh một đống linh minh bạo tạc cho dù là phong ba thiên cũng gánh không được phải biết những tổn thương này đều là lấy hắn làm trung tâm phong ba thiên tiếng kêu lên liên hồi nhục thể của hắn trực tiếp nổ tung một cái mảnh đồng thau từ mi tâm bay ra che lại đầu của hắn phong b á thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại bị mấy cái động thiên cảnh đ ỉ n h phong làm bị thương trình độ này k h i thật tổn thương hắn lớn nhất chính là cái kia thanh tự bạo chuẩn thánh m i n h chuẩn thánh m i n h bên trong pháp tắc chi lực bị dẫn nổ cho dù là hắn bán thánh thân thể cũng không thể thừa nhận hắn còn không phải thảm nhất thảm nhất chính là gió đông đỏ hắn cách phong b á thiên quá gần trực tiếp bị cỗ này cuồng bạo cương khí thốt vệ nó vẹn vẹn chỉ là phát ra một tiếng hét thảm trực tiếp hồn phi phát tán hóa thành huyết vụ tiêu tán trên không trung chiến gia cùng bạch ra người kia mặc dù khoảng cách xa một chút lại cảm thấy không lành lúc phi tốc lui lại nhưng hai người cũng cực kỳ t h ế thảm bọn hắn cùng phong bá thiên như thế còn sót lại một cái đầu lâu nhục thân cũng trực tiếp biến mất không còn t â m tích ba cái đầu lâu trên không trung không ngừng kêu trên phong bá thiên trong miệng càng là không ngừng có tiếng giống giận dữ chuyển đến đáng chết đáng chết ta các ngươi những n à y đáng chết sâu kiến ta muốn giết chết các ngươi phong bá thiên đ i ê n c u ồ n gào g thét trên đầu hắn khí huyết quần quận đứt gãy thân thể một lần nữa mọc ra chỉ một lát sau p h o n g b á thiên thân thể lại xuất hiện nhưng sắc mặt của hắn tái nhợt h i ệ n nhiên vừa mới kêu một chút đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn hắn có lòng phát tiết l ử a g i ậ n trong lòng nhưng này bốn người tự bạo cực kỳ kiên quyết liền thân hồn đều tự bạo không lưu lại bất cứ thứ gì p h o n g b á thiên tràn đầy gầm thét không chỗ phát tiết hắn nhìn xem ma quan phòng ngự kết giới trong mắt sát cơ nghiêm nghị giống như nhìn xem cựu nhân của mình đ ồ n g dạng giờ khác này hắn đã đi tới nổi đ i ê n biên giới